đáng tiếc không dùng theo lục luyện tiêu thi triển lăng tiêu cự lăng thân phận tới gần tại sắp sông trận sát na thân hình đột nhiên nhất chuyển cùng lúc đó đại lôi âm thuật thi triển vị kia bị hắn tỏa định thần cảnh sắc mặt trắng bệnh ầm ầm tung hành kim quang thân hình thay đổi lục luyện tiêu kích phát bí thuật như thiểm điện theo vị này bị đại lôi âm thuật anh chúng lực lượng xuất hiện ngưng trệ thần cảnh bên cạnh vút qua tứ cửu kiếm trên kiếm cương gào thét cách không mấy mét đem tôn này thần cảnh một kiếm nêu đầu vạn trưởng lão cơ thiên mệnh cùng hai vị khác thần cảnh giống giận trường kiếm không kiếm khí kiếm cương đồng thời bộc phát ngay lục luyện tiêu lăng không bắn giết. Nhưng thời khắc này Lục luyện tiêu đã kích hoạt lên tung hoành kim quang, tốc độ nhanh chóng cho dù so với chưa từng thi triển bí thuật hư cảnh đến cũng có khi còn hơn. Lại thêm hắn đã sớm chuyển biến thân hình, chỉ là tương đương với theo vị kia vạn trưởng lão bên cạnh vút qua, ba người kiếm khí, kiếm cương bộ phát về sau, người hắn đã tại ngoài mấy chục thước, quyền kiếm tê xuất, uy hiếp lớn nhất kiếm cương bị hắn trực tiếp đánh tan, còn lại một đạo kiếm khí. Bởi vì cự ly nguyên nhân, cứ việc bắn trúng thân thể của hắn, lưu lại một đạo vết thương. Nhưng theo Lục luyện tiêu đối lục thân tuyệt đối chế, liền một giọt máu tươi cũng không từng chảy ra. Loại này tổn thương, đối thần cảnh tới nói chỉ cần một hai ngày liền có thể triệt để sửa chữa phục hồi. Tung hành kim quang bí thuật. Cơ Thiên Mệnh nhìn xem lại lần nữa thoát ly bọn hắn vòng vây lục luyện tiêu, trong mắt tràn đầy không có lực lượng, đáng chát. Tung hành kim quang bí thuật là bọn hắn tốn hao to lớn đại giới theo thiên phong trong thánh điện đổi lấy, nguyên bản mục đích chỉ là vì cho lục luyện tiêu đắc mệnh, để cho hắn cam tâm tình nguyện đem phó hy dẫn ra. Nhưng bây giờ, đắc mệnh, sắc sắc thật thật đắc mệnh. Dựa vào cái này môn bí thuật, hắn có thể dễ dàng từ bọn hắn mấy lớn thần cảnh vây giết bên trong thoát thân mà ra, bọn hắn căn bản theo không kịp thân pháp của hắn. Là môn kia thượng cổ bí thuật một vị trưởng lão khác trong mắt có chút tuyệt vọng tại U Minh Chi môn quặn mò bên ngoài môn này thượng cổ bí thuật mặc dù không cách nào đem thân là thần cảnh chúng ta trực tiếp giết chết nhưng lại có thể chấn động chúng ta ngũ tạng lục phủ bấy nhiêu chúng ta kình đạo khí huyết vận chuyển từ đó để chúng ta tại mấu chốt nhất tính thời khắc xuất hiện sai lầm tại liêu mạng tranh đấu thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm sẽ có kết cục gì Tống trưởng môn vạn trưởng lão hai cái ví dụ tốt nhất đang ở trước mắt loại lực lượng này loại tốc độ này còn có cái kia môn bí thuật chúng ta căn bản là không có cách đối kháng cơ thiên mệnh quyết định thật nhanh trốn phân chia trốn trốn được một cái là một cái lập tức rút khỏi Thiên Hải Thị đến nỗi xem ở Minh Hiếu phân thượng hướng lục luyện tiêu cầu xin tha thứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tựa như bọn hắn chưa từng có đem Hồn Nguyên Tông coi như chân chính Minh Hiếu ú ú đọc sách ve lút ve lút vô cản sủ. biểu đến đồng thời tại phục sát phó Hy lục đem lục luyện tiêu xem như cái thứ hai săn giết đối tượng lục luyện tiêu không chút do dự xuống tay với thái thượng trưởng lão đánh hiển nhiên là đồng dạng chủ ý là một phương có được thực lực tuyệt đối về sau thần phục hoặc là tử vong chưa từng có cái thứ hai tuyển hạng điểm này Cơ Thiên mệnh trong lòng hết sức rõ ràng đi Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ Ba vị thần cảnh không gì sánh được quả quyết chia ba phương hướng, chạy như điên, trốn. Lục luyện tiêu giới chân kinh đạo lại lần nữa bộc phát, tung hành kim quang bên dưới, trong ngay mắt đổi kịp một tôn thần cảnh. Cảm tạ các ngươi đưa tới bí thuật, không có môn này thần pháp loại bộc phát bí thuật, ta muốn đổi kịp một lòng đạo vong thần cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại, quyền kinh sen lẫn hít thở không thông mũi áp, vang đem vị này ly giang kiếm phái thần cảnh trưởng lao bao phủ xuống. Đưa các ngươi đoàn tụ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương hai trăm cung kiếm phái hủy diệt. Nghĩ không ra, nghĩ không ra chúng ta cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái. Đại Nhật Kiếm Tông đã sinh đã tử, hy sinh hơn 30 vị thần cảnh, hơn 400 vị võ sư, kết quả là vẫn không có hủy diệt được Hôn Nguyên Tông, chấp trưởng thiên hải mảnh này thành thị, như thường là Hôn Nguyên Tông người, bất quá là đổi cái danh tự thôi." Lãnh Vô Nguyệt trên mặt tràn đầy buồn bã. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Cửu Cung Kiếm phái trên giới tất cả mọi người buồn cười như vậy. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu không tiếp tục chờ được nữa, đổi những châu khác không được sao? Đông Châu, Vũ Châu, cái nào đại châu không cũng có thể trở thành bọn hắn nơi an thân. Hết lần này tới lần khác bọn hắn chịu lấy Đại Nhật Kiếm Tông mê hoặc, đến có ý đồ với Hôn Nguyên Tông, đến mức hiện tại sắp gặp phải tông phá người vong hạ trạng, hôn nguyên tông chưa hề treo chọc qua chúng ta cửu cung kiếm phái, tự chui đầu vào rọ, tự chui đầu vào rọ a, lãnh vương nguyện buồn bã cười thảm, ngay sau đó hắn đột nhiên hướng lãnh hùng đồ đảo đi, hồi trở lại ảnh thị thành, truyền khiến cho mọi người dẫn đầu tông môn hạch tâm chuyển thừa thoát đi thiên hải thị, trốn được một cái là một cái, lãnh hồng đồ thời gian dài thi triển cấm thuật, giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, có thể nghe được lãnh vương nguyện lời nói, cũng không thể không giáng chống đỡ lấy đứng dậy, thất tha thất thiểu hướng ảnh thị thành phương hướng mà đi, bất quá không cần bọn hắn đám người lui tán lúc này ảnh thị thành phương hướng đã là tiếng người huyên áo, ly giang kiếm phái người phục kích phó hi lúc lãnh hùng đồ đã hạ lệnh triệu tập võ sư, dự định nhường võ sư kết trận dây dưa kéo lại ly giang kiếm phái thần cảnh, mà bọn hắn thì liên thủ hiệp trợ phó hi đối kháng hạng vân thiên. chỉ là võ sư muốn thành uy hiếp được trăm người triệu tập lại cần thời gian, hạng vân thiên cùng phó hi giết được chỉnh tưởi hồ chậm chậm, nhưng trên thực tế hai người theo khai chiến đến phân ra thắng bại, bất quá mấy phút, cho tới khi phó hi bỏ mình hạng vân thiên tiêu giận, lý giang sơn bọn người đã chết tại lục luyện tiêu giới kiếm, hắn cũng bắt đầu dọa bãi, cựu cung kiếm phái rất nhiều võ sư mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy những người này đến, Lãnh Hồng Đồ trên mặt có một chút do dự. Muốn hay không mượn rất nhiều võ sư chi lực cùng Lục Luyện Tiêu liều chết đánh cược một lần. Chỉ là rất nhanh ý nghĩ thế này đã bị hắn bỏ đi. Cựu cung kiếm phái võ sư đã sớm bị Lục Luyện Tiêu đánh tan đấu chí, nếu để cho bọn hắn biết mình bọn người muốn đối kháng chính là nắm giữ thượng cổ kỳ độc Lục Luyện Tiêu, sợ sợ chỉ cần có 10 cái 8 cái võ sư bỏ mình, sợ hai phía dưới, bọn hắn liền sẽ không chiến tự tan. Nghĩ đến cái này, hắn hướng về phía đang dẫn theo rất nhiều võ sư chạy tới Lãnh đỉnh Quang bọn người xa xa hô to, lui, tốc độ cao nhất rút lui. Rút lui. Lãnh Quang hơi sững sờ chiến hồi ở đó. Đồng thời hắn còn nhìn thoáng qua tựa hồ bình ổn lại chiến trường, chiến đấu kết thúc. Ly Giang kiếm phái người đâu? Khó nói. Chúng ta thắng. Đình ánh sáng, mang theo tất cả mọi người, đi mau, chia thành tốt nhỏ. Đi. Đã tới, cũng đừng đi. Lúc này, trong bóng tối một thanh âm truyền tới. Một tay cầm kiếm lục luyện tiêu từ phương xa nhanh như điện chớp, phá không mà tới. Đỏ thắm máu tươi theo thân kiếm không ngừng trượt xuống, trong đêm tối, có loại này để cho người ta không dét mà run sợ hãi. Lục luyện tiêu. Lãnh Hồng Đồ cẩn thận cảm giác một chút, hắn đã lại không phát hiện được Giang kiếm phái cái khác ba vị thần cảnh phi tứ kết quả của bọn hắn. Không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, thanh âm của hắn hơi khô chát chát, bọn hắn đều chỉ là võ sư. Ngươi thân là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, Định Phong thần cảnh. Các ngươi Cửu Cung Kiếm phái công phá Hỗn Nguyên Tông lúc, ta cũng không có xem lại các ngươi những thứ này thần cảnh đối Hỗn Nguyên Tông vũ sư đệ tử, chấp sự thủ hạ Lưu Tỉnh. Lục Luyện Tiêu nói, nhẹ nói một tiếng, giết người, "Cần phải trả. Ta Cửu Cung Kiếm phái nhận thua." Lãnh Hồng Đầu ngứ khí giân nan, nói, "Cửu Cung Kiếm phái nguyện ý hướng tới Hỗn Nguyên Tông, hướng Thiên Đạo Kiếm Tông đầu hàng, từ nay về sau lấy Thiên Đạo Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó." Nhìn dáng vẻ của ngươi, cực kỳ miễn cưỡng, cho nên ta không ép buộc. Sau một khắc, Lục Luyện Tiêu sải bước, thẳng hướng Lãnh Hùng Đồ bức bách mà đi. Biết Lãnh Hùng Đồ giờ phút này bản thân bị trọng thương lãnh đỉnh quang đột nhiên hết lớn, bảo hộ trưởng môn. Trước tiên mang theo hơn 10 vị đối với môn phái trung thành tuyệt đối võ sư hộ vệ đến Lãnh Hùng Đồ trước người. Hơn 10 vị. Còn lại hơn 10 vị võ sư, từng cái lại là ngừng ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn về phía từ trong đêm tối đi ra, toàn thân trên dưới nhuộm máu tươi, phản phất một tôn đấm máu sắt thần Lục Luyện Tiêu, trong thần sắc có ngăn chặn không ngừng sợ hãi, là Lục Luyện Tiêu. Nắm giữ thượng cổ kỳ độc thiên đạo kiếm tông tông chủ thân cảnh gặp phải hắn thượng cổ kỳ độc cũng chỉ có một con đường chết lôi trưởng môn trương trưởng môn chính là ví dụ tốt nhất chúng ta những thứ này võ sư đi lên căn bản chỉ là chịu chết một lát những thứ này võ sư lại có hai ba mươi người số lượng nhau nhau quay người chạy trốn những người này vừa trốn tựa hồ làm cho còn lại võ sư nhớ tới trước đây không lâu tại u minh chi môn trong hầm mộ đắp lên cổ kỳ độc chỗ chi phối sợ hãi rất nhanh trong tràng võ sư nhóm đã giải tán lập tức dù là một chút nguyên bản có lòng muốn muốn vì cựu cung kiếm phái xuất chiến võ sư nhóm thấy bên mình võ sư số lượng càng ngày càng ít cũng là không nhịn được quay người thoát đi có dũng khí là cựu cung kiếm phái liều mạng là một chuyện, có thể lên đi chịu chết lại là một chuyện khác. nhìn thấy cái này trước đây không lâu tựa hồ liền phát sinh ở hôn nguyên tông một màn tràng cảnh tái hiện tại cựu cung kiếm phái lãnh hồng đồ, lãnh vô nguyệt đám người trên mặt cũng tràn đầy đau thương. một cái tông môn hồn tàn đi. cho dù hai người bọn họ có thể vượt qua trước mắt một cái này, một lần nữa đem những đệ tử này, các chấp sự triệu tập trở về, tông môn lực hướng tâm cũng tất nhiên không lớn bằng lúc trước. huống chi kiếm tổ phó hy đã chết, cựu cung kiếm phái tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại lần nữa đăng lâm đỉnh tiêm đại phái bảo toàn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại có tư cách gì đem những thứ này tán đi đệ tử một lần nữa kéo trở về? Đi. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Hồng Đồ dáng chống đỡ lấy đứng dậy, đem Lãnh đỉnh Quang hung hăng đẩy, mang theo bọn hắn đi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi luôn. Đi. Mà chính hắn thì là đón Lục luyện Tiêu, sâu thẳm nói, Lục luyện Tiêu, ta cựu cung kiếm phái tính toán các ngươi Hôn Nguyên Tông, dẫn đến Hôn Nguyên Tông tổn thất nặng nề, truyền thừa cơ hội diệt tuyệt, tất cả chịu tội, ta một mình gánh chịu, chỉ cầu ngươi thả qua bọn hắn một con đường sống bọn hắn đều chỉ là nghe lệnh làm việc, ngươi đối ta muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta lanh hồng đồ tuyệt không một chút nhíu mày. Hiu, lục luyện tiêu cầm kiếm phá không, giết tới lanh hồng đồ trước người, Ly giang kiếm phái lý giang sơn cùng chúng ta huân nguyên tông là minh hiếu, hẳn là hai bên cùng ủng hộ, không phải đao kiếm đối mặt, cho nên ta chỉ là cho hắn một quyền, ngươi đã muốn một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm, ta cũng không thể vô tình vô nghĩa, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm, ta tha cửu cung kiếm phái tất cả mọi người một mạng. sau một khắc tứ cửu kiếm xuyên thủng hư không, lạnh xương bạo sát ý nhường lãnh hồng đồ một trái tim rơi hướng vực sâu vạn trượng. Hắn duy nhất một chút lo lắng, nghĩ chờ đợi Lục Luyện Tiêu xem ở hắn có cốt khí, có đảm đương phân thượng tha hắn một lần hy vọng cũng triệt để phá diệt. Nhìn qua cái này hắn không có khả năng ngăn trở một kiếm, trên mặt của hắn mang theo một tia không cam lòng. Kẻ giết người, nhân vĩnh viễn phải giết. Bành! Tiếng quang xuyên thủng. Lãnh Hùng Đồ đầu lâu trực tiếp bị một kiếm vỡ nát. Không! Lãnh đỉnh Quang trong miệng phát ra phẫn nộ, không cam lòng gọi. Hắn nhìn qua Lục Luyện Tiêu, gắt gao trừng to mắt. Cái này nam nhân Một năm trước ở trước mặt hắn còn muốn hảo ngôn hảo ngữ khuyên hắn không nên chúng thiên hải minh kế sách, thân phận, trọng lượng, so với hắn vị này cựu cung kiếm phái thiếu trưởng môn đến còn phải kém một bậc, có thể giờ này ngày này lại lần nữa gặp nhau, cũng đã cho toàn bộ cựu cung kiếm phái mang đến tai họa ở đầu. Đừng dùng loại này cựu hận ánh mắt nhìn ta, làm cho ta tựa như là cái gì tội ác tẩy trời chùn phản diện đồng dạng. Lục luyện tiêu nhìn thẳng lãnh đình quang, ánh mắt bằng thẳng, không thẹn lương tâm, phụ thân ngươi, cựu cung kiếm phái trưởng môn nhân nói rất đúng, kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết. Tại ngươi giờ phút này sinh lòng hận ý lúc ngươi tại sao không nghĩ tới? đây hết thảy đều là các ngươi cựu cung kiếm phái tính toán huân nguyên tông mang tới hậu quả trong lòng các ngươi tham lam cùng dục vọng bản thân tống táng cựu cung kiếm phái lãnh đỉnh quang không nói gì chỉ là nhìn tròng trọc vào lục luyện tiêu đồng thời cầm lấy kiếm trong tay không chỉ hắn phía sau hắn 16 sáu vị võ sư cấp đệ tử chấp sự cũng là cầm kiếm trong thần sắc tràn đầy kiên quyết Khảng khái chịu chết đây là cựu cung kiếm phái sau cùng tàn hồn nhìn xem một màn này lục luyện tiêu nhìn về phía lãnh quang cùng phía sau hắn những người kia ánh mắt phát sinh một chút biến hóa ta thưởng thức các ngươi đỉnh ánh sáng một bên lãnh nguyệt cũng là rãy lấy đứng dậy có chút vui mừng, có thể càng nhiều hơn là thở dài. Sau đó, hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, lấy một loại một đi không trở lại tín nghiệm, gia nhập 17 người trong đội ngũ, phát khởi đối lục luyện tiêu công kích. Nhưng ta càng thích các ngươi loại này. Sau một khắc, lục luyện tiêu động. Cả ngươi, Phản Phất hóa thân lưu quang, vọt thẳng nhập lãnh vô nguyện cùng 17 vị võ sư tạo thành trận thế bên trong. Ngưu xuân, kiếm quang lấp lánh, huyết quang tràn ngập. Từng vị võ sư tại lục luyện tiêu trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Gấp ba tại bình thường thần cảnh đáng sợ thể phách, lại thêm thỉnh thoảng bộ phát tung hoành kim quang, cùng quỷ dị vô hình đại lôi âm vận, 17 vị võ sư tạo thành trận thế căn bản khốn không được lục luyện tiêu thân hình, thân hình của hắn không ngừng lấp loé, nà gì, mũi kiếm càng lại như thiểm điện từ từng người trên thân lướt qua. Xuy, xuy, xuy, tàn sát. Đây là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đơn phương tàn sát. Từng vị võ sư, không cách nào đối lục luyện tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn gì nhau nhau mất mạng tại hắn dưới kiếm. Nửa phút không đến, ba quát lãnh vương nguyệt ở bên trong cựu cung kiếm phái 18 người đều ngã vào trong vũng máu. Cuối cùng rồi sẽ có người Đem hôm nay hết thảy thực hiện ở trên thân thể ngươi lãnh vô nguyệt dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi nhìn trong chọc vào lục luyện tiêu ta ở dưới cựu tuyển chờ ngươi suy lục luyện tiêu mũi kiếm vút qua một đạo kiếm khí đem vị này cựu cung kiếm phái luyện thần chúng sinh cảnh đại trưởng lao điêu đầu lập tức cái kia mở to hai mắt nhìn trầm trầm lục luyện tiêu biểu lộ đọc lại u đọc sách ve lút ve vô càn suy biểu định. đây hết thảy là ta tạo thành a không phải lục luyện tiêu không hiểu Rõ ràng đều là cựu cung kiếm phái cùng Đại Nhật kiếm tông ở sau lưng nhu đồ âm nhu quỷ kế, chiến tranh cho tới bây giờ chính là từ bọn hắn dẫn đầu mở ra, hắn, thậm chí cả toàn bộ Hôn nguyên tông vẫn luôn là bị động phòng thủ. Có thể hết lần này tới lần khác. Nhìn xem chết không nhắm mắt Lãnh Vô Nguyệt, lãnh đỉnh quang bọn người, Lục Luyện tiêu dần dần hiểu ra tới, có ít người, căn bản cũng không có thể giảng đạo lý. Trên thế giới này rất nhiều chuyện, cũng không phải đạo lý đủ khả năng giảng được thông. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 281, Thiên đạo. Ta muốn tuân thủ luật pháp, ta muốn võ đức dồi dào ta muốn thành tín là người. Nhưng, Lục Luyện Tiêu nhìn xem một chỗ thi thể. Đây là nhân loại tương tàn chứng kiến. Đây là bọn hắn nhân loại loại sinh vật này tự giết lẫn nhau ác liệt. Có ít người, thiên sinh liền không muốn đi thành thành thật thật tuân thủ luật pháp, không muốn thành thành thật thật luyện võ đi học, không muốn thành thành thật thật an giữ một phận. Bọn hắn không ngừng chui vào luật pháp lỗ thủng, không ngừng đi đảo nhân tính chỗ trống, không ngừng kinh doanh màu xám, thậm chí hắc ám lĩnh vực nghề nghiệp, cuối cùng lên như diều gặp gió được thế sau lại xoay người lại ước hiếp những cái tia thành thành thật thật tuân thủ luật pháp lương thiện. Ở trong môi trường này, hoặc là tiếp tục thành thành thật thật, cam tâm tình nguyện bị ức hiếp, bị bóc lột, ngơ ngơ ngác ngác giả bộ hồ đồ, mang theo bị bọn hắn thực hiện các loại gông xiềng vượt qua cả đời này. hoặc là, lục luyện tiêu jun lên trong tay tứ cửu kiếm trên nhiễm máu tươi, phản kháng, cầm lấy kiếm đến phản kháng. cái thế giới này, tuân thủ luật pháp lương thiện, chính là lớn nhất ác. quên mình vì người tính dân tinh thần, sẽ chỉ cổ vũ những cái kia ác nhân trong lòng ác nghiệm, những cái kia ác nhân sẽ cảm thấy, người đã có thể quên mình vì người vô tư dâng hiến, vì cái gì người gia nhân không được, cha mẹ của ngươi, vợ con, vì cái gì không có khả năng tính dâng đi ra. lại hoặc là ngươi vì những thứ khác người dâng hiến, vì cái gì không có khả năng dâng hiến cho ta. Lục luyện tiêu dần dần hiểu được cái thế giới này chân lý. Nối giáo cho giặc. tuân thủ luật pháp lương thiện chính là nối giáo cho giặc. bởi vì bọn hắn lương thiện, nhưng những người kia cảm thấy quá dễ ức hiếp, nhưng bọn hắn chỉ cần ức hiếp lương thiện, liền có thể dễ dàng đạt được vô số trong ngày thường cẩn trọng cũng không chiếm được đồ vật. Cho nên, nguyên bản những cái kia cẩn trọng có lòng nhát gan người kéo xuống ngụy trang, đồng dạng đầu nhập kẻ áp bách trong đội ngũ, diễn sinh ra được càng nhiều ác. Thiên đạo Kiếp tông, lục luyện tiêu tự lẩm bẩm. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thiện lương cũng tốt, tội ác cũng được, tại thiên đạo trong mắt đều chẳng qua sinh mệnh nhân quả luân chuyển một bộ phận. Thiên đạo chí công, thiên đạo vô tình, sẽ không có người bởi vì lương thiện mà vũ hóa thành tiên, cũng sẽ không có người bởi vì tội ác mà trấn áp thâm viên. Đây chính là thiên đạo, đây chính là chúng sinh. Lục Luyện Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng bản thân phương diện tinh thần thăng hoa, Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất đang lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía lại thành, thậm chí viên mãn, nhưng hắn nhưng trong lòng cảm giác không thấy bất kỳ vui sướng nào. Thiên đạo, thiên đạo. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu, ngưỡng vọng tượng thương. Xương chiều nặng nghề đen như mực không nạm mạ. Đây chính là thế giới chân tướng. Trời cao biển rộng tám vào trượng, chúng sinh tận phụ phục. Thật lâu, lục luyện tiêu trầm mặt, túi đầu xuống. Lực tiên. là tung thế gian này đợi đợi đạo. Lực tiên cải mệnh, tái tạo càn khôn. Tiên là anh hùng chuyện nên làm. Hán, lục luyện tiêu, một cái tự thân còn khó đảm bảo, chỉ là thoáng thoát ly trực quan tính uy hiếp tiểu võ giả, hắn làm không được. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ có thuận thế mà làm, thuận theo thiên đạo đại thế. Cùng lúc nóng trong lợi dụng hiện hữu quy tắc, trong quá trình này, để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Chỉ không cần giống như mấy tháng này dạng này, lo lắng hãi hùng, không biết mình đã tỉnh lại lúc nào về sau, liền bị một vị nào đó đột nhiên giết tới hư cảnh lấy tính mệnh. Lục Luyện Tiêu đem trong tràng Cửu Cung kiếm phái người toàn bộ dọn dẹp một vòng, sau đó lấy ra điện thoại, bấm Vương Thừa Tiên điện thoại. "Tông chủ, người bây giờ thế nào?" Điện thoại bị cấp tốc kết nối, bên trong trước tiên truyền đến Vương Thừa Tiên thanh âm. "Rất tốt, cực kỳ thuận lợi, cựu Cung kiếm phái phó hi chế tử, tất cả thần cảnh toàn quân bị diệt, người bây giờ triệu tập đệ tử, dẫn người đi tiếp thu Vạn Hoa ảnh thị thành." Lục Luyện Tiêu nói. "Tốt, ta lập tức đi." Vương Thừa Tiên nói, tựa hồ có chút kỳ quái. Ly Giang Kiếm Phái người, không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Lục luyện tiêu trả lời một câu, được. Vương Thừa Tiên không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh đồng ý. Hắn chỉ là kỳ quái Ly Giang Kiếm Phái người thế mà thật hết lòng tuân thủ đước định, hủy diệt Cựu Cung Kiếm Phái sau thế mà nguyện ý nhường Ra Vạn Hoa Truyền Thông ảnh thị thành. Còn Vương Tha Lục luyện tiêu, đã Lục luyện tiêu nói chính hắn sẽ giải quyết. Hắn tự nhiên muốn cho đầy đủ tín nhiệm. Giải quyết, đúng thế. Rõ ràng phát giác Cựu Cung Kiếm Phái người đến chết, Thừa hồ cũng không cam tâm, nhận biết không đến sai lầm của mình về sau, Lục luyện tiêu không còn đối Ly Giang Kiếm Phái đáp lại bất cứ hy vọng nào. Lập trường khác biệt, nhìn vấn đề phương hướng liền không giống nhau. Đối Cựu Cung kiếm phái người mà nói, Hôn Nguyên tông liền nên bị diệt, tất cả người phản kháng liền đều đang chết, Thiên Hải thị địa bàn liền nên rơi xuống bọn hắn Cựu Cung kiếm phái trên tay. Bọn hắn giết Hôn Nguyên tông người là chính nghĩa, diệt đi Hôn Nguyên tông là anh hùng. Dưới loại tình huống này, không lời nào để nói. Hắn đã muốn tuân thủ luật pháp, tuân theo thiên đạo quy tắc, tự nhiên cũng nên học tập bắt chước Cựu Cung kiếm phái, thậm chí cả Ly Giang kiếm phái loại này tác phong. Hắn đem tứ cựu kiếm trên vết máu lau sạch sẽ, đồng thời hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua, mua không ít vụ khí nóng. Lãng phí Hắn còn dự định nếu như dùng ra tất cả biện pháp cũng giết không chết Hạng Vân Thiên hoặc Phó Hi, liền trực tiếp vọt tới chôn mấy tấn thuốc nổ một khu vực như vậy, trốn đến đặc chế một cái phòng ngừa bạo lực giường, dẫn bạo thuốc nổ, tạo thành cùng loại ngọc thạch câu phần hiệu quả. Hắn thì đánh cược một keo, xem ngoại hình sau khi tăng lên có thể hay không để cho hắn theo bạo tạc đưa tới chấn động bên trong sống sót. Kết quả, Hạng Vân Thiên căn bản không trải qua đánh. Hắn thất tinh chuyển hồn thuật mới buộc phát đến gấp 3 khí huyết liền đem hắn truy bạo. Đến mức những vũ khí này căn bản không có phát huy được tác dụng. Đem ánh mắt thu hồi, Lục Luyện Tiêu lại lần nữa gọi điện thoại cho Tàng nghĩa. Theo hắn đi vào ảnh thị thành cách đó không xa đường cái về sau, cơ hồ trở thành toàn chức lái xe tạm nghĩa mở ra nhà hắn trước kia bị em nút ít 7 đi tới văn đường. Lục tổng, nhìn thấy một thân máu tươi lục luyện tiêu, Tả nghĩa đồng tử co rụt lại. "Ừm, ta để ngươi mang y phục mang theo sao?" "Mang theo." Bất quá ngài nói thời gian so sánh đuổi, cho nên ta là tại trong tiệm bán quần áo vừa mua, chưa rửa sạch. "Có thể, không cần rửa sạch, dù sao không bao lâu lại sẽ làm bẩn." Lục luyện tiêu nói, cầm quần áo lấy ra, thẻ bài đều chẳng muốn xé, trực tiếp thay đổi. Đồng thời nói, "Đi Tinh Thành." "Tinh Thành?" Tạm nghĩa khẽ giật mình, Lập tức đồng ý, vâng. Ngay lập tức, cỗ xe lên đường, thẳng hướng Tinh Châu thủ phủ Tinh Thành mà đi. Thiên Hải thị cách Tinh Châu liền cách một châu chi địa, đến Tinh Thành cự ly đại khái tại 700 cây số chi phối. Dưới tình huống bình thường, sáu đến 7 giờ có thể đổi tới. Ly Giang kiếm phái để cho tiện hành động, cũng vì bí ẩn, cũng không dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ Thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên cùng Bát đại thần cảnh bên ngoài, còn lưu lại 4 tôn thần cảnh tọa trấn tông môn. Cái này 4 tôn thần cảnh bên trong lấy luyện thần thiên địa cảnh tinh cầm đầu, còn lại ba cái, bao quát vị Tiêu Thiên Chi tiêu tử tiêu chính ở bên trong, đều chỉ là luyện thần chân ngã cảnh cái thế giới này, rất nhiều người đều là dùng luyện khí hóa thần phương thức đột phá đến luyện thần cảnh. giai đoạn này đã tổn hao không ít sinh mệnh tinh khí, đến luyện thần thiên địa cảnh tốt một chút, cần phải đến luyện thần chúng sinh cảnh. nhiều tinh thần cường độ lại lần nữa kéo lên liền trở nên khó khăn. luyện thần chúng sinh cảnh tuy nói là cảm ngộ chúng sinh, khả năng lượng bảo toàn bên dưới, tinh khí phương diện cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. bởi vậy, sẽ rất ít có trong tông môn tồn tại hai ba cái luyện thần chúng sinh cảnh. một khi trong môn phái chúng sinh cảnh đạt tới hai ba cái, thậm chí bốn về sau, liền sẽ có người lựa chọn mạo hiểm khiêu động thiên địa chi lực, luyện thần phản hư. như thất bại. Thân thể tại thiên địa chi lực hạ sụp đổ, nhưng tông môn chỉ là thiếu một cái luyện thần chúng sinh cảnh, không có tổn thất quá lớn mất. Nếu có thể thành công đi vào hư cảnh, tông môn nhất phải nên đón huy hoàng thời kỳ phát triển. mượn Nhờ cái này tình thế tương lai hướng lên tiến thêm một bước, trở thành cung loại với bắt đầu thần sơn như vậy, quái vật khổng lồ cũng không phải hy vọng xa vời. Lục luyện tiêu trong đầu thoáng hồi tưởng một phen trương khải tinh tài liệu tương quan, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất tu hành, thế mà dùng loại phương thức này hoàn thành. Hắn vốn cho rằng đến đem ngoại hình cường hóa đến 30 giai thậm chí khí chất cũng phải tăng lên tới 30 giây sau khả năng hoàn thành vòng thứ 2 tinh thần thối biến, đặt tới so sánh luyện thần chúng sinh cảnh tình trạng. Kết quả, chính hắn hiểu được. Tất nhiên, cường hóa đến 27 giai ngoại hình, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hỗ trợ hiệu quả. Hiện tại tinh thần của hắn đã lại lần nữa thối biến, đoán chừng dùng 10 ngày nửa tháng hoàn thành cái này vòng thối biến về sau, hắn thì tương đương với đứng luyện thần cảnh đỉnh phong. Cũng chính là hư cảnh trước cổng chính. Hắn cảm giác trạng muốn thân thể của mình. Hắn diện sát cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái những cái kia thần cảnh nhìn qua vô cùng dễ dàng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn là ỷ lại tại Tung Hoành Kim Quang cùng Lăng Tiêu Cự Lãng tốc độ bộc phát. Tung Hoành Kim Quang cùng Lăng Tiêu Cự Lãng cũng không nguyên bộ, thi triển ra đối thân thể phụ tải cực lớn, tựa như hiện tại. Hắn thương thế bên trong cơ thể đã nhanh đạt đến trọng thương tiêu chuẩn, nếu như lại đối đầu Ly Giang kiếm phái Tống Vô Song trở lục đại thần cảnh liên thủ, sợ là đến tránh né mũi nhọn. Ly Giang kiếm phái bên ngoài chỉ còn lại 4 cái thần cảnh, nhưng ai biết có hay không có cái gì cường giả ẩn tàng, lý do an toàn. Lục Luyện Tiêu trực tiếp đem ngoại hình thuộc tính tăng lên tới 20 bạt giai. Lập tức, vỡ vụn, lại vị trí, xé rách ngũ tạng lục phụ lại lần nữa bị cấp tốc điều chỉnh, tới nhẫn sửa chữa phục hồi. Mà lại, theo ngoại hình thuộc tính tiếp cận vòng thứ 3 siêu phàm thuế biến điểm tới hạn, Lục Luyện Tiêu đã ẩn ẩn cảm giác được thiên địa cùng tự thân loại kia càng phát ra mãnh liệt cộng hưởng. Ngoại hình đến 30 giai, hẳn là có thể dẫn động một chút thiên địa chi lực, nhưng loại này dẫn động cũng không phải là giống như hư cảnh như vậy, lấy mình tâm thế thiên tâm, hình thành một chủng loại giống như thiên địa lực trưởng lĩnh vực. Ta đến lúc đó đối thiên địa chi lực dẫn động, nhiều nhất chỉ có thể quấy nhiễu được đối phương thiên địa chi lực vận chuyển. Lục Luyện Tiêu trong lòng phỏng đoán, chi cho nên sẽ có loại biến hóa này, hẳn là cùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện có quan hệ. Hắn tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất, cũng đem nguyên bản cần 3-4 năm mới đi xong đường tại trong vòng 2, 3 tháng đi đến, lại thêm ngoại hình thuộc tính hỗ trợ. Về sau hư cảnh dẫn động thiên địa chi lực bị quấy rầy, u u đọc sách đút vđút đút. Vô cản sủ. Biểu đính đối với hắn tạo thành tổn thương tự nhiên tương đương với bị suy yếu một chút. Nếu như ta đem hỗn nguyên thái khư thánh điển tu luyện tới tầng thứ 2, đem một cách tự nhiên có khiêu động thiên địa chi thế năng lực, hoặc là đem ngoại hình cường hóa đến 40 giai, siêu phàm thuế biến hạ hẳn là cũng có thể để cho loại này chỉ tốt ở bề ngoài quấy nhiều chi lực diễn biến thành chân chính thiên địa chi lực. Lục luyện tiêu suy nghĩ. Như vậy, tiếp xuống hắn là tu luyện nếm thử xung kích Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ hai, vẫn là mượn nhờ tinh quang đối ngoại hình cường hóa diễn sinh lĩnh vực, chờ thiên địa lực trường diễn sinh sau lại đến đảo ngược tu luyện Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ hai. Trước tu luyện một phen, nghỉ ngơi tầm năm ba tháng ta có thể bắt đầu tuyên bố ca khúc mới, nếu như cho đến lúc đó vẫn chưa thể tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ hai, liền lại đề thăng một vòng ngoại hình a. Dù sao hiện tại tinh quang thu mật hiệu suất so với năm đó hắn vừa rời đi Khải Minh Tinh thị lúc đã nhanh hơn rất nhiều. 10 đạo tinh quang, thời gian giải ngắn vấn đề thôi. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy đọc qua. Chương 282, Trạm thảo trừ căn. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện oanh minh từ phương xa nổ vang. Lục Luyện Tiêu không biết mình là lúc nào ngủ, nhưng giờ phút này cũng là bị loại này phát sinh ở phương xa tiếng nổ bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, trước tiên thấy được ngàn mét có hơn chợt lóe lên hỏa diễm. Nương theo mà đến còn có súng phòng không không ngừng nã pháo xẹt quá hỏa diễm lưu quang. Lục. Lục tổng. Tảng nghĩa có chút cả Lâm một tiếng. Tiến nhập Tinh Châu rồi. Vâng, phía trước chính là thủ phụ Tinh thành tàng nghĩa đã lại. lục luyện tiêu đưa mắt nhìn. hai ngày trước hắn liền được tin tức thái huyền đại quân đế quốc vượt qua hai nước biên cảnh tiến nhập đại thương quốc tinh châu, cũng đối tinh châu một hệ liệt căn cứ quân sự tiến hành đà kích. không nghĩ tới, hôm nay hắn thế mà có thể may mắn mắt thấy đến thái huyền đế quốc đối tinh châu đường xa không tập, mà lại phi đạn thế mà đánh tới tinh châu thủ phủ tinh thành tới. trong tin tức nói như thế nào? lục luyện tiêu hỏi một tiếng. hắn đoạn thời gian này vội vàng cùng ly giang kiếm phái võ đạo hiệp hội cùng nhau, căn bản không có thời gian đi chú ý trận này có thể xương trong nước rất kinh bạo tin tức. thái huyền đế quốc lấy ra không ít trăm năm trước tư liệu chứng minh tinh châu, bạch điểu châu từ xưa đến nay chính là thái huyền đế quốc cố hữu lãnh thổ, cũng luôn mồm xưng bản thân loại hành vi này là thu phục cố thổ chi chiến, là chính nghĩa hành động. tàng nghĩa nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, bất quá để cho người ta kỳ quái là thái huyền đế quốc chỉ là vận dụng ngũ đại chiến khu bên trong tây phương chiến khu quân lực xâm nhập đại thường, cũng không mở ra chiến tranh toàn diện, xem ra tuổi hồ là muốn bức đại thường vương quốc cắt nhường tinh châu, bạch diệu châu. lục luyện tiêu thoáng đánh giá một chút thời gian, cách trong mộng cảnh thiên hải thị hóa thành phế tích cái kia một trận cảnh còn có thời gian mấy năm, hà là. Thái Huyền Đế quốc chưa hoàn toàn làm tốt cùng Đại Thương Vương quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị. Dù sao Đại Thương Vương quốc chính là Đông Diệu Thần Châu Tam Đại cường quốc một trong, cứ việc quốc lực kém hơn Thái Huyền Đế quốc, nhưng cũng là một cái quốc thổ diện tích qua ngàn vạn cây số vuông, nhân khẩu siêu 16 vạn đỉnh tiêm đại quốc. Thái Huyền Đế quốc như cùng Đại Thương Vương quốc toàn diện khai chiến, một khi thời gian ngắn gì nạ sao không đến Đại Thương Vương quốc, át phải đem bọn hắn kéo vào trận chiến tranh này vòng xoáy bên trong. Đến lúc đó, muốn ngăn chặn Thái Huyền Đế quốc quật khởi cái khác bá chủ tất nhiên sẽ từ đó nhúng tay, khoé gió nổi mưa, cho đến kéo đổ cái này cường đại đế quốc. Dưới mắt Sở Dĩ sẽ để cho quân đội vượt qua đường biên giới. Đồng thời còn phát xạ chút ít phi đạn, 89 phần 10 cùng Lục Luyện Tiêu tuyên bố ra những tin tức kia có quan hệ. Những tin tức kia khiến cho bọn hắn không thể không động trước đánh một phen, chứng cứ tiên cơ. Tất nhiên, cũng không bài trừ khác một loại khả năng, Thái Huyền Đế quốc là đang thử thăm dò. dùng loại phương pháp này thăm dò Đại Thương Vương quốc dành giới cuối cùng. Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu, tựa hồ chưa trên phạm vi lớn cùng hoàng. Lục Luyện Tiêu hướng dần dần xuất hiện ở trước mắt Tinh Thành nhìn thoáng qua. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu dân chúng từ trước đến nay là 3 năm một tiểu náo, 10 năm một đại náo, cái nào một lần làm ầm ĩ không đều sẽ náo đến vận dụng xuống ống, thậm chí quân đội trấn áp tình trạng cho nên loại tràng diện này, bạch điểu châu, tinh châu dân chúng năng lực tiếp nhận so với những châu khác mạnh hơn nhiều. Mặt khác, trong nước hiện tại phổ biến thanh âm cũng cho rằng, thái huyền đế quốc chỉ là nghĩ đe dọa đại thương vương quốc, cũng sẽ không toàn diện khai chiến. Tựa như các nhường tinh châu, bạch điểu châu điều kiện, mọi người một bên đánh một bên nói, cuối cùng cũng sẽ ký tên mấy phần thỏa thuận không giải quyết được gì. Tảng nghĩa quanh năm trà trộn tại trên internet, đối loại sự tình này nói từng cái từng cái là nói. Lục luyện tiêu gật đầu, không có hỏi nhiều. Xe cộ của bọn họ cũng không có tiến nhập tinh thành chủ thành khu, mà là trực tiếp hướng ở vào thành thị vùng ngoại thành sư thiếu bán đảo mà đi nơi này vốn là cựu cung kiếm phái đại bản doanh, bởi vì cách thiên hải thị khá gần, lại thêm ly giang kiếm phái đoạn thời gian này cũng tại thu nạp thuộc về cựu cung kiếm phái sở nghiệp, đến mức hiện tại trương khải tinh, tiêu chính bọn người cũng ở tạm tại cựu cung kiếm phái địa bàn bên trên. lúc này sư thiếu bán đảo trong pháo đài đã loạn cả một đoạn, ly giang kiếm phái tứ đại thần cảnh hội tụ một đường, trong thần sắc mang theo vẻ kinh hoàng. không phải là bởi vì thái huyền đế quốc phi đạn tập kích, cũng không phải là bởi vì sắp đến chiến tranh phong vân, mà là mất liên lạc, thái thượng trưởng lão hạng vân thiên mất đi liên hệ đã vượt qua 3 giờ. Nếu như chỉ là thái thượng trưởng lão một người mất liên lạc thì cũng thôi đi, mẫu chốt là cùng thái thượng trưởng lão cùng đi trưởng môn tiêu trận, đại trưởng lão Lý Giang Sơn, phó trưởng môn Tống Vô Song chờ bắt đại thần cảnh, đồng thời đã mất đi liên hệ. Lại thêm mục đích của bọn hắn là đi phục sát một vị khác hư cảnh, cùng một cái khắc cùng bọn hắn Ly Giang Kiếm phái cùng đẳng cấp đỉnh tiêm thế lực, dưới mắt xuất hiện mất liên lạc tình trạng, cũng lâu như thế, không phải do bọn hắn không sinh lòng sợ hãi, suy đoán sẽ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta không phải có người lưu tại Thiên Hải thị lưu ý gió thổi cọ lay sao? Làm sao còn không có tin tức truyền về sao? Tiêu chính bọn người giờ phút này đang theo dõi phụ trách tình báo thu thập một vị cao cấp chấp sự, trong thần sắc ít có nghiêm khắc. Vòng thứ nhất tin tức đã truyền tới, nhưng chỉ nói là vạn hoa ảnh thị thành lâm vào hỗn loạn, tựa hồ tổn thất nặng nề, giống như phó hi, lãnh Hồng đồ, lãnh vương Nguyệt trở thần cảnh toàn quân bị diệt, toàn bộ cựu cung kiếm phái trở nên rắn mất đầu. Tám chín phần mười là thái thượng trưởng lão bọn hắn phục sát thành công, Rắn mất đầu, phục sát thành công. Cái kia thái thượng trưởng lão đâu, trưởng môn kia đâu, cái kia tống phó trưởng môn đâu, còn có chư vị trưởng lão, vì cái gì một cái cũng không liên lạc được. Cái này vị này cao cấp chấp sự nhất thời không biết trả lời thế nào nhưng vào lúc này trên người hắn điện thoại lại lần nữa vang lên hắn nhìn thoáng qua lập tức nói là thiên hải thị bên kia nhân viên tình báo vậy còn chờ gì lập tức kết nối Tiều trinh thúc giục nói theo điện thoại kết nối bên trong rất nhanh truyền đến tình báo thanh âm của nhân viên đại nhân tình báo mới nhất vạn hoa ảnh thị thành đã bị hoàn toàn khống chế ngài tuyệt đối đoán không được khống chế vạn hoa truyền thông thế lực là ai hôn nguyên tông a không đúng là thiên đạo kiếm tông thiên đạo kiếm tông người khống chế vạn hoa truyền thông ảnh thị thành nguyên bản ở vào ảnh thị thành bên trong cựu cung kiếm phái đệ tử Trốn thì trốn, hàng thì hàng, hiện tại đều đã bị Thiên Đạo Kiếm Tông thần cảnh trưởng lão Vương Thừa Tiên dẫn người chế phục. Thiên Đạo Kiếm Tông. Tiêu Chính khẽ giật mình, ngay sau đó khó có thể tin nói, người xác định là Thiên Đạo Kiếm Tông, không phải Võ Đạo Hiệp Hội hoặc là Đại Nhật Kiếm Tông. Bọn hắn ly giang kiếm phái là cùng Thiên Đạo Kiếm Tông lục luyện tiêu hợp tác, muốn để hắn dẫn xuất Phó Hy đi vào bọn hắn vòng mai phục, có thể phần này trong hợp tác Thiên Đạo Kiếm Tông không chiếm được nửa điểm lợi ích. Đồng thời vì đem Hỗn Nguyên Tông cũng cùng nhau nuốt vào, chiếm cứ U Minh Chi môn quặng mộ cùng Hỗn Nguyên Tông sơn môn, trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão bọn hắn đều thương lượng xong, Phó Hi vừa chết Kế tiếp muốn giết chính là Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Luyện Tiêu. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Luyện Tiêu tựa hồ chưa chết, còn phái người đoạt lại Vạn Hoa Truyền Thông Ảnh Thị Thành, trấn áp Cửu Cung Kiếm Phái rất nhiều đệ tử. Thiếu trưởng môn. Đối điện thoại bên trong người tựa hồ bị thanh âm này giật lại mình, vội vàng nói: "Hồi Thiếu trưởng môn, là Thiên Đạo Kiếm Tông người. Nhưng có thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn tung tích của bọn hắn, thuộc hạ lúc trước tiềm phục tại Ảnh Thị Thành, đoạn thời gian này Ảnh Thị Thành bị phong tỏa, ta vừa mới từ bên trong lặn ra đến, bất quá ta đã phái người tiến về địa điểm chiến đấu, hẳn là rất nhanh liền có tiêu." Tình báo này nhân viên lời còn chưa giữ. Một cái tràn đầy ngăn chặn không được hoảng sợ chi ý thanh âm từ một bên chuyển tới, "Đội trưởng, chết rồi, chết hết, chết." Cửu cung kiếm phái kiếm tổ phó Hy chết rồi, trưởng môn Lãnh Hồng đổ chết rồi, đại trưởng lão Lãnh Vô Nguyệt chết rồi, tất cả thần cảnh đều đã chết. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút phát run, "Còn có, Tiêu trưởng môn, Lý trưởng lão bọn hắn, bọn hắn cũng đã chết." "Tiêu trưởng môn, Lý trưởng lão?" "Không có khả năng, bọn hắn làm sao lại chết?" Đối điện thoại bên này, Tiêu Chính, Trương Hải Tinh trợn thần cảnh đồng thời ngẹn nào, trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin.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 Tiêu Chính Phượng phất không tiếp thụ được kết quả này, nghiêm nghị nói, không có khả năng, không thể nào là Lục Lược Tiêu. Trước đây không lâu ta còn gặp qua Lục Lược Tiêu, hắn mặc dù được xưng là hôn Nguyên Tông trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, đồng thời nắm giữ lấy tên là thượng cổ kỳ độc bí thuật, có thể tuyệt không có khả năng làm gì được phụ thân ta cùng đại trưởng lão bọn hắn. Tuyệt không có khả năng. Cái kia, khả năng này là tiểu nhân tìm hiểu sai lầm, ta cái này đi tìm những người khác lại lần nữa xác nhận. Bị quát mắng người kia không ngừng nói. Trương Hải Tinh lại là tiến lên phía trước nói, ta là Trương Hải Tinh. Sau đó trực tiếp hỏi, chuyện khác lại bỏ mặc, Hạng Thiên thái thượng trưởng lão đâu? nhưng có Thái Thượng trưởng lão hạ lạc. Thái Thượng trưởng lão, điện thoại thanh âm bên trong kinh hoàng bên trong mang theo do dự. Chúng ta, chúng ta đến chiến trường. Ngoại trừ phát hiện Tiêu trưởng môn, Lý trưởng lão bên ngoài vẫn còn cách đó không xa thấy được một bộ có chút mơ hồ thi thể. Xem trang phục, rất giống Thái Thượng trưởng lão. Cứ việc biết được Tiêu trưởng môn, Lý trưởng lão bảo mình, trong lòng bọn họ đã có dự cảm không lành. Có thể khi tin tức Tiêu chân chính bạo xuất đến, vẫn phảng phất kinh lôi đồng dạng nổ vang tại bốn vị thần cảnh não hải, chấn động đến bọn hắn trong đầu một trận ông ông tác hưởng. Thái Thượng trưởng lão, làm sao có thể, làm sao có thể? Một hồi lâu, một vị thần cảnh trưởng lão mới tự lẩm bẩm, "Ú ú đọc sách vút vút vút, vô cản sử." Biểu đìn cả người tựa hồ ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không thể nào, Dịch Dương không tại, Thương trấn cũng tại đường biên giới trên cùng thái huyền đế quốc cao thủ giằng co, ai giết được thái thượng trưởng lão? Ai giết được hắn? Tiêu Chính Phảng phất không tiếp thụ được kết quả này, cuối cùng hét lớn một tiếng, "Giả! Giả! Nhất định là giả." Lúc này, Trương Hải tinh lại Phảng phất đã nhận ra cái gì, có biến. Ngay sau đó, hắn trước tiên xông ra phòng họp, nhảy lên mà lên, đứng ở tường viện trên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 sau một khắc đại điệu dạn nước tự tìm đường chết rũ khí bùi bám đất mảnh đá vụn nương theo lấy lục luyện tiêu phảng phất lò so thẳng băng trùng sát thân ảnh sông lên hư không kim hồng sắc huyết quang từ hắn trên người lấp lánh trong khoảnh khắc hắn vận tốc sông phá 500 trăm cây số tại không đến một giây bên trong giữa hai bên trăm mét ở giữa cự ly bị thanh niên xé rách tứ cửu kiếm mũi kiếm mang theo lôi đình vạn quân quanh mình hung hăng chém đến đánh giá sai lục luyện tiêu tốc độ có chút xử trí không kịp để phòng trương khải tinh trước người loại tốc độ này trương khải tinh đồng tử phim co lại kiếm khí trong tay trường hà ẩm van rơi xuống giống như tấm lụa hóa công làm thủ có thể theo lục luyện tiêu công kích mà tới, thật giống như một khỏa xé rách màn mưa đã tháo, trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà nhau nhau sụp đổ, tung tóe tán, vỡ nát. mang theo bọc lấy thế lôi đình vạn quân lục luyện tiêu một kiếm ở vang ở giữa chem chúng trương khải tinh thân thể, dù là vị này luyện thần chúng sinh cảnh cường giả trước tiên lựa chọn hóa công làm thủ, có thể tại loại này tuyệt đối cường đại thuần túy lực lượng hạ cũng là không có một chút tác dụng nào. bão, khí lãng, xen lẫn vô số màn mưa nổ tan tứ phương, phương viên trăm mét bên trong không khí, bặm, là một trong rõ ràng trên mặt đất một chút trồng dùng cho mỹ quan thưởng thức hoa hoa cỏ cỏ tức thì bị xé thành vỡ nát, bị xung kích đợt cuốn về phía phương xa, ngay tiếp theo tại mặt đất cắt chém ra từng đạo vết kiếm. Phốc phốc, máu tươi chẳng ngập. Đối mặt loại này cuồng bạo công kích, Trương khải tinh miệng phun máu tươi, cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trong nháy mắt đem sau lưng tường viện nền thành phấn vụn, mảnh đá tung bay bên trong lại hơn thế không giảm đụng vào nội viện, đụng xuyên phòng nghị sự vết tưởng, cuối cùng đập xuống đất, tạo ra một đạo dài mười mấy mét công rãnh. Trương trưởng lão. Theo sát mà đến vị kia thần cảnh trưởng lão phát ra một trận khó có thể tin gọi. Có thể phía trước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 lại ngăn không được vận chứa tại trên thân kiếm tinh đạo. Kiếm khí, cương khí băng tán. Phương trưởng lão trong tay bội kiếm trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mũi kiếm bắn ngược lấy quán xuyên thân thể của hắn, sẽ rách nội tạng của hắn, đem cả người hắn đánh ra mười mấy lỗ máu, thủ trăm ngàn lỗ. Loại thương thế này, cho dù thần cảnh đối tự thân lực khống chế tinh tế đến đâu, đối thương thế sửa chữa phục hồi cùng tự lành lực lại cao hơn, vẫn chỉ có một con đường chết. Phương trưởng lão, Tiêu Chính phát ra một trận thống cổ gọi, vì sao lại dạng này? thiếu trưởng môn, trốn, mau trốn. Đụng nát vết tượng, ném tới phòng nghị sự trương khải tinh chất vật nhắc nhỏ lấy.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 Ly Giang Kiếm phái ngay tại nhằm vào Cựu cung kiếm phái thời kỳ mấu chốt, ở tại Tinh Thành chính là vì bất cứ lúc nào tiếp ứng Thiên Hải thị bên kia động tĩnh, trong môn phái võ sư tám thành cũng tại bốn phía. Còn lại hai thành, một thành thủ vệ Bạch Điểu Châu tổ nghiệp, một cái khác thành thì có đủ loại nhiệm vụ không cách nào điều động. Dưới mắt theo Tiêu Chính gọi, ngoài viện đầu người phụ trảo, đã tụ tập hơn trăm người. Lục Luyện Tiêu nhìn xem mãnh liệt mà đến đám người, tứ cửu kiếm vạch một cái. Trực tiếp tại cửa sân vạch ra một đạo vết kiếm. Quá tuyến người chết. Có thể loại hành vi này, nhưng căn bản trấn nhiếp không nổi trong chảng võ sư. Theo Tiêu Chính ra lệnh một tiếng, giết hắn.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 Đại Lôi Đông Thuật, Cựu Tiêu Lôi Đỉnh Lay động Ma Kiếm Thuật đồng thời thi triển, không có bất kỳ cái gì một vị võ sư là hàn địch. Đợi đến Chu Vi giết võ sư số lượng gia tăng lúc, hắn liền thả người lên chiến, tiếp tục thẳng hướng một khu vực khác. Trong lúc nhất thời, thời nang cấp động, máu chảy thành sông. Tiêu Chính nhìn xem một màn này, cắn chặt răng, nhìn trong chọc vào Lục Luyện Tiêu. Thân cảnh, luận đến thể phách cũng bất quá cùng hoán huyết viên mãn võ sư tương đương thôi. Dù là Lục Luyện Tiêu thực lực mạnh hơn, từng cái võ sư tiếp, cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao tự thân thể năng, khí huyết. Chờ hắn đem thể năng cùng khí huyết tiêu hao không sai bị lắm, chính là tử kỳ của hắn.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 phía trước tam đại võ sư trực tiếp bị kiếm cường của hắn xé rách nhân cơ hội này hắn bay vút mà lên liền muốn nhảy lên mái tường, thoát thân mà ra chờ chính là ngươi giờ khắc này một mực lượng trận chớm mắt nhìn xem trong môn phái võ sư chịu chết tiêu chính đột nhiên mở to hai mắt tại lục luyện tiêu muốn phá vây thoát thân thời khắc dưới chân hắn kình đạo theo sát lấy bộ phát trong nháy mắt giết tới lục luyện tiêu sau lưng lục luyện tiêu ngươi có lẽ sát thực rất mạnh có thể dám một thân một mình xông ta ly giang phái đây là ngươi một sinh sai lầm lớn nhất sai lầm lục luyện tiêu nhìn tiêu chính một cái.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 Tại loại này hiệu suất kinh người bên dưới, trong chẳng võ sư rất nhanh đã ngã xuống hơn 40 người. Lục Luyện Tiêu, làm sao có thể mạnh tới mức này? Tiêu Chính Phượng phất xem trên trăm võ sư tại không có gì, dễ như trở bàn tay thu gặt lấy ly giang kiếm phái từng vị võ sư tính mệnh Lục Luyện Tiêu, trong mắt tràn đầy chua xót. Hắn thậm chí có một loại hỉ khuất. Lần thứ nhất đi Hỗn Nguyên tông lúc, Lục Luyện Tiêu rõ ràng vẫn chỉ là một cái đệ tử, mặc dù bị hôn Nguyên tông xưng là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, còn đoạt được Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất, có thể những cái kia thành tựu tại hắn vị này thần cảnh đã bàn tay nắm trường hà mặt trời lặng ly giang kiếm phái thiếu trưởng trước, căn bản không đáng giá nhất tới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 Tương lai có hy vọng hư cảnh tiêu dần, đến nỗi chết ở trong tay hắn thần cảnh trưởng lão không biết mấy người. Dưới mắt, làm hắn tận mắt thấy lục luyện tiêu bản thân lúc hắn đã giết tới bọn hắn ly giang kiếm phái đại bản doanh, rõ ràng hướng về phía hủy diệt ly giang kiếm phái mà tới. Thế gian thế cục biến hóa nhanh chóng, đơn giản nhường hắn đáp ứng không xuể. Tựa hồ trước đây không lâu chờ ly giang kiếm phái đánh tan cựu cung kiếm phái, liền có thể chiếm lấy tinh châu, bạch diệu châu, thiên hải siêu cấp đô thị vòng tam đại bay lên chi địa. Hắn cái tuổi này nhẹ nhàng thành thần cảnh, đồng thời tương lai hư cảnh có hy vọng thiếu trưởng môn cũng đem theo thời gian trôi qua chấp trưởng tòa này khổng lồ võ đạo cơ nghiệp, danh tiếng vô lượng.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 Lúc trước Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái, võ đạo hiệp hội bị một hơi độc chết hơn 10 vị thần cảnh, mấy trăm vị võ sư, dưới mắt chúng ta trong sân võ sư không hơn trăm hơn người, làm sao chống đỡ được loại này độc chết. Hiện tại thời gian còn thiếu, độc tố chưa toàn bộ bộc phát, chờ đến độc tố lúc bộc phát, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Trốn, mau trốn. Đủ loại la lên không ngừng tại trong đám người vang lên lên. Vũ Minh chi môn quặng mộ trận chiến kia mặc dù cái chết chín vị thần cảnh, gần 200 vị võ sư, có thể nghe đồn từ trước đến nay sẽ có một chút sai lệch cùng quyết đại, trong khoảng thời gian này đã sớm biến thành thần cảnh hơn 10 người, võ sư mấy trăm người.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 trật tự. Lục Luyện Tiêu nói một mình, xuất hiện loại nguyên nhân này, chủ nếu là bởi vì không có trật tự. Đại thương hoàng thất, quý tộc nghị hội, quân giới, võ đạo giới, giới kinh doanh. Đại thương vương quốc bên trong, đủ loại thế lực cơ cấu thực tế quá nhiều, không có một phương có thể làm được một nhà độc đại. Đại thương hoàng thất cũng không được, hoàng thất người cũng phải nhận quý tộc nghị hội chế ước. Dưới loại tình huống này, mỗi một phe cũng có bản thân nội bộ quy củ, cái khác phương có thể giám sát, đề điểm ý kiến, nhưng nếu như có dũng khí tùy tiện nhúng tay, liền sẽ gây nên mãnh liệt bán ngược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 U mình bộ tại hoàng phủ ương thời kỳ kinh lịch một vòng khuyết chứng nhận, đến mức tại rất nhiều đỉnh tiêm thế lực một bên cũng có nha tuyến. Trong đó, nguyên bản cùng Hỗn Nguyên tông đối trọi gây gắt cựu cung kiếm phái càng là giám sát trọng điểm. Có vượt qua hai cái tiểu đội, 20 người tiền phục tại Tinh Châu. Lại thêm dùng cho giám sát Minh Hữu Ly Giang kiếm phái người, có thể điều động nhân thủ vượt qua 30 người. Dưới mắt Ly Giang kiếm phái, cựu cung kiếm phái đều trở thành lịch sử, những thứ này U mình bộ bên trong người ngoại trừ hạch tâm mười mấy, còn lại đều có thể rút lui. Lục luyện tiêu tiến nhập Ly Giang kiếm phái, rất ngoo tới đến Ly Giang kiếm phái. Hoặc là nói Cựu cung kiếm phái điện tịch cất giữ chi địa, lật nhìn lại, không bao lâu, hơn hai mươi người đi tới ly giang kiếm phái bên ngoài. Bọn hắn nhìn xem một chỗ thi thể, phảng phất quỷ vực ly giang kiếm phái, từng cái trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Tới. Lục luyện tiêu đem một quyển điện tịch buông xuống, kiểm lại một chút, tất cả mọi thứ, có giá trị cũng mang đi. Vâng, tông chủ. Cầm đầu hai người vội vàng đồng ý. Từng, ta lại tọa chấn một ngày, các ngươi cứ việc chuyển. Lục luyện tiêu nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngựa khí một trận, mặt khác, cho ly giang kiếm phái bạch diệu châu sơn môn phát thông điệp. Nội dung là. Nội dung.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 vô luận đoạt lại vạn hoa truyền thông ảnh thị thành trận chiến kia vẫn là tại tinh thần hủy diệt Li Giang kiếm phái trận chiến kia cũng có không ít người sống sót thoát đi đem một trận chiến này chân tướng chỉ tốt ở bề ngoài truyền phát ra ngoài tất cả mọi người thông qua đôi câu vài lời tình báo tin tức làm theo trận này dẫn đến hai cái đỉnh tiêm tông môn hủy diệt hai tôn hư cảnh vẫn lạc 18 tôn thần cảnh bỏ mình chi chiến tiền căn hậu quả lục luyện tiêu liên hợp Li Giang kiếm phái trước dân xuất cửu cung kiếm phái thái thượng trưởng lao phó hy cùng kỳ tông cánh cửa lục đại thần cảnh đem phó hy cùng lãnh hùng đồ lãnh vương nguyện bọn người với giết một trận chiến này qua đi Li Giang kiếm phái lấy được thắng lợi nhưng bản thân cũng thương vong thảm trọng.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 Kế huân nguyên tông về sau lại có cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái, lưỡng đại đỉnh tiêm thế lực tan thành mây khói, hóa thành lịch sử bụi bặm. Đồng thời cũng vì lục luyện tiêu vị này, thiên đạo kiếm tông tông chủ tu thành huân nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất kỳ tích bậc khởi, dẫn đầu huân nguyên tông người theo diệt vong trong tuyệt cảnh sinh sinh giết ra một đầu sinh lộ đến, mà cảm thấy sợ hãi than phục. Thử hỏi lúc ấy không có hư cảnh chấn giữ huân nguyên tông, hoặc là nói thiên đạo kiếm tông tại bị cựu cung kiếm phái, võ đạo hiệp hội, đại nhật kiếm tông, thậm chí ly giang kiếm phái cũng để mắt tới tình huống dưới. Theo lý thuyết diệt vong đã ở trong mùa sớm một chiều, có thể lục luyện tiêu lại có thể hợp tung liên hành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 Đến mức tại ngày thứ hai mười giờ sáng nhiều hắn mới nhận được tin tức. Lục luyện tiêu. Thiên đạo kiếm tông cái kia lục luyện tiêu. Nhìn xem vị này mang đến tin tức thuộc hạ, thương chấn mang trên mặt một tia lửa giận, phát sinh loại đại sự này, vũ vũ đâu, chỉ lâm phong đâu, bọn hắn vì cái gì không trước tiên hướng ta báo cáo. Đại nhân. Vũ vũ, chỉ công tử hắn. Đã bất hạnh gặp nạn, Vị này thuộc hạ trong thần sắc mang theo một tia cực kỳ bi ai, dựa vào võ đạo hiệp hội bên kia tin tức phản hồi Hạng Vân Thiên phục sát Phó Hi lúc, Vu Vũ, Vũ mang theo đại nhân lưu cho hắn phụ thể chi khí uy hiếp Hạng Vân Thiên, dự định cứu Phó Hi, làm sao Hạng Vân Thiên sát ý đã quyết, lại mặc trên người mang theo chí bảo kim tiền Yiye, thế mà chọi cứng lấy phụ thể chi khí công kích đem Phó Hi giết chết, mà Vu Vũ, Vũ loại hành vi này cũng là đem chém giết Phó Hi Hạng Vân Thiên chọc giận, cuối cùng, sát hại Vu Vũ, trì công tử cùng cung tiểu thư, đáng chết. Thương trấn trong miệng mắng chửi, hắn đã làm mắng Hạng Vân Thiên, lại làm mắng Vu Vũ, Vũ. Ly Giang kiếm phái cùng Cựu cung kiếm phái ở giữa thế nhưng là tốc địch, đoán gút mắc kéo dài vài chục năm, có có thể giết chết Phó Hi cơ hội. Hạ Vân Thiên như thế nào sẽ từ bỏ. Lần trước Li Giang Kiếm Phái tiếp nhận Thần võ Minh điều giải, một phương diện Thần võ Minh cường đại, bọn hắn không thể không cho cái thế lực này mặt mũi. Một phương diện khác, Hạ Vân Thiên không có vây lại Phó Hi, không khỏi đánh răng đỗ cỏ, tự nhiên mượn sườn núi xuống lửa, vu vu cho là mình trong tay phụ thể chi khí có thể để cho Hạ Vân Thiên sợ ném chuột vỡ bình, quả thực là ngu không ai bằng. Sợ sợ dưới tình huống lúc đó, cho dù hắn vị này hư cảnh ở đây, Hạ Vân Thiên cũng là sẽ liều đến trọng thương đem Phó Hi giết chết. Mãi một lát, Thương Chấn lại lần nữa nhìn về phía cái này thất hạ, Âu Dương Lực, cái kia lục luyện tiêu đến cùng chuyện gì xảy ra?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 dễ như trở bàn tay, chỉ là không nghĩ tới, Lục Luyện Tiêu mục đích thực sự lại là Hồng Trần Luyện Tâm, lấy mau chóng tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Lần này đánh mặt, nhường hắn mất hết mặt mũi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, đại nhân, tiền tuyến có biến, tướng quân xin ngài đi uy hiếp một phen những cái kia Thái Huyền Đế Quốc võ giả. Thái Huyền Đế Quốc? Thương chấn nhíu mày. Hắn muốn đi một chuyến Thiên Hải thị, nhưng bây giờ Thái Huyền Đế Quốc xâm lấn mới là đại thương quốc họa lớn trong lòng. huống chi, cho dù đi Thiên Hải thị, muốn thế nào giết chết Lục Luyện Tiêu cũng cần nưu đồ một chút. Thư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, một khi tới gần lục Luyện Tiêu, hắn tất nhiên có thể phát giác. Cửu cung kiếm phái đem tung hoành kim quang môn bí pháp này chuyển cho hắn, nguyên nhân chính là như thế hắn khả năng trên tay phó hy chạy ra mười mấy cây số, một khi phản ứng lại hắn chạy trốn tới U Minh chi môn quận mỏ. Đại nhân, lúc này, ngoài cửa thanh âm lại lần nữa vang lên lên, hiển nhiên là đang thúc dục gấp rút. Thương trấn bất chấp suy nghĩ nhiều, đại nhật kiếm tông đầu, bên việc nhưng có động tĩnh gì? Hiện nay còn không có động tĩnh, bất quá Hỗn Nguyên Tông gia lục luyện Tiêu như thế một vị tu thành Nguyên Thái Thánh điển yêu nghiệt, đại nhật kiếm tông tất nhiên muốn hành động. "Tốt, ta lại đi một chuyến tiền tuyến, Đại Nhật Kiếm Tông một khi có gió thổi cỏ lay, trước tiên nói cho ta." Thương trấn dặn dò. "Vâng." Âu Dương Lực đồng ý. Xích Châu." Đại Thương 19 Châu một trong, ở vào đại Thương phía Tây, cứ việc không tính là cần cối, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được giàu có. Toàn bộ Xích Châu nhân khẩu không cao hơn 40 triệu. 20 năm trước Đại Nhật Kiếm Tông cùng hôn Nguyên Tông khai chiến, cuối cùng chiến bại, không thể không trốn xa ngàn hẳn dặm, trốn đến nơi này. Lúc này, tại Xích Châu phía Tây Đại Nhật Kiếm Tông tông môn biên giới ngoài chấn nhỏ, một đạo người mặc bao trùm toàn thân trưởng bào lão giả ngay tại một chỗ chỗ thoáng mắt ngồi, nhìn xem tiểu chấn cửa ra vào lui tới người đi đường. Đại nhật kiếm tông sơn môn xây dựng thời gian ngắn ngủi, con đường không nhiều, mà muốn đi thiên hải thị, nhất định phải đi đường này. Lúc này, nếu có bất kỳ một cái nào hôn nguyên tông trưởng lao ở đây nhìn thấy vị lao giả này, tuyệt đối cũng có thể trước tiên nhận ra thân phận của hắn. Chính là bọn hắn hôn nguyên tông mất tích gần 2 tháng, sinh tử chưa biết thái thượng trưởng lao vương đạo đỉnh. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nếu cảm thấy thích thú, hãy lê qua. Chương 286, hoành không xuất thế. Đại nhật kiếm tông.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 Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện mới là Hôn Nguyên Tông chân chính hạch tâm, mà muốn tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện có hai loại này phương pháp. Loại thứ nhất chính là lấy thần cảnh chi thần, tu thành Thái Khư Kiếm ý cùng Tiên tiên luyện khí thuật, dựa vào tự thân tu vi cảnh giới chuyển tu Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Bởi vì hắn bản thân đã tương đương với thần cảnh đỉnh phong, rất dễ dàng liền có thể tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất, có thể bởi vì kinh lịch luyện khí hóa thần lại thêm nhảy qua tầng thứ nhất lúc tinh khí ôn dưỡng, tinh khí của bọn hắn thần cũng không viên mãn, bình thường tu luyện tới Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai, tầng thứ ba chính là cực hạn. Dị tiên ngay giới thiệu, giống như Vương Đạo Đỉnh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 bọn hắn yếu chỉ là bởi vì chưa từng tu luyện Thái Khư Kiếm ý, tiên thiên luyện kỹ thuật bên trong vạn vật sinh hóa nguyên nhân, cũng không phải là chỉ bản thân trên yếu, hệ thống khác biệt thôi. hôn nguyên Thái Khư Thánh Điện cầu trường sinh, chúng ta võ đạo phản hư thì chiến tiên đấu địa, tựa như hai cái đồng dạng thể phách người trưởng thành, một giáo sư dụng nhân, một phòng quân tham gia quân ngũ, đánh nhau tự nhiên cái sau càng hơn một bậc. Nhưng nếu như người giáo sư kia đồng dạng tiến hành huấn luyện, mặc dù bởi vì chuyên nghiệp tính cuối cùng sẽ có một chút lệch, nhưng lại không kém là bao nhiêu. Dịch tiên ngay nói, lục luyện tiêu có thể giết được trọng thương hạng vân hiền đánh chết luyện thần chúng sinh cảnh tiêu giật cùng luyện thần thiên địa cảnh Lý Giang Sơn, có thể thấy được hắn hiện tại tất nhiên đã luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất, đã đứng ở hư cảnh trước công chính, mà Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện nhập môn khó khăn nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba độ khó so với tầng thứ nhất đến ngược lại kém một chút. Đến nỗi tầng thứ tư, kia là một mảnh khác lĩnh vực. Nếu để Lục Luyện Tiêu tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai, Dịch Tiên ngay nhường trong tràng tứ đại thần cảnh sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Tuyệt không thể nhường Lục Luyện Tiêu đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai, bản thân hắn là Hỗn Nguyên tông trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. Không Thiên phú của hắn thậm chí có thể sưng ngàn năm vừa gặp, chỉ ít cái tiêu một kỳ lúc ấy cùng hắn điểm đỉnh đối kháng thượng quan kiếm tâm hiện tại đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Một khi nhường lục luyện tiêu tu thành hồn nguyên thái khư thánh điện, hắn tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế lĩnh ngộ thái khư kiếm ý. Cho đến lúc đó, cường đang nói đến đó, sắc mặt đã hết sức khó coi. Muốn đối phó lục luyện tiêu, chỉ có thể mời kiếm chủ xuất thủ, lục luyện tiêu chém giết hạng vân tiên, tiêu giận, lý giang sơn bọn người tất nhiên cũng sẽ bị thương. Chúng ta cùng thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, lấy sư tử vồ thọ chi thế đem khí diễm triệt để bóc chết, không cho hắn cơ hội thở dốc. Cương hưng theo sát lấy nói. Đúng, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi mời nghĩa phụ." Dịch Thiên Ngai nói đứng dậy. "Có thể lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại nghị sự đại điện bên ngoài, tốt, sự tình ta đã biết." Nhìn ngươi nọ, Gừng Đang, Dịch Thiên Ngai, Khương Hưng bọn người liền vội vàng hành lễ, "Kiếm chủ." Đã tìm đến hiện trường đại Nhật kiếm chủ Dịch Dương khẽ hất cằm, quét mấy người một cái, "Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút, chúng ta cái này xuất phát, chạy tới Thiên Hải thị." "Vâng." Gừng Đang rất nhanh đi tiến hành ăn bài. Khương Hưng thì cười nói, "Có kiếm chủ tự mình xuất thủ, Lục Luyện Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ." "Vậy nhưng chưa hẳn." Dịch Dương lắc đầu, Không chừng Lục Luyện Tiêu đang chuẩn bị lấy âm nhu quỷ kế gì trở lấy ta đây. Bất kỳ âm nhu quỷ kế gì tại kiếm chủ ngài thực lực tuyệt đối trước mặt đều chỉ là hư ảo." Khương Hưng nói. Dịch Dương không nói gì. Trên thực tế tại một cái giờ trước, hắn cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt, nhạt nguy cơ từ Thiên Hải thị phương hướng xa xa chuyển đến. Nguyên nhân chính là như thế, ngay tại tiệm tu hắn gọi đến đệ tử, hỏi thăm Thiên Hải thị động tĩnh, biết được Lục Luyện Tiêu hủy diệt Cửu Cung kiếm phái, ly giang kiếm phái rất nhiều cao thủ tiền căn hậu quả, cũng tại Dịch Tiên nhai dự định mời hắn ra mặt lúc chạy tới nghị sự đại điện. Mà bây giờ, làm hắn quyết định thật muốn tiến về Thiên Hải thị lúc, loại nguy cơ này cảm giác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 Cũng tại Thiên Hải thị đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Không được, tại đến Thiên Hải thị trước ta liền phải sớm xuống xe, nhường Gừng đang bọn người trước đi, ta thì ẩn thân chỗ tối, tùy thời mà động. Đồng thời hắn còn đối Gừng đang phân phó một tiếng, nhường tiến nhân toàn lực tìm hiểu Thiên Đạo kiếm tông tình báo, nhất là Lục Luyện Tiêu tình báo, ta muốn biết hắn tất cả gió thổi cỏ lây. Gừng đang mặc dù cảm thấy kiếm chủ đại nhân quá mức cẩn thận, bất quá cân nhắc đến Lục Luyện Tiêu chiến tích kinh khủng, lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Ngay lập tức hắn thận trọng gật đầu, "Ta minh bạch, ta cái này nhường bọn hắn toàn lực tìm hiểu, dù là toàn bộ bại lộ thân phận cũng muốn đạt được Lục Luyện Tiêu trực tiếp tư liệu."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 Theo sát lấy khí thế ngút trời, đụng nát xe hơi kính, từ trên xe nhảy lên mà ra. Hư cảnh. Lúc này cũng đang, Khương Hưng, Dịch Tiên ngay bọn người đồng thời kinh hô lên. Có hư cảnh phục kích. Thật to gan. Dáng tại chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông Sơn môn phục xuống kích Đại Nhật Kiếm chủ. Hư cảnh cường giả lớn một điểm ở chỗ đối thiên địa chi lực vận dụng. Dựa vào thiên địa chi lực, đơn độc thần cảnh, hoặc là số ít mấy vị thần cảnh đối đầu hư cảnh hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng nếu có một vị khác hư cảnh quái nhiễu được hư cảnh đối thiên địa chi lực vận dụng, ảnh hưởng tới hư cảnh thủ đoạn mạnh nhất thi triển. Hư cảnh, đơn giản là so thần cảnh có được mạnh hơn thể phách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 Theo lý thuyết đã bị hắn cùng phó hi thương chấn ba người vây giết, hẳn phải chết không nghi ngờ luyện thần phản hư cảnh cường giả vương đạo đỉnh. Dưới mắt hắn không chỉ sống thật tốt, khí thế trên người càng kinh người hơn. Dịch Dương, vương đạo đỉnh bang bang mạnh mẽ thanh âm quanh quẩn trường không, ngươi liên hợp cựu cung kiếm phái phó hi kim lưu tinh chủ thương chấn diện ta hôn nguyên tông. Hôm nay ta vương đạo đỉnh để ngươi đại nhật kiếm tông nợ máu trả bằng máu. Sau một khắc, giữa thiên địa tựa hồ hiển hóa ra một tòa to lớn đen động hư ảnh thái cư, thái cư bên trong phảng phất tần chứa thôn vệ hết thề hủy diệt. Theo vương đạo đỉnh giết tới, hướng phía dị Dương ầm vang rất xuống thấy cảnh này, đồng dạng buộc phát uy thế dẫn dắt thiên địa chi lực dịch dương biểu lộ lập tức nương kết, lĩnh vực hiển thánh, địa thượng tiên quốc, bành, thái cư rơi xuống, liên phàm phất một tòa chân chính, có được thực chất thái cư hấp động đánh vào dịch dương lấy mình tâm thế thiên tâm khiêu động thiên địa lực trường bên trong, cả hai va chạm sát na, dịch dương khiêu động thiên địa lực trường trực tiếp bị cỗ này hủy diệt hết thảy, xoắn nát hết thảy thái cư vòng xoáy xé rách, thôn vệ, tiêu diệt, giữa song phương tại thiên địa chi lực giao phong bên trên, trong nháy mắt phân ra được thắng bại cao thấp, không được, dịch dương phát ra một trận sợ hai cầm rú, thế mà liền nửa điểm tới đối kháng dung khí cũng không có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 hắn trực tiếp thi triển ra Thất Tinh Truyền Hỗ Thuật, đem tự thân lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Tất cả lực lượng tựa như thăng hoa, trong lúc nhất thời, Thái Khư trong lô đen tất cả năng lượng phun trào, thật giống như từ bên trong bắn ra một trận gmathfrakmạ xạ tuy bạo, trùng trùng điệp điệp hủy diệt kiếm quang đều bao trùm ở Dịch Dương thân thể. Dịch Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cấm thuật thi triển, phía sau càng là giống như hiện hóa ra một đạo mặt trời hư ảnh. Chỉ là cùng Dĩ Vãng khác biệt, đạo này mặt trời hư ảnh vừa hiện hóa đã bị Thái Khư hắc động cưỡng ép và mèo, tổn tệ. Có thể dù là như thế, Dịch Dương vẫn đem hết toàn lực, điều động mặt trời hư ảnh lực lượng bộc phát ra vạn đạo hùng hực kiếm quang. Ầm ầm kịch liệt vanh minh tại kiếm quang, cùng giống như gẹm mạ xạ tuyến bạo va chạm ở giữa không ngừng bộc phát, thật giống như một vòng giày đặc pháo hỏa tiễn bão hỏa thức quanh tạc. Vanh minh, bạo tạc, nương theo lấy mặt đất dung chuyển, gió lốc bao tô tán, bùi mù ngu cuộn, liên tục không ngừng lấy dịch dương nơi sống yên ổn quét sạch ra. Loại này cùng bạo vanh kích kéo dài không đến một cái hô hấp, sau lưng của hắn diễn hóa đi ra cái kia đạo mặt trời hư ảnh dẫn đầu không chịu nổi gánh nặng, bị thái hư hấp động hoàn toàn méo mó, xé rách, thôn vẹt. đã mất đi thiên địa chi lực gia trì, dịch dương kiếm trong tay ánh sáng uy lực rất xuống ngàn trượng. ầm, sau một khắc. Trong tay hắn mặt trời kiếm tại một giây đồng hồ mấy chục lần, hơn trăm lần kịch liệt va chạm bên dưới, đứa gãy, mặt trời kiếm, đoạn mất. Dịch Dương đột nhiên mở to hai mắt, có thể từ Thái Khư trong lỗ đen bắn đi ra vô tận kiếm quang, Thái Khư kiếm ý, cũng sẽ không bởi vì mặt trời kiếm gãy mà đình trệ. Cuốn bạo hơn kiếm quang hồng lưu quần cuộn mà tới. A! Nương theo lấy Dịch Dương một trận tuyệt vọng gầm rú, cái tia phí công phun ra ngoài kiếm khí bị ẩn chứa vô tận hủy diệt Thái Khư kiếm ý hết thảy xé rách, kiếm quang tung hành, ngay sau đó cuốn lên thân thể của hắn. Đầu tiên là trên cánh tay huyết bị xé nứt, cốt cách bị xoắn nát, tiến một bước. Không! trong mấy mắt, vạn kiếm xuyên tim, lộ thịt và cốt, dịch dương trên thân thể huyết nục, gân lạc, cốt cách tại cái này kinh khủng kiếm quang lan tràn hạ từng khúc xé rách, cho đến hôi phi yên diệt. Ha ha ha ha. Thái khư trong lô đen, vương đạo đỉnh phát ra một trận thoải mái lâm ly, nhưng lại mang theo một tia thê lương cười to. Kiếm quang tiêu tán, dịch dương lúc trước nơi sống yên ổn phương viên vài trăm mét phạm phất bị pháo hỏa tiễn cày một lần, khắp nơi tràn đầy làm hành giao thoa vết kiếm, cuồng bạo kiếm cương, kiếm khí đem cái phạm vi này bên trong bù đất, mặt đất sinh sinh nhất lên, ném lên không trung, nặng hơn nữa trọng rơi xuống. Dung ngàn mét phương viên một mảnh hỗn độn, đến nỗi nguyên bản chống phía trên hoa cỏ cây cối, con đường, kiến trúc, càng là hết thảy san thành bình địa. Không chỉ dịch dương nơi sống yên ổn, liên liên ngoài ngàn mét tiểu trấn biên giới cũng có vài chục tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Nứt ra, càng xa xôi tiểu trấn cư dân nhà kính, đồ sứ nhau nhau vỡ nát. Phiến chiến trường này, tựa như là phát sinh một trận phạm vi nhỏ địa trấn. Vương Đạo Đình, Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Vương Đạo Đình, thế mà không chết, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Không phải nói Vương Đạo Đình đã chết tại kiếm chủ, phó hỉ, thương trấn ba người vây giết xuống sao? Hắn làm sao? lại con sống. Kiếm chủ, cách đó không xa, khương Chính, Khương Hưng, Dịch Tiên nhai từng tôn thần cảnh lúc này mới vừa vặn phản ứng lại. Ngũ đại thần cảnh, bao quát những đệ tử kia, nhìn xem cái kia phiến bị bụi mù cùng hủy diệt ba động bao phủ trên trường, từng cái mở to hai mắt. Chỉ là, Dịch Dương cùng Vương Đạo đỉnh ở giữa đại chiến phát sinh thực tế quá nhanh. Dịch Dương tại phát giác được Vương Đạo Đình tu vi lại đột phá tiếp, có thể hiện hóa ra địa thượng tiên quốc lúc liền ý thức được, bản thân lại không phải là đối thủ của hắn, cho nên trước tiên thoát ra nhanh lại, muốn thoát đi chiến trường. Chỉ tiếp Phát giác được dịch Dương ý đổ Vương Đạo Đỉnh trước tiên thi triển cấm thuật, đem tự thân chiến lực nhảy lên tới cực hạn, lấy thế lôi đình vạn quân tại trong mấy giây đem Dịch Dương tại chỗ anh sát. Nương theo lấy Vương Đạo Đỉnh cười to, Khương Chính, Khương Hưng, Dịch Thiên ngay bọn người trong lòng cũng có dự cảm không lành, không có khả năng, cùng là hư cảnh, nghĩa vụ chưa chắc sẽ thua. Dịch Thiên ngay tự lẩm bẩm, trên thực tế trong lòng của hắn lại biết, đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận chân tướng sự tình. Vương Đạo Đỉnh tại một kiếm ở giữa liền đem Dịch Dương thương, nhất là hắn tại cuối cùng nói tới cái kia lời nói, lĩnh vực thánh, địa thượng tiên quốc, đây là hư cảnh phía trên cảnh giới võ sư có luyện tạng hóa huyết ngưng tương phân chia luyện thần cũng có chân ngã thiên địa chúng sinh có khác phản hư cũng giống như thế trên thị trường hơn 9 thành hư cảnh đều chỉ là đệ nhất bộ tức lấy mình tâm thế thiên tâm lấy tự thân sinh mệnh lực trưởng khiêu động thiên địa chi lực thiên nhân cảnh nhưng ở thiên nhân cảnh cũng không phải là phản hư cực hạn là thiên nhân cảnh hư cảnh đánh chịu thiên địa chi lực cường đại đến cực hạn lúc liền có thể chân chân chính chính luyện hư trở thành sự thật hiện hóa lĩnh vực nhường lĩnh vực của mình lấy một loại gần như chân thực phương thức tồn tại bấy nhiêu được thiên địa tự nhiên vận chuyển loại năng lực này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 Khương Hưng, la lăng đám người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, một trái tim càng là giống như rơi vào vực sâu và trượng. Kiếm chủ, sao lại thế? Dạng này, Vương Đạo Đỉnh, tâm tình tuyệt vọng chiếm cứ năm trong lòng của người ta. Khương chính cái thứ nhất từ loại này tuyệt vọng, khí thở không thông tâm tình tiêu cực bên trong rẽ rùa đi ra, gầm nhẹ nói, trốn, phân chia trốn, trốn được một cái là một cái. Trong lúc nói chuyện hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng cùng Vương Đạo Đỉnh tương phản tốc độ phóng đi, trốn. Vương Đạo Đỉnh sai bước, cứ việc thi triển cấm thuật khí tức của hắn có chỗ trượng, nhưng đối phó chỉ là năm vị thần cảnh vẫn là tính tuyệt đối nguyên ép. Bành! Nương theo lấy hắn đột nhiên gia tốc, nơi sống yên ổn như là bị đạn pháo đánh trúng, ầm vang giận nứt. Sau một khắc, thân hình của hắn lướt qua trường không, lấy 500 cây số, thậm chí 600 cây số giờ đụng nát khí lãng, trong nháy mắt giết tới khương chính vị này đại Nhật kiếm tông tông chủ trước người. A! Cảm độ được vương đạo đỉnh trên thân cái kia cổ làm cho người hít thở không thông thiên địa áp bách, khương chính không chút do dự gào thét lớn, đem liều mạng cấm thuật kích phát đến cực hạn, trên người khí huyết, tinh thần, thậm chí cả ý chí hết thảy thiếu đốt, hóa thành một vòng phát ra hừng hực quang mang mặt trời, theo kiếm quang lên không, tựa hồ muốn phần thiên trừ hại đáng tiếc, tại Vương Đạo Đình Khương Chính tới gần mấy chục mét thời khắc, trên người hắn hiện Thánh Thái Hư hấp động trực tiếp đem cái này vòng chói trang mặt trời vặn mèo, sụp đổ, thôn vệ, nương theo lấy Vương Đạo Đình kiếm quang chém giết, Khương Chính hừng hực cuồn bạo kiếm quang trong nháy mắt tán loạn, giống như dùng chùy sắt đi đánh một tòa sa diêu, Khoảnh khắc băng diệt, kiếm quang hơn thế không giảm vắt trên Khương Chính thân thể, vị này đại nhật kiếm tông tông chủ vừa đối mặt ở giữa cũng không có chống đỡ bên dưới, tại chỗ chết thảm, đánh giết Khương Chính, Vương Đạo Đình không có nửa điểm đỉnh trệ cùng lưu tình, thân hình lại lần nữa bay vút mà lên, liên chiến nào về phía trong mấy người thực lực mạnh nhất dịch tiên này, nghiền ép. Tựa như hạng Vân Thiên cùng Phó Hi Kịch chiến, trong phụ thể chi khí một kích sau vẫn có thể tùy tiện chấn sát vô vũ tôn này luyện thần thiên địa cảnh, Vương Đạo đỉnh mặc dù thi chiến thất tinh chuyển hồn thuật, nhưng bây giờ có thể bạo phát đi ra chiến lược diện sát dịch thiên nhai vẫn không cần tốn nhiều sức. Vẹn vẹn một kích, vị này luyện thần chúng sinh cảnh cường giả tính cả nước cờ 10 mét mặt đất bị đánh thành phấn vụt. Còn lại Khương Hưng chờ tam đại thần cảnh kiệt lực chạy trốn, từng cái thậm chí dùng bí thuật đem tốc độ kích phát đến cực hạn, vẫn không thể trốn qua Vương Đạo đỉnh truy sát. 10 phút không đến, đại nhật kiếm tông vị cuối cùng thần cảnh bị chém giết. Từ đó, tất cả cao tầng bị tàn sát trong không. Còn chưa đủ làm xong những thứ này, Vương Đạo Đình tựa hồ còn ép không được lựa giận trong lòng, quay người, bay vút mà lên, thân hình giống như phá toái hư không đạt tháo, lấy trường 600 cây số giờ thẳng hướng Đại Nhật Kiếm Tông mà đi. Tại Đại Nhật Kiếm Tông rất nhiều đệ tử còn chưa kịp phản ứng lúc, thân hình của hắn trực tiếp rơi xuống tại Đại Nhật Kiếm Tông trước sân môn, mang theo bọc lấy địa thượng tiên quốc chi lực hắn phản phất một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lúc rơi xuống đất bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng tại chỗ tại mặt đất vang ra một cái hơn trăm mét đường kính hố to, phong ước, đền thờ, sanh hóa, pho tượng, tại thân hình hắn rơi xuống buộc phát lực lượng trước hết thẹt chấn thành chôn phấn, lực lượng kinh khủng đem trong khu vực này mấy trăm tấn. Mấy ngàn tấn bùn đất vén trên hư không, lại hung hăng hướng bốn phương tám hướng rơi xuống mà đi. Các đùi mảnh vụn sen lẫn tại lực lượng bộc phát sóng xung kích bên trong, giống như từng khỏa lớn nhỏ không đều đặn, điên cuồng quét bốn phương tám hướng tất cả kiến trúc, làm cho rất nhiều kiến trúc nhào nhào đến hắn, cách hơi gần một chút đệ tử tức thì bị những thứ này bắn tung tóe đi ra mảnh đá trọng thương, thậm chí đánh xuyên tại chỗ của mình. Hai nạn. Thân là hư cảnh vương đạo đình đem luyện thần phản hư bực này được xưng là cấp nạn cường giả lực lượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, thật thật đang chính tướng hủy diệt tính tai nạn dẫn đầu đến đại nhật kiếm tông. Sợ hãi, hủy diệt, mù, hỏa diễm. Trang ngập tại mảnh này thành lập 20 năm kiến trúc bên trên. Giống nhau lúc trước Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái giết tới Hôn Nguyên tông lúc, trắng trận phá hư, sát lục tràn cảnh đồng dạng. Làm cho người run rẩy, sợ hãi hoanh minh kéo dài gần một cái giờ. Sau một tiếng, Vương đạo đình rời đi. Bùi mù dần dần tiêu tán, Đại Nhật kiếm tông sơn môn một lần nữa hiện hiện, đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Đến tận đây, cái này truyền thừa đến nay cuối cùng niên hạn gần 200 năm đỉnh tiêm thế lực hóa thành lịch sử, biến mất tại liệt diễm cùng bặm bên trong. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 288, Hại hòa, Đại Nhật kiếm tông song từ lục luyện tiêu tập sát hạng vân thiên tiêu giận lý giang sơn chờ lý giang kiếm phái nhân viên đồng tiến một bước hủy diệt cựu cung kiếm phái chấp trưởng vạn hoa truyền thông ảnh thị thành về sau tất cả mọi người liền cũng tại rung động hắn cường thế chớ nói chi là hắn sau đó theo sát lấy thẳng hướng tinh châu đem lý giang kiếm phái toàn tông trên dưới chạm thảo trừ căn rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc chỉ cần lục luyện tiêu không chết huân nguyên tông truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt chỉ là đổi một loại phương thức truyền thừa tiếp thôi mà truyền thừa tiếp trước đưa là không chết không chết trước đưa chính là đại nhật kiếm tông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 Những cái kia tuyến nhân không biết cái này tám chữ ý vị như thế nào, có thể bọn hắn những thứ này hư cảnh lại có chút rõ ràng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hư cảnh bùi ngùi mãi thôi. Hôn Nguyên Tông, quả nhiên là mệnh không có đến tuyệt lộ, trước ra một cái lục lựa tiêu, lại ra một vị thánh giả, quả nhiên là nội tình hùng hậu. Cửu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông, thậm chí cả Ly Giang kiếm phái tính toán Hôn Nguyên Tông, quả nhiên là tự tìm đường chết. Lĩnh vực hiền thánh, địa thượng tiên quốc cả, nghị không gia, nghĩ không vương đạo đỉnh thế mà bước ra một bước này. Không phải nói bước này truyền thừa từ Tam Thanh đạo người tu hành dùng võ nhập đạo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 chúng chi hồn nguyên tông vương đạo đỉnh vẫn còn hư cảnh trên đi ra mang tính then chốt một bước bước vào hiển thánh có như thế một tôn cường giả tại hồn nguyên tông danh hảo vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt so với cái khác đỉnh tiêm thế lực hư cảnh nhóm thuần thức càng thái theo đường biên giới trên cùng thái huyền đế quốc hư cảnh xa xa rằng qua một phen vừa rồi trở về tới chỗ mình ở thương chấn lập tức bị âu dương lực mang tới tin tức cho nói ngọng làm nên lấy hào hoa thảm treo đầy chữ danh chữ đắt vẽ trong phòng thương chấn nhìn xem vội vàng tới trước hồi báo âu dương lực người mới vừa nói cái gì đại nhật kiếm tông diệt vâng đại nhân toàn bộ đại nhật kiếm tông cũng bị mất không có khả năng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 hiện tại toàn bộ đại nhật kiếm tông ngoại trừ một chút con mèo nhỏ tông nhỏ liền ngưng cương võ sư đều chưa chắc có thể gom góp số lượng một bàn tay. Âu Dương lực nói, lập tức nói, là Vương Đạo Đỉnh. Diệt dịch Dương, thủy diệt đại nhật kiếm tông người chính là Vương Đạo Đỉnh. Vương Đạo Đỉnh, thương chấn cả người giật mình tại nguyên chỗ. Vương Đạo Đỉnh, cái này hơn một tháng đến nay, hắn vẫn luôn tại để cho người ta trong bóng tối điều tra Vương Đạo Đỉnh thi thể, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chính là lo lắng Vương Đạo Đỉnh cũng không bị chân chính chết, còn có thể một lần nữa chữa trị khỏi thương thế dẫn đầu nguyên tông Đông sơn tái khởi, biến thành hắn vô cùng lớn hoạn. Không nghĩ tới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 Toàn thân trên giới khí tức cũng là một trận bốc lên phun trào, ánh mắt càng là nhìn trọng trọc và Âu Dương Lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói là lĩnh vực hiển thánh, địa thượng tiên quốc. Âu Dương Lực không phải thần cảnh, bị thương chấn tô này hư cảnh bộ phát khí thế đè ép, cả người phản phất huyết dịch đều muốn ngưng kết, thân hình càng là nhịn không được liền lùi lại ba bước. Nhưng thương chấn thất thố như vậy hỏi thăm, hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo, vội vàng nói là. Lời nói này là Dịch Dương nói tới, lĩnh vực hiển thánh, địa thượng tiên quốc. Mấy cái hô hấp, thương trấn giờ phút này trên mặt không còn có lúc trước tỉnh táo. Ung dung, hắn bước ra một bước kia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 Cái thế giới này vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm lâm vào hận phải chết không nghi ngờ hẵng cảnh lúc, có lẽ khả năng trực tiếp tử vong, chỉ khi nào bọn hắn có thể sống qua tới, trải qua sinh tử liền hắn có thể phá rồi lại lập. Các ngươi mặc dù làm trọng thương vương đạo đỉnh, nhưng lại chưa thể trước tiên giết hắn, mãnh liệt cầu sinh dục, lại hoặc là không muốn nhìn thấy hỗn nguyên tông truyền thừa trên tay hắn đoạn tuyệt, thế là kích phát của hắn sinh mệnh tiềm năng. Đáng chết. Thương trấn rất muốn dùng một loại thực vật để hình dung bản thân tâm tình vào giờ khắc này. Loại này giác xuất nhỏ sự tình thế mà cũng có thể nhường hắn độ phải Bậy hạ bên kia nói như thế nào? Thái Huyền Đế quốc tới quá nhanh dựa vào chúng ta khẩn cấp thu thập tư liệu phân tích chúng ta nguyên coi là bọn hắn ít nhất phải 2-3 năm sau mới có thể phát lên tiến công có cái này 2-3 năm chúng ta không nói thống nhất võ đạo giới chí ít có thể nhường đại bộ phận võ đạo giới thế lực hiệp trợ chúng ta trong cự thái huyền đế quốc kết quả không nghĩ tới thế công của bọn hắn tới nhanh như vậy bọn hắn cũng không có muốn phát lên toàn diện xâm lấn y tứ chỉ là nghĩ đe dọa tinh châu cùng bạch diệu châu thương chấn lập tức nói nhưng vấn đề là một số người tin một số người không cam lòng thụ chúng ta vương thất ngăn được vô cực thánh điện cùng liên hợp bốn nhà đỉnh tiêm thế lực thần vũ mình thậm chí đã có Thái Huyền Đế quốc người cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Một khi bọn hắn loạn bắt đầu, Thái Huyền Đế quốc cuối cùng chỉ sợ cũng không chỉ đe dọa Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu đơn giản như vậy." Thiên Sướng Tinh chủ nói. "Cái kia bệ hạ cùng Bạch Dương Tinh chủ có ý tứ là Hài hòa ổn định, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại." Chương 289, tạm hoãn. Hài hòa ổn định." Thương trấn sắc mặt có chút khó coi, cũng không phải là muốn muốn ta đi cho Hỗn Nguyên Tông Vương đạo đỉnh nói xin lỗi đi. Làm sao có thể? Điểm ấy thân sơ có khác ta tin tưởng Bạch Dương Tinh chủ cùng bệ hạ cũng có thể phân rõ ràng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 nhưng Thái Huyền Đế quốc sớm xâm lấn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, bởi vậy chúng ta cần tranh thủ thời gian trước làm yên lòng những thế lực này, chờ rút ra nhàng nhà rỗi, thời cơ chính rồi, chính là đem bọn hắn đều thống nhất, bàn tay nắm ở trên tay thời điểm, thiên xứng tinh chủ truyền đạt bản thân, hoặc là nói vị hoàng đế bệ hạ kia ý tứ, thương chấn gật đầu, ta minh bạch, cái kia Vương Đạo Đình đã hư hư thực thực bước ra bước thứ hai, lấy năng lực của ta tránh hắn còn đến không kịp, đương nhiên sẽ không lại trêu chọc hôn nguyên tông, liền sợ hôn nguyên tông sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ điều động nhân thủ, vương đạo đỉnh có bất kỳ gió thổi có lay chúng ta đều sẽ trước tiên phát giác, sẽ không để cho hắn có cái rối cơ hội." Thiên xứng Tinh chủ nói. "Tốt, ta đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ ở Tinh Châu, Bạch Điều Châu đợi." Thương trấn trở về một tiếng, Song Vương cực kỳ an ý đạt thành chung nhận thức, cúp điện thoại. Đợi đến đem điện thoại cúp máy về sau, Thương chấn hướng về phía Âu Dương lực phất phát tay, ra hiệu hắn lui ra, mà chính hắn ngồi tại ghế bàn bên trên, một hồi lâu cũng không nói gì. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, muốn đối phó lao bất tử này, sợ vẫn là đến Bạch Dương Tinh chủ tự mình xuất thủ mới được. Lục luyện tiêu cùng vương đạo đỉnh, một cái diệt cửu cung kiếm phái, một cái diệt đại nhật kiếm tông. hắn tuyệt không tin tưởng hai người sẽ tùy tiện vương tha hắn. Nếu như chỉ là một cái vương đạo đỉnh, cái kia thì cũng thôi đi. Hắn đều nhanh một trăm tuổi, hắn ẩn nhẫn mấy năm, nói không chừng liền đem lão già này nấu chết rồi. Có thể hết lần này tới lần khác còn có một cái lục luyện tiêu, một năm không đến ba mươi tuổi đã đến luyện thần đỉnh phong, đồng thời vẫn là tu thành hỗn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất tấn thăng luyện thần đỉnh phong. Như lại cho hắn ba năm năm, nói không chừng đã luyện thành hỗn nguyên thái cư thánh điện tầng thứ hai, đạt tới cùng hắn sánh ngang hư cảnh. Đợi thêm mười năm tám năm. Hắn tuổi tác đã cao, tu vi trượt, lục luyện tiêu lại có khả năng tu thành hồn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ 3, cho đến lúc đó tuyệt đối là tử kỳ của hắn. Vương đạo đỉnh, lục luyện tiêu, thương chấn trong lòng nghĩ ngợi, muốn như thế nào mới có thể nhường Vương thất hạ đạt đối hồn nguyên tông, hoặc là nói đúng Vương đạo đỉnh, lục luyện tiêu dảo sát mệnh lệnh. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn phía Thái Huyền Đế Quốc phương hướng, mượn đao giết người. Quá trình tất nhiên sẽ có chút quen co, nhưng đây cũng là hiện nay hắn có khả năng nghĩ tới phương pháp duy nhất. Hồn nguyên tông mặc dù giải tán, nhưng u hình bộ nhưng vẫn đang bị lục luyện tiêu nắm giữ lấy, lấy hắn cẩn thận. Tự nhiên cũng thời khắc lưu ý lấy đại nhật kiếm tông gió thổi cỏ lay. Những người khác biết được đại nhật kiếm tông diệt vong một trận chiến này, lục luyện tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại sửa sang lấy cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái đỉnh tiêm truyền thừa hắn. Khi lấy được lưu phong truyền đến tin tức này về sau, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thật lâu, trên mặt không nhịn được lộ ra thiếu dung. Tốt, tốt, tốt. Hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh đối với hắn đúng là không để lại dư lực ủng hộ. Dưới mắt biết được hắn vẫn còn sống, hắn có loại này phát ra từ nội tâm vui sướng. Nhất là. Hán Hoành không xuất thế trước tiên liền hủy diệt Đại Nhật Kiếm Tông, là Thiên Đạo Kiếm Tông bình định uy hiếp lớn nhất họa lớn trong lòng. Ngoài ra, có Vương Đạo đỉnh vị này hư cảnh tồn tại, từ nay về sau, Thương Trấn chính là Đại Thương Vương thất tuyệt không dám lại tùy tiện có ý đồ với Thiên Đạo Kiếm Tông, Thiên Đạo Kiếm Tông át phải nên đón một đoạn bình ổn thời kỳ phát triển. Quả nhiên là Song Hỷ Lam Muôn, Lục Luyện Tiêu nói. Đinh Linh Linh. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Vương Thừa Tiên không đè nén được vui sướng ngâm thanh. Tông chủ, ngươi nhận được tin tức sao? Thái thượng trưởng lão, không chết. Ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết, hắn, hắn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị Dịch Dương bọn hắn giết chết. Nghe được. Lục luyện tiêu cười nói một tiếng, ta tin tưởng không bao lâu Thái thượng trưởng lão hẳn là liền sẽ hồi trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông cùng chúng ta tụ hợp, ta cái này trở về Thiên Đạo Kiếm Tông. Ừm, chúng ta, rốt cục chịu đựng qua gian nan nhất ngày đông giá rét, nên đón xuân về hoa nợ ngày. Vương Thừa Tiên nhịn không được thổ thức, thậm chí có chút mưng ngẹn. Lục luyện tiêu cũng là gật đầu. Hồi tưởng đến mấy tháng này kinh lịch, hắn đối mặt tinh thần áp lực, hiện thực áp lực lớn đến đủ để khiến người sụp đổ. Tốt tệ, cái này có thể sương ác mộng thời gian mấy tháng, rốt cục vượt qua được. Hư Cảnh, theo Lục luyện tiêu cúp điện thoại, trong lòng đối với tầng thứ này lực lượng càng phát ra khát vọng. Cũng bởi vì Vương đạo đỉnh vị này hư cảnh một lần nữa huy thân, hôn nguyên tông, thiên đạo kiếm tông đối mặt hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, hắn bắt hết thuốc mới khó khăn lắm hóa giải một kia nguy cơ càng là triệt để tan thành mây khói. Hư Cảnh, đây mới thực sự là có thể chi phối một quốc gia cách cục lực lượng cường đại, không là bình thường quốc gia, mà là chỉ cùng loại với đại thường. Xích Tinh, thậm chí cả Thái Huyền Dạng này đỉnh tiêm cường quốc. Nếu là những người kia miệng mấy ngàn vạn tiểu quốc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 hắn cũng không có có cái gì biện pháp. Thứ cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, tự thân sẽ đối với thiên địa chi lực tạo thành nhất định nhiễu loạn, ngoài ngàn mét liền có thể để cho người ta phát giác. Nhưng muốn phát giác bực này dị thường, thường thường cho hết thành luyện khí hóa thần thần cảnh mới có loại năng lực này, mà toàn bộ đại thương quốc thần cảnh lại có mấy người. Vậy liên lại chờ đã." Lục Luyện Tiêu nói, tiêu gọi đám người đem từng dương đồ vật rời tiền đến, đây là cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái truyền thừa địa tích, ngoài ra còn có một số quý giá vật tư, nhìn một chút, cũng phân phối xuống dưới, ta vẫn cho rằng dùng hết tài nguyên mới là tốt tài nguyên. Hắn hướng trong sân là số không nhiều các đệ tử nhìn qua, những đệ tử này, U Minh chi môn quan mỏ, cùng Sơn môn bên trong đệ tử trải qua lần này đồng sinh cộng tử, trung thành phương diện không thể nghi ngờ, cũng nên được đến phong phú khen thưởng. Vương Thừa Tiên nghe, thâm chí vi nhiên gật đầu, ta cái này đi an bài. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 290: Vương Tất Tạ Lỗi. Vương Thừa Tiên triệu tập lấy nhân thủ, đem rất nhiều điện tịch, tài nguyên tiến hành phân loại. Bất kỳ một cái nào tông môn đều sẽ có chứa đựng tài nguyên, để tại tông môn không người kế tục lúc, có thể cấp tốc bồi dưỡng được một nhóm cao thủ cường đại đến, tiếp tục duy trì tông môn truyền thừa giống như huân nguyên tông trong ngày thường thường thường có 5 đến 10 phần không minh dịch chứa đựng một khi gặp phải nguy hiểm hoặc là thần cảnh cao tầng tổn thất nặng nề những thứ này không minh dịch liền sẽ lấy ra bồi dưỡng được từng vị thần cảnh cường giả cựu cung kiếm phái ly giang kiếm phái cứ việc không giống huân nguyên tông đồng dạng có được không minh dịch bậc này trí bảo nhưng trong môn phái chứa đựng bảo vật đồng dạng không phải số ít giống như ly giang kiếm phái bách luyện thảo long hồn hương cái trước chính là luyện tạ hóa huyết trí bảo cái sau càng có thể lớn mạnh tinh thần gia tăng luyện khí hóa thần sát xuất thành công đừng nhìn huân nguyên tông nương cương đến thần cảnh đột phá cực kỳ dễ dàng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 Trình Ngự Kiếm cũng rời đi U Minh Chi môn quận mộ, chạy tới Thiên Đạo Kiếm Tông. Đến một lần phụ trách hợp nhất cửu cung kiếm phái, thứ hai cũng là nhận được thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình tin tức, muốn trước tiên trả mặt. Sau đó, bọn hắn còn không có đợi đến Vương Đạo Đình trở về, lại trước chờ đến từ Đế Đô an bài tới, Hàng Không Thiên Hải thị tân nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng, Hạng Thành. Vị này mục tinh ngoại trừ bản thân có thần cảnh tu vi bên ngoài, hắn còn có một thân phận khác. Bạch Dương Tinh chủ đệ tử, hoặc là nói 12 hoàng kim cường giả đứng đầu, đại thương vương thất. Thậm chí cả đại thương vương quốc đệ nhất cường giả Bạch Dương Tinh chủ mục tinh Diệu đệ tử. Lục tông chủ, mã muội quấy rầy. Xin hãy tha lỗi." Hạng Thành đem tự thân tư thái trưng bày rất thấp. Trao hỏi xong, trước tiên nhường sau lưng một thiếu nữ đem một cái hộp đưa lên, một điểm lễ vật, không thành kính ý, còn xin Lục tông chủ nhận lấy. Lục Luyện Tiêu nhìn cái hộp này một cái, bên trong có một cái đan dược. Đan dược bên trong ẩn chứa kinh người sinh cơ. Vương Thừa Tiên nhìn xem viên đan dược này, trong đầu phảng phất nghĩ tới điều gì, đây là Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Vương trưởng lão quả nhiên mắt sáng như lúc, chính là Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Hạng Thành khẽ tuổi nói, mà nghe được Vương Thừa Tiên đề cập, Lục Luyện Tiêu cũng là minh bạch loại đan dược này địa vị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 vì đền bù những thứ này không đủ, từng vị tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại Vu, yêu thể buộc lên tiến hành hoàn thiện. Rốt cục, một buổi năm, Tam Thanh Đạo hành không xuất thế. Tam Thanh Đạo phù can thiên địa linh vật, bắt trước vạn vật tự nhiên, sư thiên pháp địa, tự xưng tiên đạo, không chỉ có thực lực mạnh hơn, còn được hưởng dài dẳng giặc tuổi thọ. Trong lúc này, Vu, yêu đại chiến dần dần kết thúc, từng tôn cường giả đỉnh cao nhao nhao vẫn lạc. Cuối cùng, lấy xong phương lưỡng bại câu thương chấm dứt. Vu chiếm cứ phương đông đại địa, yêu thì rời đi xà xôi tây phương. Nhân cơ hội này, tiên đạo cơ thời, Tam Thanh Đạo hiển hóa thành lúc ấy mạnh nhất Tam Đại giáo phái tức Thái thượng đạo, nguyên thủy nói, thông thiên đạo, tại tiên đạo đệ xuống, vu dần dần xuống dốc, thậm chí liên xương hô cũng theo vũ biến thành võ, loại tình huống này kéo dài mấy ngàn năm, giữa thiên địa linh vật cuối cùng có hạn, tiên đạo người tu hành cần phục đan luyện dược, đối những vật tư này yêu cầu cực cao, trải qua mấy ngàn năm đào bóc, linh vật càng phát ra thưa tớt, tiên đạo xuống dốc. Hai ngàn năm trước, võ đạo phản công, trọng chủ thiên địa, rất khoản phục đan thực khí Thái thượng đạo dẫn đầu xuống dốc, vong, nguyên thủy đạo theo sát phía sau, ngược lại là thông thiên đạo, giáo vô loại, kiêm dung vật vật, đem tiên đạo cùng võ đạo kết hợp, sáng chế tiên võ một đạo.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 không có chỗ nào mà không phải là Thái Thượng Đạo hủy Diệt thời kỳ để lại bảo vật. Bởi vì lúc ấy tiên đạo có được thật tốt bị kín chi thuật, thời gian qua đi 2000 năm, những đan dược này dược lực đúng là không chút nào tổn hại. Vương Thất Ngược lại thật sự là là cam lòng. Vương Thừa Tiên nói lên từ đáy lòng. Có như thế một cái đan dược, không thể nghi ngờ tương đương với thêm ra một cái mạng. Đây là chúng ta một điểm tâm ý." Hạng thanh khẽ cười nói. Lục Luyện Tiêu đem đan dược nhận lấy, nhìn về phía Hạng Thành, Hạng hội trưởng tới đây, cũng không chỉ là vì đưa tặng một phần đan dược đi. Chúng ta chuyến này chủ yếu là là kim lưu tinh chủ thương trấn xin lỗi mà tới. Hạng thành một bộ chân thành tha thiết chi sắp nói, thương chấn tinh chủ thụ đại nhật kiếm tông che đậy, nghĩ lầm quý phái cùng Thái Huyền Đế quốc tồn tại cấu kết, lúc này mới cùng bọn hắn lên hôn nguyên tông, phạm phải bực này lớn hơn. Bệ hạ biết được chân tướng sự tình sau lôi đình tức giận, lệnh cưỡng chế thương chấn tại tiền tuyến phục khổ dịch 3 năm. Đồng thời cũng vì hôn nguyên tông gặp phải cảm giác sâu sắc tạ lôi Vương Thừa Tiên nghe được hạng thành lời nói, sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn phản bác. Bất quá hắn cuối cùng không phải hạ bình sinh, hoàng phủ đương như vậy không có trải qua hồng trần lịch luyện tông môn cao tầng, hắn rất rõ ràng thiên đạo kiếm tông bây giờ còn chưa có cùng vương thất triệt để vạch mặt năng lực.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 hiện tại còn chưa đến thời điểm, đợi đến hạng thành rời đi, lục luyện tiêu đối vương thừa tiên giải thích một tiếng, ta minh bạch, vương thừa tiên gật đầu, trừ phi chúng ta đem tiên đạo kiếm tông cũng bỏ qua, nếu không, thương chấn, tạm thời xác thực giết không được. vương trưởng lao nếu như tin tưởng lời của ta, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, cái này một trời cũng sẽ không quá lâu. lục luyện tiêu nói đến đây, ngữ khí một trận, mà lại, thương chấn, chúng ta giết không được, có thể hắn người ở tiền tuyến, đột nhiên xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, tựa hồ cũng rất bình thường, không phải sao? chỉ cần không có chứng cứ chỉ hướng chúng ta, dừng. vương thừa tiên khẽ giật mình. Ngay sau đó, khẽ gật đầu. Lúc này, Lục Luyện Tiêu phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Vương Thừa Tiên chậm một lát, nhưng cũng đi theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Thái thượng trưởng lão, trở về." Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 291, An bài. Các ngươi cảm thấy không có. Tại hạng thành trước mặt, Tỷ Hiểm Trình ngự kiếm trước tiên chạy tới, "Đi." Lục Luyện Tiêu gật đầu, "Chúng ta đi nên đón Thái thượng trưởng lão." Trong lúc nói chuyện, Lục Luyện Tiêu, Vương Thừa Tiên, Trình Ngự Kiếm ba người trước tiên ra Thiên Đạo Kiếm Tông. Phía trước, một thân ảnh từ góc đường quay lại, chính là đã biến mất gần 2 tháng huấn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh cứ việc hôm qua đã nghe được tin tức của hắn thật là khi thấy vị lão giả này lúc lục luyện tiêu mới chính thức thở dài một hơi thái thượng trưởng lão vương thừa tiên trên mặt càng là một trận thổ thức hắn có chút run run rẩy rẩy tiến lên kêu một tiếng phụ thân vất vả vất vả các ngươi cũng vất vả vương đạo đỉnh vô vu vương thừa tiên lại nhìn lục luyện tiêu chỉ ngự kiếm từ đáy lòng cảm thán nói các ngươi đều là tốt lục luyện tiêu ánh mắt trên người vương đạo đỉnh dừng lại một lát hắn ẩn ẩn cảm giác được thái thượng trưởng lão so với lúc trước tựa hồ có cái gì khác biệt năm đó vương đạo đỉnh cứ việc cấu kết thiên địa phản phất trong trời đất nhưng lại cũng không mang cho người ta áp bách mà bây giờ hắn liền đứng như vậy lục luyện tiêu lại phản phất nhìn thẳng một tòa to lớn núi cao thành chỉ, thậm chí thế giới tựa như một người đứng một tòa to lớn núi cao phía dưới dù là rõ ràng biết núi cao sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại vẫn sẽ tạo thành một loại phát ra từ nội tâm xung kích đi vào nói chuyện đi lục luyện tiêu nhìn thoáng qua đã hướng cái phương hướng này trông lại những người khác nói một tiếng vương đạo đỉnh vương thừa tiên chỉ ngự kiếm gật đầu một đoàn người tiến nhập thiên đạo kiếm tông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 Vương Đạo Đình ánh mắt cũng là theo cái này, còn thừa không nhiều đệ tử trên thân từng cái đã qua, trung điệp gật đầu, hảo hai tử, các ngươi đều là tốt. Một câu, lại là nhường trong tràng không thiếu niên tuổi nhỏ bé đệ tử một trận ngưng nẹn, một số người thậm chí nhịn không được nước nở. Tựa hồ những ngày này nhận ủy khuất có thể toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hai tháng này chuyện phát sinh đối tất cả chúng ta tới nói cũng tương đương với một trận ác ngộng, mỗi một ngày, tựa hồ cũng so mỗi một năm đều muốn dài rằng dặn, nhưng đây chính là hiện thực, chúng ta vị trí thế giới chân thật. Muốn loại sự tình này không lần nữa phát sinh, duy nhất biện pháp chính là chúng ta gấp rút tu luyện. Nếu như chúng ta cũng đột phá đến thần cảnh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 Bốn người rất nhanh tiến nhập Lục Luyện Tiêu thư phòng. Mặc dù trở thành Tiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, nhưng Lục Luyện Tiêu thư phòng vẫn có chút một mạc, ngoại trừ mười mấy sách nửa tháng này đến hắn tại lần xem kiếm thuật, thân pháp, bí thuật bên ngoài, cũng chỉ có lúc trước hắn mua được không có chuyển bên trong âm nhạc giám thượng, soạn thư tịch. Thái thượng trưởng lão, đã ngài bình yên vô sự, ngươi xem chúng ta bây giờ phải chăng đem hứa thế an hứa tông chủ bọn hắn triệu hồi, tái hiện hôn nguyên tông. Chỉ ngự kiếm không kịp chờ đợi do hỏi. Vương đạo đình nhưng không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Lục Luyện Tiêu trên thân, ngươi là có ý gì? Ta. Lục Luyện Tiêu có chút dừng lại. Không cần lo lắng.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 chúng ta những tông môn này nhưng có sinh tồn thổ nhưỡng không gian lý do này nhường vương thừa tiên trình ngự kiếm hai người đưa mắt nhìn nhau có chút khó mà tiếp nhận vô duyên vô cớ liền nói đại thương hội bị thái huyền hủy diệt đội ai cũng không muốn tin tưởng nhưng vương đạo định tin cho nên ngươi để cho ta đi xích tinh quốc là hứa thế an bọn hắn hộ giá hộ tống chính là vì tại một phần vạn thời khắc dẫn đầu môn nhân đệ tử thối lui đến xích tinh quốc tị nạn vâng lục luyện tiêu gật đầu tông chủ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 nữ khí của hắn có chút dừng lại, vì thực hiện ta tự thân lực ảnh hưởng, ta cho rằng rời đi trước ta còn phải làm một chuyện. Ừm. thôi động thiên đạo kiếm tông, gia nhập thần vũ minh, thu hoạch được ghế. Nhường thiên đạo kiếm tông gia nhập thần vũ minh, lục luyện tiêu trong lòng hơi động. Thần vũ minh, chính là từ thần thông tông cảm ứng được hồn nguyên tông bị thương chấn núng tay hủy diệt, sinh ra cảm giác nguy cơ song cùng xích hạ kiếm phái, thiên tam môn, phong vũ lâu tam đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp tạo thành công thủ đồng minh. Trải qua hơn 2 tháng phát triển, nghe nói không chỉ cái này bốn lớn đỉnh tiêm thế lực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 Khẽ cười nói, lao đầu tử thân thể mặc dù không được, tuổi tác cũng lớn, có thể cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp phá rồi lại lập, bước ra một bước kia, trở thành đại thương quốc đứng đầu nhất mấy lớn hư cảnh một trong, thần thông tông người có thể sẽ không bỏ qua kéo ta đi vào cơ hội. Đại thương đứng đầu nhất mấy vị hư cảnh một trong. Lục luyện tiêu nghe được Vương Đạo Đình lời nói, liên tưởng đến hắn vừa mới trước tiên gặp Vương Đạo Đình lúc diễn sinh ra cái loại cảm giác này, Thái thượng trưởng lão, ngài đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển đột phá đến tầng thứ tư Không tệ. Vương Đạo Đình nhớ lại đột phá Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ tư quá trình, một trận cảm thán nói, tiềm lực của con người là vô tận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 Ta cũng không phải là chính thống hôn nguyên thái khư thánh điển người tu luyện, nhưng dựa vào ta dùng võ nhập đạo kinh nghiệm đến xem, giai đoạn này trọng yếu nhất, hẳn là tìm tới ngươi nói, lấy chính mình đạo gánh chịu thiên địa chi lực, dung nhập thiên địa chi lực. Vương đạo đình ngay trước trình ngự kiếm, Vương Thừa Tiên hai người mặt cũng không có nửa điểm dầu diếm, luyện thần phản hư từ trước đến nay liền có lấy mình tâm thế thiên tâm thuyết pháp, vì sao là nói tâm mà không phải tinh khí thần tam bảo? Cũng là bởi vì cái này mỗi khái niệm không phải đơn thuần tinh khí thần có khả năng tẩu tóm còn bao gồm ngươi đối thế giới nhận biết, đối vạn vật lý giải, cũng cuối cùng đem những thứ này nhận biết lý giải kết hợp với tâm linh của mình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 thâm ta linh con đường của ta lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát hỏi một tiếng thái thượng trưởng lão có thể hay không xin hỏi một chút ngươi đạo là cái gì đạo không thể xem thường ngươi phải nhớ kỹ cho dù người trọng yếu nhất ngươi cũng không thể cáo chi vương đạo đình lập tức nghiêm túc giản dị lục luyện tiêu biến sắc vội vàng nói thật có lỗi ta người không biết không tội bất quá ngươi phải nhớ kỹ hỏi thăm hắn người đạo chính là tối kỵ về sau tuyệt đối không thể tại cái khác hư cảnh trước mặt tùy tiện lên ta minh bạch lục luyện tiêu gật đầu đến nỗi ta nói biết được người đã không phải số ít nói cho ngươi cũng cứ vương vương đạo đình nói người nói, ta đạo rất đơn giản, đã đạo thành tiên. Đã đạo thành tiên. Lục Luyện Tiêu nghe, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đoán được điểm này. Thái thượng trưởng lão Vương đạo Đình đối tu tiên có thể nói chấp niệm cực sâu, thậm chí hắn tuổi già toàn bộ tinh lực cũng đầu nhập tại tu tiên bên trên, thậm chí còn lôi kéo cánh cửa bên trong từng cái đệ tử thiên tại tu tiên. Nghe nói vài chục năm nay bị hắn lôi kéo tu tiên có tới mười mấy 20 cái, có thể đều không ngoại lệ, những đệ tử này cũng phí thời gian tại Hồng Trần Quần Quật bên trong. Có thể giống như vạn vật sinh, vương thừa tiên đồng dạng chuyển tu võ đạo bước vào thần cảnh cũng coi là tốt.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 hắn đã liên tưởng đến khí chất thuộc tính diễn sinh ra ba loại đặc tính, tỉnh táo, hắc ám, Cùng. vô tư, cái này sẽ không phải là tâm linh của hắn chân tướng, này lại không phải là hắn đạo cơ sở, hắn đạo từ cái này tam đại đặc tính làm nền mà thành, lại hoặc là cùng cái này tam đại đặc tính có quan hệ. lục luyện tiêu suy nghĩ chỉ trong lát cũng không có đạt được kết quả gì, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, ngộ đạo, Nộ đạo, lại là dính đến lĩnh ngộ đồ vật, loại này huyền chi lại huyền tồn tại, sọ nao đau nhức. lúc này ngoài cửa truyền đến cao việt thanh âm, tông chủ. Thần Thông Tông Tông Chủ Phong Vũ ngẩn tới trước bái phòng. Thần Thông Tông Tông Chủ, Lục Luyện Tiêu rất nhanh minh bạch vị này đỉnh tiêm thế lực Tông Chủ tới đây nguyên nhân. Tới so ta tưởng tượng bên trong còn muốn chậm một chút. Luyện Tiêu, ngươi đi gặp trên thấy một lần đi. Vương Đạo Đình nói, ngữ khí một trận, trước không vội mà nói điều kiện xong, ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền đi một chuyến Thần Thông Tông, sau đó lại đi xích hạ kiếm phái Thiên Đam môn. Phong Vũ lâu từng cái bái phòng một chút bọn hắn phía sau những cái kia hư cảnh, xem có thể hay không thay ngươi đem Thần Vũ Minh quản lý trưởng chức vụ lấy xuống. Quản lý trưởng, Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động. Thần Vũ Minh cũng không tồn tại cái gì minh chủ, phó minh chủ, tối cao cơ cấu quản lý từ tứ đại quản sự tạo thành, bốn người thân phận cung cấp. Nếu như hắn có thể trở thành quản lý trưởng, tiến một bước điều động toàn bộ Thần Vũ Minh lực lượng cho mình dùng, tầm ảnh hưởng của hắn không thể nghi ngờ cao hơn nữa một điểm. Bất quá một lát, hắn vẫn là bỏ đi cái này mê người ý nghĩ, muốn một cái quản sự thân phận là đủ rồi, trở thành quản lý trưởng một phương diện độ khó không nhỏ. Các tứ đại thế lực chưa hẳn đồng ý, một nguyên nhân khác, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, cây cao chịu gió lớn. Ta hiện tại chân chính muốn làm chính là mau chóng tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai mà không phải đem tinh lực đầu nhập thần vũ minh bên trong. Ta thật cao hứng ngươi có thể rõ ràng nhận rõ điểm này, cái thế giới này, vô luận ngươi có bất kỳ thân phận, danh hiệu, cuối cùng cuối cùng phải dựa vào thực lực nói chuyện." Vương Đạo Đình mỉm cười gật đầu. Ngay lập tức, Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình từ biệt, đi phòng tiếp khách. Chờ hắn đến họp phòng khách lúc, Thần Đạo Tông tông chủ Phong Vô Ngẩn đã tại chỗ này chờ đợi. Cùng hắn đồng hành còn có một vị thần cảnh, cùng ba vị ngưng cương. Nhìn thấy vị này thần cảnh, Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động. Đây là thần vũ minh một vị phó bí thư trưởng, tên Trần Trường Sinh. Chuyên môn phụ trách khảo sát, mời có thực lực, có sức ảnh hưởng đại hình thế lực gia nhập Thần Vũ Minh. Có vị này bí thư trưởng tại, Phong Vô Ngần lại đến rõ ràng có chút dư thừa, 89 phần 10. Thần Vũ Minh khi biết Thiên Đạo Kiếm Tông đánh tan Cựu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái lúc, liền nghĩ mời bọn hắn nhập Thần Vũ Minh, cho nên phái tới tần trưởng sinh vị này bí thư trưởng, kết quả còn không có đối tới Thiên Đạo Kiếm Tông, lại lấy được Vương Đạo đỉnh hành không xuất thế hủy diệt đại Nhật kiếm tông tin tức, thế là Phong Vô Ngần lập tức tự mình ra mặt, đuổi theo chạy tới. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Thần Vũ Minh người chạy tới hiệu suất chậm một điểm. Lục tông chủ, nhìn thấy Lục luyện tiêu đến, Phong Vô Ngân trước tiên đứng lên, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Đã sớm nghe nói Lục Tông Chủ tuổi còn trẻ, lại dẫn đầu Thiên Đạo Kiếm Tông trực tiếp bàn tay nắm Thiên Hải Thị võ đạo giới, uy danh hiển hách. Hôm nay nhìn thấy Lục Tông Chủ bản thân, thật sự là tam sinh hữu hạnh à? Phong Tông Chủ quá khen, lỗ mang tiến hành, không đáng giá nhắc tới. Lục luyện tiêu vây tay một dẫn, mời ngồi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 293, tạo phản để cầu tự vệ. Phong Vô Ngân cùng Lục luyện tiêu hai người hàn huyên một phen, dần dần tiến nhập chủ đề. Ta hôm nay tới đây chủ yếu là vì mời Thiên Đạo Kiếm Tông nhập chúng ta Thần Vũ Minh. Phong nghiêm mặt nói. Những năm gần đây vương thất dựa và hủy diệt bắt đầu thần sơn đoạt được phong phú nội tình, bồi dưỡng được từng tôn cường giả đỉnh cao, tính cả cùng bọn hắn cùng tiến thối quý tộc nghị hội, danh sưng 12 đại hoàng kim cường giả tức 12 vị hư cảnh, cố lực lượng này biết bao cường thịnh. Lại thêm những năm gần đây xung quanh Thái Huyền Đế Quốc hoàn thành đối võ đạo giới thống nhất, quốc lực phóng đại, đối xung quanh chư quốc đánh nam giải bắc, nhường bọn hắn thấy được chỗ tốt, từ đó sinh ra bắt trước Thái Huyền Đế quốc thống nhất võ đạo giới tâm tư. Nói đến đây, hắn mang theo một kia cực kỳ bi ai chi sắc, kim lưu tinh chủ thương trận đối hồn nguyên tông đột nhiên ra tay, hiện nhiên chính là đại thương vương thất một cái thăm dò.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 Lục luyện tiêu trầm giọng nói, Đại thương vương thất lực ảnh hưởng lại lớn, tại Thái Huyền Đế Quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới cũng không ảnh hưởng tới Sích Tinh Quốc đi. Giết Thương Chấn chạy trốn tới Sích Tinh Quốc, Phong Vô Ngân cùng Tần Trường Sinh trên đường liền cân nhắc qua điểm này, đồng thời dựa vào bọn hắn phỏng đoán, khả năng này không nhỏ. Dù sao Thương Chấn chính là hủy diệt Huấn Nguyên Tông kẻ cầm đầu, Vương Đạo Đình vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại Đại Thương Vương thất đã ra tay với Huấn Nguyên Tông một lần, giữa song vương khe hở đã sinh, rất khó sửa chữa phục hồi. Nếu không phải lần này Vương Đạo Đình diện Đại Nhật Kiếm Tông lúc bảy ra thực lực quá mức đáng sợ, hư hư thực thực thành tựu thánh giả chi cảnh.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 Loại này tựa hồ không thể nào quan tâm tông môn mặt mũi thuyết pháp nhường phong vung ngân cảm thấy khó giải quyết. Một phen suy nghĩ, hắn trong lòng có quyết đoán, lập tức nói, ngóc đầu trở lại. Trên thực tế Thiên đạo kiếm tông không cần chờ đợi về sau, chỉ cần các ngươi có thể gia nhập chúng ta Thần Vũ Minh, không bao lâu, liền có thể có báo thủ rửa hận cơ hội. Ồ, Thần Vũ Minh chẳng lẽ còn có dũng khí chính diện cùng Đại Thương Vương thất ngạnh kháng hay sao? Đừng quên, Đại Thương Vương thất cùng quý tộc nghị hội từ trước đến nay cùng tiến thôi, cũng không chỉ tứ đại hư cảnh đơn giản như vậy, mà là đằng đẵng 12 vị hư cảnh. Chớ nói chi là bị bọn hắn khống chế quân đội lực lượng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 Đại Thương quốc hoặc Thái Huyền Đế quốc bất kỳ bên nào tại trận đại chiến này bên trong chiến thắng đối với chúng ta võ đạo giới mà nói cũng có chút bất lợi, chúng ta muốn là hai phe chiến tranh dữ lẫn nhau không lứt. Phong Vô Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, Đông Diệu Thần Châu, tại sáu châu 12 trong đảo diện tích có thể sừng đệ nhất, vượt qua 2.400 triệu cây số vuông, nhân khẩu càng là xếp hạng thứ 2, gần với huyện xích Thần Châu, sản vật tài nguyên khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú, mà Đông Diệu Thần Châu duy nhất có tiềm lực, có giá tâm đại quốc chính là Thái Huyền Đế quốc, còn lại Đại Thương, xích tinh lập quốc mấy trăm năm, đã đã mất đi lòng tiến thủ, tại những cái tia đỉnh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 quốc gia khác, có lẽ có, nhưng ít ra bên ngoài không dám bạo lộ ra, lại ném đưa năng lực chỉ lệnh, số lượng ít, khó thành nguy hiếp. mà cái này năm quốc gia, lại bị dân mạng xưng là nhất đế thứ hoàng, phân ra nhật nguyệt tinh liên bang cái này một đế cấp quốc gia, cùng nhật nguyệt tinh liên bang bên ngoài bốn cái hoàng cấp quốc gia. nhật nguyệt tinh liên bang có được toàn thế giới mạnh nhất thực lực kinh tế cùng thực lực quân sự, cho tới nay tận sức tại lôi kéo hắt thiết liên minh cùng thần thánh giáo quốc, chen ép cựu châu nước cộng hòa cùng thái huyền đế quốc. thái huyền đế quốc thật muốn cùng đại thương quốc toàn diện khai chiến, nếu như trong thời gian ngắn đem đại thương quốc đánh xuống thì cũng thôi đi, một khi chiến tranh lâm vào giằng co. Tận sức tại chén ép Cựu Châu nước Cộng hòa cùng Thái Huyền Đế quốc Nhật Nguyện Tinh Liên Bang Tuyệt Đối sẽ trước tiên nhảy ra, nhúng tay chiến tranh, mượn Đại Thương quốc điên cuồng tiêu hao Thái Huyền Đế quốc quốc lực. Không tệ, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể cùng Thái Huyền Đế quốc hợp tác, trước hết để cho Đại Thương quốc cùng Thái Huyền Đế quốc toàn diện khai chiến, hai nước chỉ cần khai chiến, cái gọi là 12 Hoàng Kim Tường giả tự nhiên là không rảnh bận tâm đến chúng ta những võ đạo này thế lực, dù sao bọn hắn cũng rõ ràng, so với Thái Huyền, Đại Thương quốc hoàn cảnh hiển nhiên càng thích hợp võ đạo giới sinh tồn, chỉ là bọn hắn hiển nhiên quên đi một điểm. Phong Vong ngân cười lạnh một tiếng, chính bọn hắn cũng muốn trở thành Thái Huyền Lục luyện tiêu nhìn phong vông ngân một cái, đột nhiên nói: các ngươi đã cùng thái huyền liên lạc với đi. Phong vông ngân có chút dừng lại, cẩn thận cảm giác một phen buồn vía. Suy nghĩ thêm đến huân nguyên tông cũng bị đại thương quốc diệt môn, bọn hắn so xích hạ kiếm phái, thiên long môn, phong vũ lâu đang giá tín nhiệm hơn, lập tức nói: không tệ, chúng ta sắp thực liên lạc với thái huyền đế quốc. Hắn nói thẳng: đại thương quốc cường đại ngoại trừ bản thân võ giả bên ngoài, còn có quân đội, nhất là đến từ không trung siêu xem cách đả kích, nhưng thái huyền đế quốc nguyện ý bán ra cho chúng ta một nhóm trước vào phòng không đạn đạo hệ thống, lại thêm những năm gần đây, chúng ta thần đạo tông cũng không ít người tại quân đội chiếm giữ cao vị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 dễ như chở bàn tay liền có thể nâng đỡ ra một đạo nhân mã, hưng chi, huân nguyên tông thời kỳ không phải gây dựng thiên hải võ hội cái này một bình đại a. theo ta được biết, trên bình đài võ giả vượt qua ba và người, võ sư cũng không dưới ngàn người, cố lực lượng này như thiên đạo kiếm tông có thể bàn tay nắm tuyệt đối không thể khinh thường. phong vô ngân nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, võ giả, võ sư, có lẽ không tính là gì, nhưng mỗi một võ giả, võ sư, phía sau cũng có riêng phần mình gia đình, vòng xa giao, nếu như lục tông chủ thật sự có thể đem cố lực lượng này bàn tay giữ tại trên tay. Trở Lục Tông chủ ra tay duyệt trừ cầm đầu Phương Thiên Nghị người liên can viên, Thanh Hà căn cứ đem tự sụp đổ. Phong Tông chủ chí hướng rộng lớn, nhưng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông chỉ muốn giết thương trấn báo thù rửa hận. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh đáp lại. Trong yếu như vậy sự tình bị Phong Vũ Ân nói hồi hận, Lục Luyện Tiêu phải tin, đó mới là quái sự. Cái kia cũng không sao, mục đích của chúng ta nhất trí, chờ Thiên Đạo Kiếm Tông dự định xuất thủ lúc, thần thông tông trên dưới tất nhiên hết sức giúp đỡ. Phong Vũ Ân lập tức tỏ thái độ. Lục Luyện Tiêu không có nói tiếp, chỉ là nói, Vương Đạo đỉnh thái thượng trưởng lão sau đó không lâu sẽ đi bãi phỏng một chút thần thông tông, Thiên Đạo môn, Phong Vũ Lâu. Xích hạ Kiếm Phái Thái Thượng trưởng lão, sau đó làm phiền Phong Tông chủ tổ chức một trận hội nghị, đến lúc đó lại trao đổi chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông gia nhập Thần Vũ Minh, cùng Thần Vũ Minh phụ trách sự tình. Lời này vừa nói ra, Phong Vô Ngân sắc mặt hơi đổi một chút. Vương Đạo Đình đi bãi phòng phía sau bọn họ hư cảnh, đây là vì biểu hiện ra thực lực, mà dưới mắt Lục luyện Tiêu Vị Tông chủ này tại phát giác không sai lúc Tựa Hồ lại hưu tâm mang theo Thiên Đạo Kiếm Tông di chuyển, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy không phải gia nhập Thần Vũ Minh, mượn Thần Vũ Minh lực lượng đối kháng Đại Thương Quốc không thể. Xem ra, chờ đến Thiên Đạo Kiếm Tông thật gia nhập Thần Vũ Minh lúc, không cho bọn hắn đầy đủ quyền lợi.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 Phong vương ngân ra lệnh một tiếng, liền có thể gây nên toàn bộ thanh châu võ đạo giới dung chuyển, hàng ngàn hàng vạn võ giả nguyện ý cho bọn hắn hiệu lực. Ngoài ra, bởi vì võ đạo giới liên hợp ngăn lại đại thương vương quốc năm đó mở rộng võ đạo giáo dục hành vi, đại thương vương quốc muốn võ giả phong phú quân bộ, hoặc là bản thân bồi dưỡng, hoặc là từ dân gian tuyển nhận. Có thể bởi vì truyền thừa, tài nguyên, bí phương trở nguyên nhân, bọn hắn bồi dưỡng võ giả rõ ràng so không lên đỉnh tiêm thế lực, mà từ dân gian tuyển nhận, một khi đỉnh tiêm thế lực có lòng nhường đệ tử mai danh nhận tích chui vào quân bộ, đại thương vương thất cũng chưa chắc có thể điều tra ra. Dần già, quân bộ bên trong cũng là tràn ngập không ít đỉnh tiêm thế lực ánh mắt.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 Hôn Nguyên Tông cũng là qua loa, giống như lúc trước Đường Thịnh, không phải liền là pha lẫn đến Thiên Hải thị địa phương nghị hội bên trong. Cái khác chân truyền đệ tử, ngay tại chỗ hoặc nhiều hoặc ít đều thuộc về có ảnh hưởng, người có thân phận, quân bộ. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát, ra lệnh, đi thăm dò một chút, xem Hôn Nguyên Tông xuống núi đệ tử phải chăng có rồng giỏi. Hậu bối tiến nhập quân bộ bên trong, điều tra ra sau đem tất cả thiếu tá cấp ở trên nhân viên tư liệu đưa tới. Vâng, ngoài cửa, chờ lấy cao việt rất mau lui lại bên dưới. Truyền đạt mệnh lệnh, lục luyện tiêu ánh mắt dừng lại ở Thần Thông Tông, xích hà kiếm phái, Thiên môn, phong vũ lâu sản nghiệp bên trên nhất là Phong Vũ lâu. Vạn Tượng Giải Trí, Hạo Thiên Truyền Thông, đại thương quốc lục đại truyền thông trong tập đoàn, Vạn Tượng Giải Trí thế mà chính là từ Phong Vũ lâu chấp trưởng, Hạo Thiên Truyền Thông bọn hắn cũng là đại cổ đông. Ngoài ra, bọn hắn tông môn liên quan đến sinh ý, xí nghiệp cũng không ít cùng tiền truyền miệng liên quan. Giống như cùng mọi người sinh hoạt cùng một nhịp thở đinh đinh, chính là thụ Sích Hà kiếm phái che chở. Có chút nổi danh video web hoặc tổ họa diễn phía sau liền có Thiên Đao môn tham gia cổ phần. Mà thần thông tông một vị đệ tử, hiện tại càng là ngồi xuống thanh châu truyền hình đài đại trưởng vị trí những thứ này ngành nghề đối đỉnh Tiêm Môn phái tới nói không tính là quan trọng nhất, tựa như Vạn Hoa truyền thông khắp cả Hôn Nguyên Tông mà nói, cho dù bị người diệt, ngoại trừ mất mặt bên ngoài, cũng không gỡ gọi được Thương Cân Đạo Cốt, ta đem bọn hắn lấy tới, thậm chí không cần đến lấy tới, chỉ là tạm thay quản lý, hoặc dùng bọn hắn phối hợp ta, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không tự tuyệt. Lục Luyện Tiêu nói trong lòng dần dần có mạch suy nghĩ, một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngừng. Thanh Châu truyền hình, hắn lập tức quay người, cầm điện thoại di động lên tìm tòi một fan, chỉ một lát sau, ca vương tránh bá, quả nhiên là Thanh Châu đài truyền hình tiết mục. Lục Luyện Tiêu có một chút hứng thú ca vương tránh bá, cái này thế nhưng là hiện nay trên thị trường nóng bỏng nhất một cái hiện tượng cấp tiết mục. Phải, không phải nóng nảy tiết mục, mà là hiện tượng cấp tiết mục. Nghe nói năm ngoái thời kỳ thứ nhất thu qua lúc, tối cao tỷ lệ người xem đạt đến kinh người 6, 87%. Bình quân tỷ lệ người xem còn có 3, 14%. Hiện nay Thanh Châu truyền hình ngay tại chuẩn bị đệ nhị kỳ, vẹn vẹn một chút tiền kỳ tuyên truyền, đã tại trên mạng game nên kịch liệt tiếng vọng, chủ đề lượng vượt qua 100 triệu. Đúng vậy, 100 triệu. Đại Thương Quốc mặc dù có 1600 triệu nhân khẩu, có thể một cái tiết mục nghĩ tại tiết mục tuyên truyền giai đoạn liền thu hoạch được kinh người như thế chủ đề lượng vẫn có thể xưng qua trương. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái tiết mục này át phải trở thành mấy năm gần đây tỷ lệ người xem cao nhất thống nghệ tiết mục, không có cái thứ hai. Không tệ. Lục luyện tiêu nhìn một phen tư liệu, bình quân tỷ lệ người xem ba, 14% nhìn qua không cao, có thể một cái hiện tượng cấp tiết mục có khả năng mang tới chủ đề độ lại không cách nào dùng tỷ lệ người xem để cân nhắc. Hiện nay hắn đã tích lũy xuống đầy đủ nhân khí, dù là không có phát ca không mới. Bài hát cũ còn tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng, chỉ bất quá hiệu suất tương đối chậm, một tháng khả năng gia tăng một đạo tinh quang thôi. Hắn nếu là tham gia cái tiết mục này, tiết mục phát ra cái kia trong vòng mấy tháng, tinh quang tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng. Tựa như lúc trước chỉ là nóng nảy cấp siêu cấp tiếng ca đồng dạng. Nếu như hắn còn có thể cái tiết mục này, lưu lại một chút truyền kỳ tính hành động vĩ đại. Từ nay về sau, cái tiết mục này chỉ cần lại phát ra, mọi người tất nhiên liền sẽ nghĩ đến hắn, từ đó lại lần nữa thay hắn cung cấp năng lượng, ngưng kết tinh quang. Lục luyện tiêu là xem một lượt trên một kỳ tiết mục. Sân khấu, khách quý, đội hình các loại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 thực tế không được, nhường hạng thành ra mặt, hạng thành đại biểu cho đại thương vương thất, ta chỉ là hướng ngân hàng vay điểm khoản, còn cầm nguyên thạch công ty giải trí cổ phần làm thế chấp, chút chuyện nhỏ này hắn sao lại cự tuyệt. Lục Luyện Tiêu cười khẽ một tiếng. Vấn đề tiền giải quyết, những chuyện khác liền dễ làm. Nghĩ đến cái này, Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại gì động ra, trực tiếp bấm Lưu Minh điện thoại. "Lục tổng." Lưu Minh rất mau đem điện thoại kết nối. "Thanh Châu truyền hình đại ca Vương tranh bá tiết mục ngươi biết ta?" "Biết." "Tốt, thông qua chính quy trình tự, thay ta báo cái tên. Ngài muốn tham gia ca Vương tranh bá." Lưu Minh hơn mừng ra, ngay sau đó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 của máy thông tin, Lục Luyện Tiêu lại lần nữa đả thông chương trí số điện thoại di động. "Chủ tịch, từng, công ty không có việc gì a?" "Không có việc gì, không, không chỉ không có việc gì, nguyên bản công ty đang tiến hành một vài thủ tục phê duyệt mấy ngày gần đây nhất toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất thông qua được, ngoài ra, ngân hàng Thiên Hải chi nhánh ngân hàng hành trưởng ban đêm còn chủ động mời ta ra ngoài ăn cơm." "À, xem ra cho vay sự tình không thành vấn đề, vậy liền đem cho vay hạn mức nhắc lại nhắc lên, trước hết vay cái 100億 đi." Lục Luyện Tiêu nói. "100億?" Chương trí nghe được Lục Luyện Tiêu báo ra tới số lượng, một hồi lâu chưa kịp phản ứng, đồng. chủ tịch Ngài là nói, 100 ức, đúng, hả, 100 ức tựa hồ thiếu một chút, dù sao ta cũng cầm nguyên thạch cổ phần của công ty tiến hành thế chân, 200 ức, liền cho vay 200 ức đi, cái này, chủ tịch, 200 ức, đây không có khả năng sẽ thông qua, người đi vay là được, lục luyện tiêu nói một tiếng, Thôi ta, trương trí tự hồ có chút bất đắc dĩ, mặt khác, để cho người ta đi một chuyến thanh châu, cầm xuống thanh châu truyền hình ca vương tranh bá tài trợ, mấy ức, cũng không cần thiết tiết kiệm, lục luyện tiêu nói, 200 ức cho vay lục luyện tiêu cũng sách ra,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 mấy ngày kế tiếp bên trong lục luyện tiêu đem thời gian tinh lực dùng tại trường khống thiên hải võ hội đồng thời hiểu rõ một chút những cái kia gia nhập quân bộ hồn nguyên tông xuống núi chân truyền dòng dõi hậu nhân cũng cùng bọn hắn tiến hành một vòng tiếp xúc mà tại hắn bận rộn những chuyện này lúc vương đạo đỉnh cũng không có nhàn rỗi thần thông tông xích hà kiếm phái thiên đạo môn phong vũ lâu từng cái đi một chuyến chờ hắn một lần nữa trở về tới thiên đạo kiếm tông sau không đến ba ngày thần vũ minh đã phát tới mời mời lục luyện tiêu tiến về thành châu thủ phủ tham gia tụ hội cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương hai trăm châu thành châu Đại Thương Quốc 19 châu một trong, người miệng gần lúc, tại toàn bộ đại thương mặc dù không tính là phồn hoa nhất trên châu, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp tại 10 vị trí đầu trong vòng. Tựa như Cửu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái đem Tinh châu, Bạch Điểu châu xem là địa bàn của mình, Thanh châu đồng dạng bị Thần Thông Tông xem vì mình vật trong bàn tay, lại sớm tại Đại Thương Vương thất cùng quý tộc nghị hội có được 12 vị hoàng kim cường giả lúc, Thần Thông Tông liền bắt đầu đề phòng chưa xảy ra, trong bóng tối điều động đệ tử thẩm đấu, chui vào địa phương trong quân đội. Cho đến ngày nay,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 Một chi từ năm chiếc lì mụ xỉn tạo thành đội xe đang chậm rãi tiến nhập Thanh Châu thủ phủ địa giới, chính là Thiên Đạo Kiếm Tông tham dự đội ngũ. Chuyến này dính đến Thiên Đạo Kiếm Tông mặt mũi, Lục luyện Tiêu tự nhiên không có khả năng giống như trước như vậy, với một cỗ cộng hưởng xe đạp tiến về tham dự nơi. Thậm chí đơn độc lái xe đều không được, cần thiết phô Trương nhất định phải bày ra tới. Bởi vì có Vương Đạo Đình hiệp trợ tọa chấn Thiên Đạo Kiếm Tông, nguyên bản chờ tại Đạo Kiếm Tông Vương Thừa Tiên có thể cùng Lục luyện Tiêu một đạo tới trước, cùng bọn hắn đồng hành, còn có vệ đông, đường nguyên, mạnh bình đẳng một hệ liệt được để bạt lên vũ sư đệ tử. Thanh Châu truyền hình bên kia hỏi thăm thế nào? Trên xe. Lục luyện tiêu hỏi một tiếng, đã nghe ngóng tốt, cái này đài truyền hình sát thực tính được trên thần thông tông độc hữu, cứ việc phía sau còn dính đến thế lực khác, nhưng không đáng giá nhắc tới. Dù là địa phương đương cục cũng là chính thần thông tông người. Vệ Đông nói đến đây, hơi xúc động, thần thông tông tại Thanh Châu thủ phủ, đó là chân chính thổ hoàng đế, địa phương đương cục đều phải xem sắc mặt của bọn hắn làm việc. Đại thương ngoại trừ có thể tại Thanh Châu thủ phủ thu thuế bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu quyền lợi, thậm chí những thứ này thượng trước thuế vụ, chỉ sợ cũng chưa hẳn chân thực. Lục luyện tiêu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua.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 cũng là âm thầm khích lệ chính mình. tương lai bọn hắn cũng nhất định phải tu luyện tới loại tình trạng này. nhường thần thông tông tông chủ bực này quyền cao chức trọng đại nhân vật tự mình phụ trách nên đón. ha ha ha, lục tông chủ tới, từ biệt mấy ngày, rất là nhớ, ta sớm đã tại mong mọi lục tông chủ đại giá. phong vông ngân cười lớn tiến lên nên đón. làm phiên phong tông chủ chờ lâu. lục luyện tiêu khẽ bước cằm. chúng ta đã giúp lục tông chủ sắp xếp xong xuôi hết thảy, lục tông chủ xin mời đi theo ta. phong tự mình mang theo lục luyện tiêu cả đám người lên rừng ở cửa ra vào từng chiếc xe ngắm cảnh.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 Hôm nay rốt cục may mắn có thể gặp qua tông chủ chân nhân, thật sự là may mắn. Ta cũng rất hân hạnh được biết Phong tiểu thư." Lục Luyện Tiêu mỉm cười cùng nàng nắm tay. Hạ tại đến Thần Thông Tông trước đã sớm đối Thần Thông Tông thần cảnh tiến hành một phen giải. Thần Thông Tông bên ngoài thần cảnh chỉ có 16 tôn. Số lượng so ra kém hôn Nguyên Tông toàn thịnh thời kỳ, nhưng lại so đại Nhật Kiếm Tông, Ly Giang kiếm phái thêm ra ba bốn vị, mà vị này Phong Nhã Vân. 16 tuổi nhập môn, cho thầy ưu tú thiên phú, sau bị Phong Ngân thu làm nghĩa nữ, nhìn qua 23-24, giống như từng cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, nhưng trên thực tế nàng số tuổi thật sự sớm đã vượt qua 30. Phong Vong Ân mang theo Thiên Đạo Kiếm Tông cả đám người đi thẳng tới lớn nhất một tòa trong biệt thự. Biệt thự có 3 tầng, tính cả viện tử có hơn ngàn mét vuông, ở lại tầm 10 người không thành vấn đề. Bất quá biệt thự này ngoại trừ người hầu bên ngoài, chỉ là Từ Lục Luyện Tiêu một người ở lại, giống như Vương Thừa Tiên cùng với các đệ tử, mà khác có chỗ cư trú, tất nhiên, cấp độ so với Lục Luyện Tiêu đến liền muốn kém hơn một bậc. An bài thỏa đáng về sau, Phong Vong Ngân chuyển đạt một phen buổi tối tiệc tối công việc, liền trước cáo tử rời đi. Hắn rời đi về sau, phong nhã vẫn cười nói, "Lục tông chủ, ngài nhìn xem còn có nhu cầu gì, cứ việc phân phó." Thần Thông Tông an bài cực kỳ dụng tâm.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 Song phương tiếp xuống lại lần nữa trao đổi một phen, Phong Nhã Vận liền lấy không váy dày lục luyện tiêu nghỉ ngơi làm lý do cáo tử rời đi biệt thự. Nàng trước tiên đi Phong Vô ngân ở lại khu vực, cũng đem văn kiện giao cho trên tay hắn. Mà Phong Vô ngân cũng lấy một loại thái độ nghiêm túc liếc nhìn phần văn kiện này, có thể chỉ một lát sau, thân xác của hắn đã có chút quái dị bắt đầu tuyên truyền. Hắn nhìn xem Phong Nhã Vận, đây thật là lục luyện tiêu giao cho ngươi. Vâng, tài nguyên phân phối, quyền lực địa vị, vũ lực cơ cấu, thậm chí ngành tình báo đều không cần, thế mà muốn tuyên truyền.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 Phong vong ngân không chỉ cùng trong tông môn cái khác thần cảnh trưởng lao thương thảo lục luyện tiêu đưa ra chấp trưởng bộ môn tuyên truyền mục đích ngay tiếp theo còn có thể biết xích hạ kiếm phái trưởng môn yến xích hồng thiên đao môn môn chủ vương vũ phong vũ lâu lâu chủ tạ bạch vân một cái võ đạo thế lực trọng yếu nhất chính là vũ lực tài nguyên thống chủ cùng tổ chức tình báo trong đó vũ lực không cần nhiều lời tài nguyên phân phối đồng dạng quan hệ đến một cái thế lực liên minh tính ổn định đặt ở cổ đại còn có tam quân không động lương thảo trước làm được tuyệt pháp cũng không đủ lương thảo và tư cường đại tới đâu quân đội cũng không phát huy được chiến lực còn lại thống chủ tương đương với bộ tham yêu.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 hoặc là ta lại đi thăm dò một chút." Phong Nhã vẫn nói, "Không cần, chờ ban đêm trực tiếp hỏi đi, người lợi võ, không, có như vậy dối trá cùng xả. Phong Vong ngân lắc đầu. Sau đó, hắn lại cùng cái khác tam đại đỉnh tiêm thế lực hợp thành hội đảm, đặt thành trung nhận thức về sau, lẳng lặng chờ đợi ban đêm yến hội đến. Theo màn đêm thời gian, từng tôn tại đại thương quốc đô sừng trên đỉnh tiêm đại nhân vật nhau nhau đã tới ngự thủy trang viên. Bọn hắn không chỉ có lấy thần cảnh tu vi, chấp trưởng tông môn đối nơi đó mấy ngàn vạn con dân càng là có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn, thoáng khế động, thậm chí liền có thể nhường một cái thị giá trị mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ khổng lồ công ty.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 lui kinh nghiệm, là tương lai thành tựu luyện thần chúng sinh cảnh lam chuẩn bị. Bất qua hiến hội ngoại trừ những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều đại hình môn phái tới trước tham dự. Dựa vào phong vung ngân nói chuyện, Lục Luyện Tiêu phát hiện, ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, thần vũ minh thế mà đã phát triển đến có được 4 lớn đỉnh tiêm thế lực. Không, sắp thực nói có được 5 lớn đỉnh tiêm thế lực, cùng 22 tòa đại hình thế lực tình trạng. Đến nỗi chỉ có ngưng cương chấn giữ trung đẳng thế lực, cùng những cái kia chỉ dựa vào luyện đạn, hoàn huyết võ sư giữ thể diện thế lực nhỏ, thì là không lọt nổi mắt xanh của thần vũ minh màn. Tiến hội kết thúc, Phong vương ngân người lục luyện tiêu cùng xích hà kiếm phái thiên băng môn phong vũ lâu người chủ sự tiến nhập một cái khác bồi đại khí làm nền chứa danh quý địa thảm gian phòng phong ốc bên ngoài càng là từ tần trường sinh vị này thần cảnh tự mình canh cổng bảo đảm nói chuyện bên trong không tiết lộ ra ngoài phong ốc bên trong cứ việc lục luyện tiêu nhìn qua chỉ là 2425, so với 340 tuổi chư vị tông chủ môn chủ trưởng môn đến có chút tuổi trẻ có thể trong tràng mấy người lại không có bất kỳ người nào có dũng khí khinh thường hắn vừa đến thiên đạo kiếm tông đứng sau lưng vương đạo đỉnh đã đi ra một bước kia phản vưa hiển thánh. Phong nhãn toàn bộ đại thương quốc đã là mạnh nhất một nhóm mấy lớn hư cảnh một trong, một phương diện khác, Lục Luyện Tiêu bản thân liền là một vị thần cảnh đỉnh phong cường giả. Dù là hắn chém giết Hạ vân tiên lúc, là thừa dịp hắn trọng thương, cũng cũng có đánh lén mưu cớ, khả năng đủ đánh giết một tôn hư cảnh, bản thân liền là có thể xuyên truyền kỳ chiến tích. Đối mặt dạng này một tôn cương giả, đừng nói bọn hắn những thứ này mới ở vào luyện thần bất thứ hai thần cảnh, coi như hư cảnh ở trước mặt, cũng muốn xem trọng hắn một điểm. Bởi vậy, Hàn Huyên lúc không khí trong sân 10 điểm hòa hợp. Lục tông chủ, đề nghị của ngươi chúng ta đã nhìn, ta cùng mấy vị khác quản sự cũng 10 điểm ủng hộ.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 Cái khác đại hình môn phái chấp trưởng tin tức truyền thông công ty cũng có thể sát nhập đến bộ tuyên truyền đến. Đối với làm tốt chúng ta thần vũ minh tuyên truyền ta thì càng có lòng tin. Thần vũ minh nắm giữ mấy nhà công ty giải trí đã để hắn có chút ngoài ý muốn. 22 nhà đại hình môn phái tin tức truyền thông liên quan sản nghiệp hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đại hình thế lực có loại lực ảnh hưởng này cũng là hợp lý. Dù sao một nhà đại hình võ đạo thế lực thường thường có thần cảnh toa chấn, trưởng khống cương vực ít nhất là một tòa thành thị, một chút cường đại đại hình thế lực càng là có thể chiếm cứ một chút lại yếu châu phủ Giống như đông châu thủ phủ vu hóa môn toàn bộ thủ phủ cũng chỉ có bọn hắn một nhà đại hình thế lực, tòa này nhân khẩu 800 vạn trong thành thị, tất cả cái khác võ đạo môn phái đều muốn lấy hắn vũ hóa môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất đại người mới thắng người cũ, tuổi của chúng ta cuối cùng lớn, Diễn phần mình tại chính mình môn chủ trên chỗ ngồi phí thời gian nhiều năm cũng không thấy có cái gì thành tựu, cái nào bị kịp được lục tông chủ như húc nhật đông thăng. dần dần mặt trời huyền không, bởi vậy ta cho rằng một cái bộ môn tuyên truyền còn chưa đủ, lục tông chủ hẳn là chọn tới càng nhiều gánh mới đúng lên người, cùng thiên đạo kiếm tông địa vị. thiên đạo môn môn chủ vương vũ mang theo thử nói, lục luyện tiêu nhìn hắn một cái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 quý phái thái thượng trưởng lão chẳng phải là muốn buôn ba lưỡng điệp. vâng lục luyện tiêu gật đầu kim lưu tinh chủ cùng hồn nguyên tông thủ án đã kết hứa tông chủ cũng không dám dẫn người trở về đại thương vương quốc mà bên kia cũng phải có hư cảnh tòa chấn đành phải làm phiền thái thượng trưởng lão nhiều hơn quan tâm nói xong hắn còn bổ sung một câu mà lại hồn nguyên tông vừa mới tại sích tinh quốc bên kia đặt chân bách phế đại hưng tiếp xuống mấy năm thái thượng trưởng lão sẽ ở xích tinh quốc thời gian chiếm đa số nghe được lục luyện tiêu giải thích phong vương ngân vương vũ tạ bạch vân tiến xích hồng bọn người liếc nhau một cái đã có chút tiếc hận cũng cảm thấy may mắn Thếận là vương đạo Đình phần lớn thời gian tỏa chấn xích tinh quốc hôn nguyên tông gặp được nguy hiểm lúc thần vũ minh muốn mượn dùng vị này phản hư hiển thánh cảnh cường giả vì thế sợ sợ chẳng phải kịp thời. May mắn là vị này phản hư hiển thánh cường giả đã muốn chờ tại xích tinh quốc liền không cần lo lắng hắn nhảy vào thực lực bản thân dọa khách dắt dọa chủ thần vũ minh vẫn bản tay giữ tại bọn hắn bốn nhà trên tay thậm chí tỉ mỉ nghĩ lại về sau mấy người ngược lại cảm thấy đây là tốt nhất giải quyết biện pháp vương đạo đỉnh mặc dù đại bộ phận thời gian tỏa chấn tại xích tinh quốc huân nguyên tông nhưng lại không phải sẽ hoàn toàn bỏ qua thiên đạo kiếm tông có hắn cái này ẩn tính hiếp tại, đại thương vương thật muốn ra tay với thần vũ minh ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không vô luận đại thương vương thất trước ra tay với vương đạo đỉnh vẫn là trước đối bọn hắn bốn nhà xuất thủ một phương khác cũng có thể có thời gian phản ứng nghĩ đến cái này phong vô ngân lập tức nói thì ra là thế huấn nguyên tông gặp phải độ khó chúng ta mười điểm lý giải như có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng chúng ta thần vũ minh tất nhiên hết sức nỗ lực phong tông chủ có lòng bất quá bên kia tình huống trước mắt còn tốt tạm thời không cần làm phiền phong tông chủ lục luyện tiêu biết đối phương là một câu lễ phép lời nói hắn cũng là lễ phép đáp lại phong vông ngân gật đầu. Vương đạo đỉnh phần lớn thời gian sẽ không chờ tại Thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu dựa vào đương nhiên sẽ không rất đủ. Thức thời lựa chọn đi không phải đặc biệt trọng yếu bộ môn tuyên truyền, bọn hắn từng cái cũng liền 10 điểm hiểu được. Ngay lập tức, Phong vương ngân thống quái đáp, vậy chúng ta liền theo lục tông chủ lời nói, tuyên truyền phương diện sự tình toàn bộ xin nhờ lục tông chủ. Chưa mai hoang nên Thiên đạo kiếm tông nhập Minh hội nghị kết thúc về sau, ta sẽ ở liên minh nội bộ tạo thành một đoàn đội, phối hợp lục tông chủ đối bộ môn tuyên truyền chỉnh hợp. Đạt tạo phong tông chủ. Ha ha ha, cũng là vì thần vũ minh, vì chúng ta tự vệ thôi. Phong vương ngân nói, đem sự tình định xuống tới, chúng ta mấy người ở đây. Hoàng nên Thiên Đạo Kiếm Tông trở thành Thần Vũ Minh Vị thứ năm quản sự. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 298 Chu bị Thần Vũ Minh bên trong 22 nhà đại hình thế lực chỉ có cảm kích quyền, không có quyền quyết định. Thần Thông Tông, Thiên Đam Môn, Phong Vũ Lâu, Xích Hà Kiếm Phái làm xong quyết định cáo tri bọn hắn là được, bọn hắn không có lực lượng phản đối. Hướng Chi, đoạn thời gian gần nhất Thiên Đạo Kiếm Tông tại Đại Thương Vương Quốc như mặt trời ban trưa. Còn có có thể bằng sức một mình hủy diệt đỉnh tiêm thế lực đại nhật kiếm tông vương đạo đỉnh vương thánh giả tọa chấn, đối với như thế một cái đỉnh tiêm thế lực gia nhập, lớn mạnh thần vũ minh như thế, những cái kia đại hình thế lực tự nhiên cầu còn không được. Giữa trưa ngày thứ hai hội nghị tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, hạ màn kết thúc. Thiên đạo kiếm tông chính thức tuyên bố gia nhập thần vũ minh, trở thành thần vũ minh vị thứ năm quản sự. Theo thiên đạo kiếm tông gia nhập, thần vũ minh đã tương đương với trực tiếp, gián tiếp có được ngũ đại hư cảnh, 96 vị thần cảnh, đến nội võ sư cấp tồn tại, lấy ngàn mà tính, trực tiếp gián tiếp có thể ảnh hưởng đến võ giả siêu 10 và người. Cố lực lượng này cấp tốc bành trướng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 Bất cứ lúc nào chuẩn bị là tông môn hủy diệt báo thù rửa hận, U Minh Chi môn quật mỏ cũng là bỏ lỡ cơ hội, bên trong không minh dịch như thường không chiếm được, ngay tiếp theo đại nhật kiếm tông nguyên bản luôn miệng nói muốn giúp đại thương vương thất truyền đạt thái huyền đế quốc tây phương chiến khu tình báo một chuyện cũng theo đại nhật kiếm tông hủy diệt biến thành nói xong, tất cả trách nhiệm hẳn là vương thất đến quổng, nhưng cũng có một bộ phận hữu thức chi sĩ cho rằng, thần thông tông nhóm thế lực sớm có dự liệu, cho dù không có hỗn nguyên tông sự kiện, bọn hắn cũng sẽ tìm các loại lý do kết thành thần vũ minh tự vệ. Như thái huyền đế quốc xâm lấn các loại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 Lục luyện tiêu cực kỳ rõ ràng chính mình đọc chính là đại học nghệ thuật, không tính là nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên cố ý mời tới một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Đoàn đội lấy lương cao đảo tới tinh anh ca khúc bụi cầm đầu, chuyên môn phụ trách đối với mấy cái này sản nghiệp chính hợp. Trải qua thời gian nửa tháng bận rộn, một nhà tên là thần âm tập đoàn đại hình tin tức truyền thông tập đoàn dần dần thành hình thức ban đầu. Thần âm lấy tên thần vũ minh thanh em gọi tắt. Tập đoàn này có được mười mấy gia đình công ty, lại mỗi một nhà công ty con cũng có được vượt qua trục tỷ cấp thị giá trị. Thần âm tập đoàn bản thân thể lượng càng là đạt đến 8.000 nước kinh người tiêu chuẩn. Bực này thể lượng.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 giờ phút này tại nhà này cao cấp văn phòng tầng thứ 10, lục luyện tiêu tại phòng họp tiếp kiến theo thiên hải thị vội vàng chạy tới trương trí lưu minh hai người phía sau hai người nguyên thạch giải trí cùng vạn hoa truyền thông đồng dạng nhập vào thần âm trong tập đoàn trở thành thần âm tập đoàn dưới cờ công ty con hiện tại hai người đã chân chân chính chính xưng trên thuộc hạ của hắn ngoại trừ hai người này bên ngoài trong phòng họp còn có thần âm tập đoàn tổng giám đốc ca khúc bụi vạn tượng truyền thông tổng giám đốc phương thú hạo thiên truyền thông tổng giám đốc trương hạo Hiên, cùng thanh châu truyền hình đài đại trưởng triệu ngang ca vương tranh bá tiết mục nhà sản xuất tiến so với những người khác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 có cực kỳ dọa người giao thiệp cùng lực ảnh hưởng, vị đồng sự kia dài càng là cái kia một quái vật khổng lồ bên trong cao tầng một trong, đứng như thế một vị đại lao trước mặt, vị này trong ngày thường tự nghĩ cũng có chút thân phận nhà sản xuất làm cảm giác có chút run lẩy bẩy. A, người đều tới. Đại môn bị một người thư ký trang phục nữ tử đẩy ra, lục luyện tiêu mang theo hai người tiến nhập phòng họp. Chủ tịch, lục tổng, chủ tịch này đã tới. lập tức trong phòng họp mấy người bao quát thư ký của bọn hắn đồng thời đứng dậy ân cần thăm hỏi. lục luyện tiêu gật đầu, ra hiệu đám người nhập tọa ngay sau đó không cần hắn phân phó. Thư ký đoàn đội lập tức có người phát hình chế tác tốt và mừng, cho thấy Ca Vương tranh bá tài liệu tương quan, lần này chúng ta để tài thảo luận chủ yếu là như thế nào tốt hơn làm tốt cái tiết mục này, nhưng cái tiết mục này trở thành ngu nhạc dưới một đạo sự kiện quan trọng. Bạch Tiến Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy bản thân bảy kế tiết mục bị bực này đại lao nhìn chúng, vẫn kích động sắc mặt bỏ bừng. Đầu tiên, về chúng ta mời ca sĩ vấn đề, ta để cho người ta tra xét một chút hiện nay, thậm chí cả đi qua trong 20 năm nóng bỏng nhất ca sĩ, liệt ra một cái danh sách. Lục Luyện Tiêu nói, rất nhanh, trên màn hình lớn một cái mang theo ảnh chụp, cầu văn bản biểu hiện ra. Ta cần những thứ này, người tham gia chúng ta tiết mục, có vấn đề sao?" Lục Luyện Tiêu nói. "Không có vấn đề chủ tịch, từ lớn lỗi là chúng ta nghệ sĩ của công ty, ta có thể đăng nhịp. Hàn Phong cũng không thành vấn đề, ta có thể lập tức để cho người ta gọi điện thoại cho hắn. Mặt mũi của ta Hoàng Phỉ phỉ nhất định phải cho, cũng không thành vấn đề." Từng vị tổng giám đốc nhao nhao mở miệng cam đoan. "Rất tốt, cho nên, mọi người một bước này, rất nhẹ nhàng." Lục Luyện Tiêu nói, rất nhanh lên một chút mở một phần khác tư liệu, tiếp xuống, liên quan tới quán quân vấn đề. Rất nhanh, ca sĩ ca khúc chi âm tư liệu bắn ra đến màn hình lớn. Nhìn thấy trong tư liệu ảnh chủ. Lưu Minh, Trương Chí hai người mười điểm bình tĩnh, có thể ca khúc bụi. Trương Hạo Yên Phương Thú, Triệu ngang, Bạch Tiến mấy người cũng có chút ngạc nhiên. bọn hắn nhìn xem trên tư liệu người kia ảnh chụp, thấy thế nào cũng cảm thấy, vị này một hai tháng trước có chút nóng nảy ca sĩ, tựa hồ có điểm giống Chủ tịch. Không đúng không đúng, làm sao có thể? Chủ tịch thân phận gì? Chấp trưởng thị giá trị 8.000 ngàn nước thần âm tập đoàn tư bản cường ngạc, càng là thần âm tập đoàn phía sau tôn này quái vật khổng lồ bên trong cao tầng, làm sao lại đi ca hát là một cái tiểu ca tinh? Hai người chỉ là nhìn qua giống như, nhưng khí chất rõ ràng kém không biết Có lẽ là chủ tịch thân nhân đệ đệ ca ca không cần đoán đây chính là ta lục luyện tiêu nói ta muốn cầm xuống ca vương tranh bá thi đấu quán quân các ngươi an bài có vấn đề hay không bạch tiến mở to hai mắt trên mặt tràn ngập khó có thể tin triệu ngang phương thú trương hạo hiên bọn người cũng là có loại này trận mắt hốc mồm cảm giác cơ hội cho là mình nghe lầm ngược lại là lưu minh cùng trương trí trước tiên đồng ý nói chúng ta sẽ dốc hết toàn lực phối hợp tốt chủ tịch hắn nhường triệu ngang một cái giật mình cấp tốc phản ứng lại không có vấn đề chủ tịch muốn cầm quán quân tuyệt đối không có vấn đề nói xong. Hắn nghiêm khắc nhìn Bạch thiến một cái, thiến thiến, ngươi cứ nói đi." Bạch thiến chợt nghe đến Lục Luyện Tiêu muốn dự định quan quân, trong mắt có chút không cam lòng, còn có nhiều phẫn nộ. Nhưng khi phát giác được Triệu ngang ánh mắt, cùng hắn ánh mắt bên trong nghiêm khắc lúc, phẫn nộ cảm xúc giống như bị đổ vào một chậu ngày đông giá rét nước đá, cả người cấp tốc tỉnh táo lại. "Muốn dự định quan quân? Thế nhưng là thần âm tập đoàn chủ tịch a, chấp trưởng 8000 nước đế quốc Lục tổng." Ca Vương tranh bá mặc dù là nàng tâm huyết, chút xuống nàng vô số tinh lực, có thể đối mặt Lục Luyện Tiêu bực này cùng bố tư bản lực lượng nghiền ép, nàng chỉ cần dám nói nửa chữ, lập tức cuốn gói rời đi. Nàng không muốn làm cái tiết mục này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 thoả thích lộ ra được hàn phong thiên vương cường đại từng vị người khiêu chiến nhau nhau bại trận đồng thời nhường tất cả chiến bại người là chủ tịch tạo thế công bố chỉ có chủ tịch ngài khả năng đánh bại hàn phong trong lúc đó còn có thể xem kẽ một chút ngài ca khúc biên tập video ca khúc đuổi nói lập tức nói chúng ta mời tới đứng đầu nhất biên tập sư đoàn đội đem ngài ca khúc bên trong tinh hoa biên tập thành mấy cái coi thường nhiều lần lại tiến đi xáo trộn tổ hợp đầy đủ biểu hiện ra thực lực của ngài đồng thời kiệt lực tạo nên chờ mong cảm giác đợi đến người xem chờ mong giá trị đạt tới cực hạn lúc an bài ngài tại đệ tứ kỳ ra sân lấy tuổi khô lạc hủ ưu thế đánh bại hàn phong Sau đó, tiếp xuống 5, 6 kỳ, đưa ngươi chế tạo thành khủng bố đại ma vương hình tượng, từng vị thiên vương, thiên hậu thì là khiêu chiến ngài giúp giả. Đồng thời, tại 7, 8 kỳ lúc, chúng ta sẽ tạo thế ra một cái cường đại dũng giả đến, thủ vạn chúng chú mục, tất nhiên, cuối cùng vẫn sẽ bị ngài đánh bại. A, các ngươi dự định quay phim bao nhiêu kỳ?" Lục Luyện Tiêu nói. "Tổng cộng là 13 kỳ. Đến thứ 9 kỳ lúc, tất cả thiên vương, thiên hậu sẽ liên hợp lại, cùng khiêu chiến ngài, chờ đến thứ 10 kỳ, 11, 12 kỳ lúc, càng là sẽ có nước ngoài thiên vương, thiên hậu đạt được nghe đồn. Không xa vạn dặm đuổi tới chúng ta, ca vương tranh bá chiến trường, hứng ngài phát lên khiêu chiến, trong đó liền bao quát Thái Huyền Đế quốc Thiên Vương, Thiên Hậu, chắc hẳn đợi ngài đem bọn hắn đánh bại về sau, tất nhiên có thể nhường người của ngài giận kéo lên trên trước này chưa từng có. Đỉnh Phong, ca khúc đùi cười nói, Lục luyện Tiêu gật đầu. Đem Thái Huyền Đế quốc Thiên Vương, Thiên Hậu an bài tại 11, 12 kỳ, cũng không tệ. Dù sao hiện tại Đại Thương quốc đang cùng Thái Huyền Đế quốc ma sát không ngừng, Song Vương phi đạn ngươi tới ta đi, Đại Thương quốc dân chúng tại truyền thông tuyên truyền dẫn đạo hạ phổ biến căm thù Thái Huyền Đế quốc. Nếu như ca khúc chi âm có thể quét ngang quá huyền âm vũ giới, Cũng coi là vì nước làm vẻ vang. Cái kia thứ 13 kỳ thu quan chi tắc các ngươi là thế nào vậy kế? Chúng ta dự định lấy buổi hòa nhạc phát trực tiếp hình thức phát ra thứ 13 kỳ. Phát trực tiếp? Đúng. Ca khúc đùi mỉm cười gật đầu, chúng ta sẽ ở đại thương quốc lớn nhất sân vận động, có thể dung nạp 8 vạn người vinh quang bên trong thể dục quán tổ chức phát trực tiếp buổi hòa nhạc. Nói xong, hắn lập tức có chút túi đầu nói bổ sung, mời chủ tịch yên tâm, cái này 8 vạn tên người xem, bọn hắn đều là chuyên nghiệp, ta tin tưởng, ngày đó tất cả mọi người nhiệt tình, tất nhiên có thể thắp sáng thiên không, ngày đó buổi tối họ hét, tuyệt đối sẽ xẹt qua chân trời. Có thể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 Chuẩn âm, ngoại hình, khí chất có lợi cho ta tu thành hôn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ 2, bước vào hư cảnh, mà Âm vực, chuẩn âm thì có thể cường hóa đại lôi âm thuật công kích, làm âm ba công dẫn đầu lại lần nữa tăng cường, tại ngoại giới hoàn cảnh cũng có thể diễn sát thần cảnh. Đến lúc đó đem không sợ thần cảnh phối công, giọn bãi lên võ sư đến, hiệu suất cũng có thể bao nhiêu tính tăng lên. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một phen, vẫn là có ý định đem Âm vực, chuẩn âm hơi ngừng một chút. Cái này hai hạng thuộc tính tăng lên tới 40 giai mặc dù nhường hắn công năng lực tăng vọt, nhưng bây giờ hắn càng quan trọng hơn là mau chóng bàn tay nắm hư cảnh cấp chiến lực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 Cho dù so với hắn đến, cũng hơn một chút. Loại này cơ bắp tính bền dẻo, cốt cách mật độ. Hắn chỉ ở lúc trước hạng vân thiên, cùng thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh trên thân cảm thủ qua. Một tôn hư cảnh, một tôn dùng cùng loại với quy tắc chi pháp gần nút tự thân khí thế hư cảnh. Lục luyện tiêu tay lặng yên không tiếng động phóng tới dưới bản công tắc một cái nút bên trên. Nơi này là thanh châu, thần thông tông đại bản doanh ngay tại ngoại thành mười mấy cây số chỗ, lấy hư cảnh cường giả tốc độ mười mấy cây số, chỉ cần một phút. Lục tông chủ không cần khẩn trường chúng ta không phải địch nhân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 Tựa hồ ngoại ý muốn hắn thế mà có thể một cái xem thấu thực lực chân chính của hắn. Bất quá liên tưởng đến trong tình báo lục luyện tiêu người này đủ loại thành tựu. Lục Tông chủ so ta theo dữ liệu càng có tuyên nhãn. Lý Bình mỉm cười nói, "Ta loại này phong ấn chi thuật mặc dù có thể giảm xuống thực lực của mình tránh né hư cảnh cảm giác nguy cơ biết, chỉ khi nào cùng hư cảnh đối mặt, vẫn có bị nhìn xuyên phong hiểm, lại muốn giải khai phong ấn, chí ít cần ba cái hô hấp thời gian." Giải thích một phen, hắn thẳng thắn, "Ta sợ dĩ như thế thẳng thắn công bố, là bởi vì ta cảm thấy, ta cùng Lục Tông chủ, không phải là địch nhân, tương phản, chúng ta là người một đường. Chúng ta có cùng mục đích." Mục đích, ta là trường sinh giáo phó giáo chủ, bắt đầu thần sơn thứ 10 đảm nhiệm sơn chủ. Lý Bình mỉm cười tự giới thiệu. Tất nhiên, hắn còn có một thân phận khác cũng không danh ngôn. Đó chính là tạo thế hội chín vị hội trưởng một trong, hắn xếp hạng thứ 6, bắt đầu thần sơn. Lục luyện tiêu đồng tử có chút co rụt lại. Bắt đầu thần sơn cái thế lực này truyền thừa thời gian không dài, chỉ có hơn 150 năm, hết thảy truyền thừa tắm dưới, tại thứ 8 đảm nhiệm sơn chủ thời kỳ, vị đại thương vương thất Liên hợp rất nhiều đỉnh tiêm võ đạo thế lực tiêu diệt. Hỗn Nguyên Tông năm đó cứ việc không có điều động thần cảnh trực tiếp tham dự đối Bắc Đầu Thần Sơn vây công, nhưng ở Bắc Đầu Thần Sơn ngã xuống lúc, đồng dạng chiếm không ít chỗ tốt, Thất Tinh Truyền Hồn thuật chính là dựa vào Bắc Đầu Thương Tiếp Kiếm trận diễn hóa mà tới. Dưới mắt Lý Bình tự xưng là Bắc Đầu Thần Sơn thứ 10 đảm nhiệm sơn chủ. Phá Vỡ Đại Thương. Vâng. Lý Bình hiện ra thành ý trong đậy, Hỗn Nguyên Tông cùng chúng ta Bắc Đầu Thần Sơn có đồng dạng gặp phải. Thậm chí, Đại Thương Quốc đối Hỗn Nguyên Tông so với chúng ta Bắc Đầu Thần Sơn đến càng thêm quá mức, chúng ta Bắc Đầu Thần Sơn chí ít đã chạm đến Đại Thương Vương thất thống trị địa vị, mà Hỗn Nguyên Tông, biết bao vô tội trong tông rất nhiều đệ tử, cao tầng làm sao hắn bất đắc dĩ, lại bởi vì đại thương vương thất tham gia dẫn tới tai họa ngập đầu. đối với cái này, chúng ta bắt đầu thần sơn, trường sinh giáo trên dưới, rất là căm thủ giặc. trường sinh giáo, trường sinh giáo hiện tại có chút tự lo không xong đi. lục luyện tiêu hỏi dò, úc còn không mang nổi mình úc. lý bình mỉm cười nhìn lục luyện tiêu, trường sinh giáo, cực nhạc giáo cùng chỗ tại mây thân đô thị vòng, nếu quả thật có cái gì thầm kia huyết hận, đã sớm phân ra tháng bại, làm sao đánh tới hiện tại, lục tông chủ cảm thấy thế nào? hắn nhường lục luyện tiêu trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo điện quang, trường sinh giáo cùng cực nhạc giáo. Hẳn là trường sinh giáo, cự nhạc giáo, hoa dương tông, cùng trọng sơn phái. Lý Bình cười nói, lục luyện tiêu trong lòng du lên, có thể gấp hỏi tiếp. Ta nhớ được trường sinh giáo, cự nhạc giáo, hoa dương tông, trọng sơn phái song phương trận doanh chém giết có thể không chỉ một lần vẫn lạc thần cảnh, chiến tử võ sư cấp đệ tử càng là nhiều vô số kể. Lý Bình bình tĩnh nói, võ giả, bản thân liền là đấu với người, đấu với trời, máu tươi cùng hỏa diễm khả năng đúc thành cường giả. Cái thế giới này muốn thành sự, cho tới bây giờ cũng không thể thiếu đổ máu cùng hy sinh. Chết một chút đệ tử.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 Trừ phi Tiên đạo kiếm tông triệt để đầu nhập vào Đại Thương Vương thất, trở thành bọn hắn một cái chó săn, không phải vậy, chờ Đại Thương Vương thất theo Thái Huyền Đế quốc bên kia rút ra không đến, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Chầm mặc một lát, Lục Luyện Tiêu nói, ngươi chân chính muốn liên thủ là Thần Vũ Minh, như vậy, ngươi hẳn là tìm Phong Vô Ngân Phong tông chủ bọn hắn mới là. Thần Vũ Minh chúng ta đã liên hợp qua, song phương tại phương diện nào đó đặt thành một chút sơ bộ chung nhận thức. Lý Bình nói, bất quá so với Thần Vũ Minh, chúng ta càng trọng thị ngược lại là Lục tông chủ ngươi. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thân cảnh. Lục tông chủ quá quá khiêm tốn hư. Ở trong mắt chúng ta, Lục Tông chủ phân lượng so ra mà vượt toàn bộ thần vũ minh. Làm sao có thể? Vương đạo đỉnh vương thánh giả không nói đến, mấu chốt là. Lý Bình nhìn xem Lục Lựa Tiêu, "Lục Tông chủ tiềm lực của ngươi?" tiềm lực?" "Không tệ. tiềm lực." Lục Tông chủ chính là ngàn năm vừa gặp tu hành kỳ tài, năm gần 25 đã luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất. Theo chúng ta hiểu, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cửa ải thứ nhất kẹt là tầng thứ nhất nhậm môn, cái thứ hai cửa ải là tầng thứ 3 đột phá đến tầng thứ tư, mà lấy ngươi tầng thứ nhất đã tu thành, đến tầng thứ ba trở thành một tôn cường đại hư cảnh lại không lo lắng, đơn giản là thời gian dài ngắn thôi đồng thời còn có rất lớn hy vọng có thể tiến thêm một bước bước vào tầng thứ tư tầng thứ năm thậm chí Lý Bình nói đến đây nữ khí có chút dừng lại tu luyện tới hôn Nguyên Thái khư Thánh Điện tầng thứ sáu Lục Địa Chân Tiên cái kia có thể sưng tiên thần cảnh giới Hôn Nguyên Thái khư Thánh Điện tầng thứ sáu chính là vị tiên nghe nói sống gần 200 tuổi cách chứng nhận thật tiên đại đạo chỉ thiếu chút nữa mở thủy tổ sư hôn Nguyên Tử cảnh giới đối với cảnh giới này xưng hô không đồng nhất có sưng Lục Địa Chân Tiên lại sưng Địa Tiên Thư Tiên Văn Minh Khắc còn sưng là bản thần thứ thần các loại cái này đã là toàn thế giới chín thành chín người tu hành con đường từ hạ.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 ta cần nhìn thấy thành ý của các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đem cái bàn trên ca vương tranh bá hạng mục đẩy lên trước. Cự nhặc giáo, trường sinh giáo, hoa dương tông, trọng sơn phái cũng nắm giữ lấy không ít tin tức truyền thông tương quan con đường đi. Ta cần các ngươi phối hợp cái này một tuyên truyền kế hoạch, đối ta tiến hành đại lực tuyên truyền. Đây là việc nhỏ. Lý Minh rất nhẹ nhàng đáp ứng xuống. Đối với lục tông chủ hùng trần luyện tâm hành vi, chúng ta đem kiệt lực phối hợp, lấy trội lục tông chủ sớm ngày một tầng viên mãn, bước vào hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ hai, cũng chính là hư cảnh. Hắn thẳng thắn nói ra hùng trần luyện tâm mấy chữ, không thể nghi ngờ là tại hướng lục luyện tiêu thanh mình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 khí chất 29 giây, nhan trị nhất dai, nhạc cảm nhất dai. Lục Luyện Tiêu cảm giác thế giới tinh thần bên trong lục duy thổ tính. Cái này hơn nửa tháng, hết thảy tăng lên 9 đạo tinh quang, toàn bộ bị ta thêm tại khí chất bên trên. Lục Luyện Tiêu nhìn xem mình trong gương, rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, thân hình vẫn là bộ kia thân hình, có thể chẳng biết tại sao, lại càng phát cho người ta một loại thâm trầm cảm giác. Dù là hắn tùy tiện hướng nơi đó một tòa, trên thân liền một loại ung dung không vội khí độ, cũng không cách nào lời nói bị áp. Tựa như là, trong phim ảnh nhân vật phản diện đồng dạng, có loại này làm cho người nhìn mà phát khiếp cảm giác. Đoạn thời gian gần nhất, tới trước báo cáo tình huống ca khúc bụi, Lưu Minh bọn người ở trước mặt hắn nói chuyện rõ ràng trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Tốt trong khoảng thời gian này ta cũng tại Thần Âm tập đoàn, làm một cái chấp trưởng 8000 nước truyền thông đế quốc chủ tịch, trên thân dưỡng thành loại uy thế này, hợp tình hợp lý. Nhưng, loại khí chất này lại làm cho ta cùng người bình thường khác biệt, không tiện ẩn tàng. Cho nên, lục luyện tiêu cảm giác khí chất tam trọng diễn biến. Tỉnh táo, hắc ám, vô tư. Hy vọng loại thứ ba khí chất đặc tính sẽ không khiến ta thất vọng. Nghĩ ngợi, Lục Luyện Tiêu tinh thần tập trung ở thần bí tinh thể bên trên. Thần bí tinh thể bên trong đã sớm dâng lên đến cực hạn năng lượng cấp tốc hoàn thành thủy biến, ngưng tụ thành một đạo tinh quang. Tinh quang một thành, Lục Luyện Tiêu không chút do dự đưa nó đầu nhập vào đã được đề thăng đến 29 giai khí chất bên trên. Lập tức, khí chất trở thành đệ tứ hạng đạt 30 giai thuộc tính, cũng theo sát lấy, nên đón vòng thứ 3 siêu phàm thủy biến. Siêu phàm thuế biến bắt đầu sát na, Lục Luyện Tiêu cảm giác được rõ ràng suy nghĩ của mình, tinh thần, tín niệm dần dần bắt đầu thăng hoa. Tỉnh táo, cái thứ nhất là tính, nhường hắn linh ngộ được chân ngã là một, thiên địa là một, vạn vật là một huyền diệu. H8. cái thứ hai đạt tính nhường hắn ý thức được nhân tính bản ác, chúng sinh, đại thiên thế giới, dụng niệm giao hội, loại này ác niệm, dụng niệm chính là chúng sinh dựa vào sinh tồn, trưởng thành cơ sở. vô tư, cái thứ ba đặc tính, cái này đặc tính trực tiếp đem trước hai cái đặc tính hoàn thành chỉnh hợp. một loại khám phá nhân thế phồn hoa, chúng sinh thiện ác ý niệm sông lên đầu. đến một bước này, trong nhân thế thiện ác dụng niệm với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. chân ngã là một chính là đạo sinh ra cái kia một, chúng sinh nhận chứa thiện và ác, chính là một sinh ra hai, áp đạo thiện cùng ác bên ngoài cái trùng loại kia đại ái vô tư chính là hai sinh ra ba. bước kế tiếp, tam sinh và vật. vật. Lục luyện tiêu trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra, hắn hồi tưởng chân ngã là một, thiên địa là một, vạn vật là một kỳ diệu trạng thái, ý niệm thăng hoa đến một loại mơ mơ hồ hồ trạng thái bên trong, đụng chạm tới, một loại không thể nói, không thể nói huyền diệu tồn tại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bước kế tiếp tam sinh vạn vật, đây đã là cuối cùng diễn biến. Cái tiêu tam sinh vạn vật về sau là cái gì? Xem sơn là sơn, xem sơn không phải sơn, xem sơn vẫn là sơn. Phản phát quy chân, tam sinh vạn vật về sau, đem theo vạn vật, lại diễn hóa thành ba, lại từ ba quy nạp là hai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 Thành đạo. Thành cao cư lắm mây, nhìn xuống chúng sinh, xem chúng sinh tại bình đẳng, xem thiên địa nhật nguyệt vạn vật là vận chuyển bình thường một bộ phận. Tự hồ, mọi loại mọi việc đều có duyên vận. Cửu thiên phía trên, cửu u phía dưới, mặt trời lên mặt trăng lặn, sinh tử hướng suy, vạn vật thay đổi, tất cả theo quy tắc vận chuyển. Tuyên cổ bất biến. Cái này là đạo. Thiên đạo. Đây không phải thiên đạo. Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây chỉ là để cho người ta bắt chước thiên địa chỉ biến, lĩnh ngộ tự nhiên huyền diệu, đối kháng thế gian hai nạn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 tiếp xuống hơn 2 tháng nguyệt, chỉ ít 20 đạo tinh quang không thành vấn đề, dựa vào cái này 20 đạo tinh quang, ta có thể trực tiếp đem ngoại hình tăng lên tới 40 giai, đến lúc đó diễn sinh ra thần dị chưa chắc lại so với hư cảnh kém bao nhiêu. Lục Luyện Tiêu duy trì lấy tỉnh táo. Cái thế giới này, cường giả vi tôn. Rất nhiều người làm lực lượng có thể từ bỏ hết thảy. Nhưng, nếu như ngay cả đối chúng sinh, chân ngã khái niệm cũng từ bỏ, tu luyện thật còn có ý nghĩa a. Quân tử ái tại lấy chi có đạo, luyện võ cũng giống như thế, thừa dịp đem ngoại hình từng chút từng chút thêm cơ hội quý báu. Ta lại nhiều luyện tập một chút thất tinh chuyển hồn thuật, nhìn xem có thể hay không giảm xuống thất tinh chuyển hồn thuật tác dụng phụ lấy tăng lên lực bộ phát cùng tiếp tục thời gian. Nghĩ thầm, lục luyện tiêu đứng vậy, đi bản thân tu luyện thất. Theo thời gian chuyển rời, tại nhân sĩ chuyên nghiệp không ngừng mang tiết tấu bên dưới, trên internet đã tràn ngập tiếng hô. Ca khúc chi âm, chúng ta cần ca khúc chi âm. Chỉ có ca khúc chi âm khả năng đánh bại hàn phong. Đây là so sánh hàm xúc thuyết pháp. Không có ca khúc tri âm ca vương tranh bá thi đấu nhất định là không uy tín, không công chính. Cho dù thật có ai đoạt được cuối cùng ca vương ta cũng không nhận. Đây là thoáng cấp tiến. Ca vương tranh bá. Ca hát một đạo lại dám có người tại ta ca khúc chi âm trước mặt múa dịu qua mắt thợ, căn bản không có đem ta để vào mắt. Nhìn ta ca khúc chi âm lớn xoắn ốc phát chú, đây là chạy sai kênh. Thân âm tập đoàn liên tục không ngừng tuyên truyền biên giới, đám người chờ mong giá trị đã sớm ấp ủ đến thực hạn. Rất nhanh tới tiết mục đệ tứ kỳ, cũng chính là lục luyện tiêu cần chính thức ra sân một kỳ. Lúc này, từng vị thiên vương, thiên hậu người đại diện cũng đang không ngừng dặn dò lấy bản thân ca sĩ một chút chú ý hạng mục, nhất là quét ngang trước ba kỳ, tựa hồ đã có thể bị coi là ca vương chi vương phong, tức thì bị dặn dò trọng điểm. Phong ca, lần này nhất định phải ổn định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 Loại này tấm màn đen hằn nói đến, thật cũng không bao nhiêu tức giận chi ý. Địa thế còn mạnh hơn người thời điểm tự nhiên là kẻ thức thời mới là tuệ kiệt. Ca Vương tranh bá tiết mục tổ. Vậy ngươi coi như xem thưởng vị này ca khúc chi âm quan hệ. Người đại diện nói, Thần Sắc Trang Nghiêm nói, trên thực tế khi biết tiết mục quán quân dự định lúc ta ngay tại nghe ngóng cái này ca khúc chi âm quan hệ, kết quả phát hiện, đây tuyệt đối là một tôn chân chính đại lão. Ồ, hắn bạn thân liền là tư bản gia trận. Thần Âm Tập đoàn biết ta. Tất nhiên, gần đây ngành giải trí đại biến thiên, chính là từ Thần Âm Tập đoàn đưa tới, toàn bộ Thần Âm Tập đoàn hiện tại đã thống trị đại thương ngành giải trí nửa giang sơn thì giá trị vượt qua 8 nan ngữ, đoán chừng cách hình thành lũng đoạn đoán chừng vậy lúc này không xa. Hàn Phong nói đến đây, ngữ khí một trận, cũng có cái âm chữ, cái này Ca khúc chi âm nên không phải là Thần âm tập đoàn chủ tịch Chi Tử a. Nếu như chỉ là chủ tịch Chi Tử thì cũng thôi đi. Người đại diện giảm thấp xuống một chút thanh âm, dựa vào ta tìm hiểu tin tức. Vị này Ca khúc chi âm tên thật gọi Lục Luyện Tiêu, hắn chính là Thần âm tập đoàn chủ tịch. Hàn Phong đồng tử đột nhiên một trường, Thần âm tập đoàn chủ tịch. Đúng, hắn, hắn loại thân phận này, thế mà, thế mà lại xuất đầu lộ diện tới tham gia ca vương tranh bá loại này giải trí tống nghệ tiếp mục. Hàn Phong trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ai biết đâu, có thể là một mộng tưởng, lại hoặc là yêu thích, không phải vậy ngươi cho rằng đệ nhị kỳ ca vương tranh bá vì sao lại có như thế lực ảnh hưởng cực lớn? 13 kỳ tiết mục, hết thể mời đến 16 vị thiên vương thiên hậu, 50 mấy vị nhất lưu ca sĩ. Nhường hơn phân nửa vòng âm nhạc thay hắn tạo thế. Cái này, đây quả thực là phạm quý a." Hàn Phong cười khổ nói. "Ai nói không phải đâu." Tiểu thiên hậu Tiêu Vãn Tình rất cứng đi, phía sau nghe nói có kim chủ lực năng, tại nhận được tin tức, hiểu rõ quán quân sớm đã dự định lúc muốn vạch trần đi ra, kết quả đây, chính nàng bị phong sát không nói. Liền liền sau lưng nàng Kim chủ cũng nhận liên lụy, một nhà trên trăm ức thị đáng giá công ty trực tiếp sụp đổ. Nói, hắn tiếp tục nói bổ sung, còn có lưu lượng tiểu sinh nô hiểu, phía sau nghe nói là quảng điện cục một vị nào đó lãnh đạo, muốn động dùng quảng điện cục lực lượng chèn ép ca Vương tranh bá cái này tên mục, vị kia quảng điện cục lãnh đạo lập tức bị tra ra tham ô nhận hối lộ trở rất nhiều vấn đề, đem gặp phải 8 năm đến 10 năm lao ngục thai thương. Theo những Vương diện này, ngươi liền nên biết, vị này ca khúc chi âm mạnh đến trình độ nào. Ta hiểu được.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 dần dần hạ xuống lúc ca khúc chi âm đột nhiên mở miệng không có bất kỳ cái gì tiết tấu không có bất kỳ cái gì làn điệu trực tiếp chính là một đoạn cao đến cực hạn ngâm sướng sau một khắc tại trung quanh thân thể hắn tính ra hàng trăm ly pha lê phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng giang dác giang dác vô số camera rõ ràng quay phim bên dưới cái này tính ra hàng trăm bầy đầy phương viên mấy chục mét vuông bên trong ly pha lê cấp tốc xuất hiện khe hở đồng thời tại không đến một giây bên trong băng liệt ầm trong nháy mắt cách hắn gần đây một vòng ly pha lê vỡ vụn ngay sau đó tựa như là gây nên phản ứng dây chuyền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 Có được chuyên nghiệp tính lời kịch người xem, tại bị trước mắt có tính chấn động một màn xung kích thất thần vài giây sau, từng cái cảm xúc khối động, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn không được lớn tiếng gọi. Ngoa Tào, nước ra, nước ra, cũng nước ra." Má ơi, mới mở miệng, quét ngang hết thể thực lực làm cho trong tràng khí phân trong nháy mắt nổ tung. Chương 302, tích Lũy. Đệ tứ kỳ Tiết Mục không chút huyền niệm lấy ca khúc chi âm đánh bại Hàn Phong, đoạt được ca vương bảo tọa mà kết thúc. Cứ việc Hàn Phong đã 10 điểm cố gắng, biểu hiện có thể nói vượt xa bình thường phát huy. Làm sao ca khúc chi âm quá mạnh?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 Ngay kế tiếp, có quan hệ với cái này, một kỳ ca vương tranh bá tin tức vô thiên cái địa quét sạch trên internet mỗi một cái góc. Họ hét, thét lên. Điên cuồng, bạo tạc. Khó có thể tin. Ca Khúc Tri Âm cùng 500 đại chúng giám khảo không thể không nói cố sự. Ca Vương Tranh Bá thi đấu tình báo mới nhất. Ta xem 100 lần cũng không thể tin được thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Cả người đều muốn nứt ra. Là Ca Khúc Tri Âm ở hát 1 khắc này, toàn trường tất cả người xem, khách quý, ban giám khảo, bao quát tiết mục tổ ở bên trong tất cả mọi người, hết thể sợ cho vắng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần lên mạng liền tuyệt đối có thể trước tiên đạt được liên quan tin tức đẩy đường hoặc nhìn thấy treo ở trên liên quan tin tức nhiệt độ so với thời kỳ thứ nhất đệ nhị kỳ kỳ thứ ba cao đâu chỉ một đinh nửa điểm nhất là mỗi một đạo tin tức tiêu đề cũng cực điểm khoa trương hút người nhắc cầu để cho người ta không tự chủ được điểm đi vào mà chỉ cần điểm tiến vào kết nối đầu tiên nhìn thấy chính là ca khúc tri âm lấy cao âm chấn vơ trên trăm ly pha lê hình ảnh vẹn vẹn màn này lập tức hấp dẫn những cái kia dân mạng tiếp tục lật xem lòng hiếu kỳ đợi đến đám dân mạng điểm đi vào nhất lưu ca sĩ ca vương cấp ca sĩ khách quý người xem nhao nhao bắt đầu mang tiết ấu đối ca khúc tri âm biểu diễn cực điểm tản thưởng loại kia quen thuộc phong cách lại lần nữa nhường vô số nghe xong cái này tựa hồ ngoại trừ cao âm không có bất kỳ cái gì đáng giá ca ngợi địa phương người hoài nghi nhân sinh miễm nhiều người sói chạy vàng hoài nghi nhiều lại thêm trên mạng bình luận cũng là đối ca khúc chi âm một mảnh ca tụng những thứ này đám dân mạng cũng là dần dần dùng ngoại trừ chính bọn hắn ai cũng không thể nào hiểu được phương thức não bổ ra ca khúc tri âm ca khúc ưu điểm nhưng là từng cái bắt đầu thuận theo đại lưu gia nhập đối cái này một kỳ tiết mục thổi phồng giới thiệu bên trong dù sao bỏ mặc ca khúc tri âm ca thế nào. Hắn dùng cao âm làm vỡ nát 100 cái ly pha lê, bực này có tính chấn động hình ảnh, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ cảm giác đến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dưới loại tình huống này, đệ tứ kỳ internet điểm kích lượng trực tiếp bạo tạc. Thanh châu truyền hình chính thức trang web thậm chí một lần tê liệt. Lục luyện tiêu cũng không có đi xem xét trên internet đánh giá. Không có biện pháp, Lưu Minh bọn hắn mời thủy quân nhiều lắm, không có một vạn cũng có 8000. Cùng những người khác khác biệt, những người này chuyên môn phát bài viết mang tính ngày kế, chí ít trên trăm cái bài bột. Cộng lại chí ít chính là hơn trăm vạn cái bài bột. Loại này bài bột lượng tại toàn bộ võng không tính là gì nhưng nếu như cũng cùng ca khúc tri âm có quan hệ, trùng lập độ sẽ có bao nhiêu cao, mang tới nhiệt độ sẽ có bao nhiêu có thể tưởng tượng được. bởi vậy, có đôi khi toàn bộ dưới website sai mặt mấy trăm đầu nhắn lại tất cả đều là từ thủy quân soát cũng vô cùng có khả năng. dưới loại tình huống này, cái gọi là trên mạng phản hồi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. hắn chỉ cần thỉnh thoảng tập trung tinh thần lưu ý một chút thần bí tinh thể, cảm thụ được năng lượng tăng trưởng hiệu suất liền có thể suy đoán ra cái này một kỳ tiết mục nhiệt độ. hết thảy cũng tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển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 lại thêm khổng lồ thủy quân mang tiết tấu đổi một chút khái niệm. Đệ nhất thế giới nam cao âm đoạt được đại thương quốc Ca Vương Chi Vương Bảo Tọa, hợp tình hợp lý. Lúc luyện tiêu đem toàn bộ thời gian, tinh lực tập trung tại Hồng Trần luyện tâm lúc, Vương Đạo đỉnh cũng là chạy tới Xích Tinh quốc, hiệp trợ Hỗn Nguyên Tông tạm thời tại Xích Tinh quốc đứng vững bước chân. Chỉ là, Xích Tinh quốc võ đạo giới hoàn cảnh cùng đại thương quốc, Thái Huyền đế quốc cùng với các quốc gia khác biệt. Quốc gia này Thiên Phong, Chân Viêm, Huyền Minh, hậu thổ tứ tọa thánh điện đại, diễn phần mình trấn thủ Xích Tinh quốc đông nam tây bắc, thế lực khác đều phải xem tứ đại thánh điện sắc mặt làm việc. Tứ đại thánh điện mỗi một tòa đều nắm chắc vị hư cảnh tòa chấn, thậm chí bao gồm phản hư hiện thánh cấp tồn tại. Hỗn Nguyên Tông tuy có Vương Đạo đỉnh giữ thể diện, có thể chính là bởi vì hắn tôn này phản hư hiện thánh cấp tồn tại uy hiếp quá lớn, tương lai đem ảnh hưởng đến Tứ đại thánh điện đối xích Tinh quốc thống trị, dùng Tứ đại thánh điện đối hắn có chút đề phòng. Cứ việc không đến mức quang minh chính đại đắc tội như thế một tôn phản hư hiện thánh cấp cường giả, có thể khắp nơi tất cả đối mặt hắn lại tồn tại không ít chế ước, làm cho Hôn Nguyên Tông phát triển nhận lấy không nhỏ lực cản. Trừ phi Hôn Nguyên Tông nguyện nhập vào Tứ đại thánh điện một một tòa trong thánh điện, nếu không, Hôn Nguyên Tông chờ tại Tinh quốc cũng không phải kế lâu dài.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 Thần thánh giáo quốc cùng một cái cấp độ tồn tại gần với khoa học kỹ thuật, võ đạo, huyết mạch, tề đầu tịnh tiến nhật nguyệt tinh liên bang chỉ là Hát xa châu cuối cùng quá xa quá căn tối chỉ có thể nhìn hứa tông chủ đến lúc đó lựa chọn như thế nào lục luyện tiêu thầm nghĩ nếu là huân nguyên tông thật chọn rời đi xích tinh quốc tiến về cái khác quốc gia các đại thương quốc gia vương đạo đình đi tới đi lui lưỡng địa cũng sẽ trở nên không còn tiện một khi thiên đạo kiếm tông đã xảy ra chuyện gì hắn cũng vô pháp trước tiên tới gấp rút tiếp viện Tôn này phản hư hiện thánh lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống một chút đinh linh linh lúc này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 chỉ bất quá bọn chúng tại ngọn núi bên trong ngang qua mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm không minh thạch, coi đây là ăn, ngược lại không đến nơi đi ra ngoài tạo thành quá lớn tai họa. Chúng ta hiện nay đảo móc khu vực, đều là năm đó bị tiêu diệt toàn bộ qua không chỉ một lần khu mỏ gặm, cứ việc tồn tại phong phú không minh thạch, có thể u minh thú bị rất sợ, không dám tùy tiện thăm ra, có thể theo thời gian chuyển rời, chúng ta thời gian dài không có tiến nhập u minh chi môn quặng mỏ chỗ sâu vây quét u minh thú, lá gan của bọn nó liền sẽ dần dần lớn mạnh. Vương Thừa Tiên nói đến đây,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 Luyện khí hóa thần sau sẽ kinh lịch một đoạn thời gian suy yếu, bất quá có một hai tháng điều trị, không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục, chỉ có thể tạm thời trước dạng này. Vương Thừa Tiên nói, Hồn Nguyên Tông thời kỳ U Minh Chi môn quặn mỏ bình thường phối trí là bốn vị thần cảnh dẫn đầu bốn chi tám đến 10 người ngưng cương tiểu đội. Nếu như gặp phải U Minh thú bạo động, trong tông môn còn muốn dẫn người đến tiếp viện tiêu diệt toàn bộ. Bất quá bây giờ toàn bộ Thiên Đạo Kiếm Tông thần cảnh đều chỉ có hắn, Lục Lôi Tiêu, Trình Ngự Kiếm ba cái, bọn hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng Hồn Nguyên Tông thời kỳ lực uy hiếp còn tại, cái này một hai tháng quặn mỏ chỗ sâu U Minh thú không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này lục luyện tiêu phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói một tiếng trình trưởng lão đã có thể thuần hóa quật địa trùng có thể hay không thuần hóa u minh thú hôn nguyên tông lúc trước cũng có trưởng bối cân nhắc qua vấn đề này chỉ là quật địa trùng tính tình ôn hòa tính công kích không mạnh thuần hóa bắt đầu tất nhiên là tương đối dễ dàng nhưng u minh thú trong lịch sử có người hoàn thành qua thuần hóa nhưng vô luận là thời gian tinh lực so với quật địa trùng đến thêm ra vô số lần được không bù mất như vậy có lẽ có thể bồi dưỡng một đầu u minh thú vương để nó hoàn thành đối u minh thú chỉnh hợp cùng thống trị Lục Luyện Tiêu nói: "U Minh chi môn trong hầm mộ U Minh thú chân thực số lượng nhiều đạt hàng trăm hàng ngàn, chỉ bất quá đại bộ phận sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất, nếu chúng ta có thể bồi dưỡng được một đầu U Minh thú vương, trưởng không mấy chục, trên trăm U Minh thú, cố lực lượng này, đối mặt 10 cái 8 cái thần cảnh cũng có thể một lần dạo sát." Ý nghĩ này cũng có người cân nhắc, đồng thời thực tiến qua, nhưng U Minh thú cái thể ở giữa mạnh yếu trên lệnh cũng không rõ rệt. Lúc ấy vị trưởng lão kia bỏ ra hơn 2 năm thời gian thuần hóa đầu kia cường đại U Minh thú, muốn nhường lúc nào đi trưởng không cái khác U Minh thú, lúc bắt đầu sát thực thành công, trở thành một cái cự đầu U Minh thú thủ lĩnh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 Trên trong đầu U Minh thú cũng không phải là việc khó. Chỉ cần hoàn thành cái mục tiêu này, U Minh chi môn quặng bỏ đem triệt để trở thành hắn hậu hoa viên. Đến lúc đó khai thác không minh thạch, tinh luyện không minh dịch hiệu suất tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, khi tìm thấy không minh thạch khoáng mạch tỉnh vùng dưới, 1 2 tháng bên trong để luyện ra 10 phần 8 phần không minh dịch cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời. Thậm chí lúc cần thiết còn có thể đem những thứ này U Minh thú lôi ra tới làm làm quân đội sử dụng, bù đắp được 10 tôn thần cảnh cấp chiến lực. Ta đi tìm Trình trưởng lão nói một chút. Lục luyện tiêu nói, vương thừa tiên gặp Lục luyện tiêu kiên trì, tự nhiên cũng sẽ không phản đối ngay lập tức, lục luyện tiêu ra cửa, thẳng hướng hôn nguyên tông sơn môn phương hướng mà đi. so với nguyên bản người đến người đi, núi liền không giữ hôn nguyên tông sơn môn. lúc này phiến khu vực này đã phá hiện quần cù ghé, ngoại trừ đóng tại trên núi là số không nhiều hơn 10 vị đệ tử bên ngoài, không còn những nhân viên khác. lục luyện tiêu nhìn xem một màn này, cũng là không nói gì. thiên hải thị lại có mấy năm liền đem hủy diệt, hôn nguyên tông chú định khó mà lại nhìn thấy mấy tháng trước náo nhiệt cảnh tượng. hắn không có tiến vào hôn nguyên tông, trực tiếp đi u minh chi môn mộ. trong hầm mộ đồng dạng có đệ tử đóng giữ. lục luyện tiêu vừa đến, rất nhanh bị đệ tử mang theo đi tới trình trưởng lao chỗ khu vực.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 Đúng, U Minh thú quanh năm cư trú ở Hà Cám, thị lực rất kém cỏi, nhưng nghe lực cực kỳ phát đạt, đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm, một chút đặc thù tần suất thanh âm càng có thể kích thích đến đám hung thú này. Trinh Ngự kiếm nói, lần trước ta sở dĩ có thể nhẹ nhõm xua đuổi mấy chục con U Minh thú xung kích Cựu Cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông đội ngũ, chính là thông qua loại phương thức này. Trình trưởng lão có biết thượng cổ kỳ độc chân tướng." Lục Luyện Tiêu nói. Trinh Ngự kiếm cười cười, hẳn là một loại âm công chi pháp a. Ta lúc đầu không nghĩ rõ ràng, về sau lại là hiểu rõ tới, bất quá, loại này thủ đoạn cuối cùng tự nhiên càng thần bí càng tốt. Không biết càng có thể tăng thêm sợ hãi, cho nên ta cũng không nhiều lời. Lục luyện tiêu gật đầu, rất nhanh mang giấy bút tới, đem đại lôi âm thuật viết xuống dưới, đưa cho hắn. Chi ngự kiếm đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó có chút kích động, cái này, cái này môn bí thuật là cho ta sao? Hắn cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, chẳng qua là cá nhân ta có chút đặc thù thôi. Lục luyện tiêu nói, giải thích một chút, ngươi hẳn là biết, ta là ca hát, người đang hát, thanh âm cao một chút, cho nên mới sẽ dẫn đến đại lôi âm thuật uy lực cũng lớn một điểm. Trên thực tế người bình thường, nhiều nhất để nó uy hiếp được luyện tạng hoán huyết trở xuống võ giả thôi. Chi ngự kiếm nhìn một lát, lại là có chút vui vẻ nói, lời tuy như thế, có thể cái này môn bí thuật cùng ngự thú chi pháp, tựa hồ tồn tại bổ sung chỗ, nếu có thể đem môn bí pháp này dung nhập vào ngự thú chi pháp bên trong, ngự thú chi pháp công suất trí ít có thể tăng cường gấp đôi. Lục luyện tiêu khẽ bước cảm, người, một loại nào đó phương diện đi lên nói cũng tương đương với một loại giá thú, cái bất quá chúng ta hoàn thành tiến hóa so với bình thường giá thú đến trở nên càng cao cấp hơn. Hắn cười nói ra, trước kia.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 Âm nhạc chính là một loại nhằm vào vào đại nào xóa bớt. Lục luyện tiêu nói một mình. Một bên trình ngự kiếm mặc dù không biết chính mình tông chủ đến tột cùng lĩnh ngộ được cái gì, nhưng là biết điều chờ ở bên cạnh chờ lấy, miễn cho quấy rầy suy nghĩ của hắn. Đệ thất kỳ bạo điểm định vị là kỷ lục thế giới, thứ 10 kỳ bạo điểm ta nguyên bản vẫn còn đau đầu, hiện tại có. Lục luyện tiêu tâm tình nhẹ nhõm, thuận lợi. Về sau bạo điểm cũng có thể có. Hắn nhìn thoáng qua trình ngự kiếm, xem ra tin tức, tình báo, công pháp, bí thuật chúng ta cũng hẳn là thỉnh thoảng giao lưu một phen, trí tuệ cùng trí tuệ chỉ có đang không ngừng giao lưu bên trong khả năng và chạm ra hoa lửa. Sắp thực như thế, Tri Ngự kiếm gật đầu. Sau mấy tiếng, một đội đệ tử từ U Minh chi môn quẳng mỏ chỗ sâu trở về, bị bọn hắn mang về còn có một đầu U Minh thú. Có đầu này U Minh thú, Lục Luyện Tiêu không lãng phí thời gian nữa, thông qua không ngừng đập đầu này U Minh thú, lục lọi đầu này U Minh thú cơ bắp, kinh mạch, cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ. U Minh thú không hổ là quanh năm sinh tồn ở lòng đất, tầng nham thạch sinh vật, cơ bắp, kinh mạch, cốt cách so với nhân loại hoán huyết viên mãn võ sư đến mạnh hơn một mạng lớn. Lục Luyện Tiêu lục loại U Minh thú xương cốt cường độ, cứ như vậy, ta hồi báo lôi âm thuật cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng không cần lo lắng trực tiếp đem đầu này u minh thú giết chết. Nói xong, hắn chuyển hướng Trình Ngự Kiếm, "Gần đây làm phiền Trình trưởng lão hơi lưu ý 3. năm đầu có tiềm lực u minh thú, ta đại khái tại 2 tháng sau nhìn chút thời gian đến đối hắn tiến hành cường hóa." "Tốt, giao cho ta." Trình Ngự Kiếm gật đầu. "Ba, năm đầu u minh thú cùng một chỗ cường hóa." Mặc dù sẽ ra tăng lượng công việc của hắn, nhưng chỗ tốt chính là không cẩn thận đem một đầu u minh thú giết chết cũng cũng không trở thành không có chuẩn bị tuyển. Mà lại, hắn bây giờ tại những thứ này u minh thú trên thân làm nhiều thí nghiệm. Chờ kỹ thuật thành thục sử dụng sau này trên người nhân loại, tính an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Theo U Minh Chi môn quặng bỏ trở về về sau, lục luyện tiêu theo thiên đạo kiếm tông mang theo một chút sách tịch, tiếp tục hướng thanh châu thủ phủ thần âm tập đoàn tổng bộ mà đi. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn một bên tham gia lấy ca vương tranh bá tiết mục thu, một bên chuẩn bị bản thân ca khúc mới sáng tác. Cái này bài ca khúc mới, hắn đối khúc phộ, ca tử không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Tất cả thanh âm mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là vì cùng nhân loại vào đại não cảm xúc quản lý khu vực sinh ra cộng hưởng, mượn dùng thanh âm công suất đến đối diện khu vực này tiến hành xóa bỏ, làm bất luận cái gì nghe được một tiếng này âm tần dẫn đầu người hưởng thụ được không cách nào lời nói buông lòng. Hiện trường hiệu quả Lục Luyện Tiêu không thể nào lo lắng, lấy hắn kinh người chuẩn âm, phải dùng sóng âm an ủi trong chàng chỉ là vài trăm người, khiến cho cảm thấy an bình thoải mái dễ chịu dễ như trở bàn tay, mấu chốt ở chỗ như thế nào tại băng nhạc, internet album trên cam đoàn ca khúc thần dị tính. Lục Luyện Tiêu trong vấn đề này một kẹt chính là hơn nửa tháng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 Át phải thay ta liên tục không ngừng mang đến ích lợi, cho nên, nhạc cảm tựa như là một cái kinh nghiệm ở UFF, đã như vậy. Lục luyện tiêu trong lòng lập tức có quyết đoán, lập tức, thế giới tinh thần bên trong chín đạo tinh quang đồng thời tiêu tán. Cùng lúc đó, nhạc cảm cái này một thuộc tính thì dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo lên, trong khoảnh khắc theo nhất giai nhảy lên tới thập giai. Thập giai nhạc cảm, trong nháy mắt sinh ra vòng thứ nhất siêu phàm thủy biến. Giờ khắc này, âm nhạc ở trong mắt hắn đột nhiên có ý nghĩa hoàn toàn bất động. Âm nhạc, không còn là âm nhạc, mà là một loại lực lượng, một loại đến từ sức mạnh của tâm linh. Hắn có thể nhường tâm linh của người ta bên trong tràn ngập âm áp, đối tương lai ẩn chứa vô tận chờ đợi. Cũng có thể nhường tâm linh của người ta lâm vào ngày đông giá rét, tựa hồ mỗi một ngày đều cách tận thế thêm gần một bước. Tất cả âm nhạc đều bị giao phó khác biệt ý nghĩa. Sướng vui giận buồn, thích hận giận si. Lục Luyện Tiêu nhắm mắt lại, dựa vào sớm đã cường hóa đến 30 giai cường đại chuẩn âm, lặng lặng cảm ngộ thế gian vô số thanh âm đối ảnh hưởng của mình. Hắn có thể nghe ra trong tiếng gió nhẹ nhàng, hắn có thể nghe được cây cối nảy mầm sinh cơ. Hắn có thể nghe được đại địa ầm ầm lúc nặng nề cũng có thể nghe được tầng mây cùng tầng mây ma sát, loại kia thoáng hiện, tiêu tán tứ phương tự do. Một hồi lâu, hắn mở to mắt, mở ra trên điện thoại di động âm nhạc phần mềm, nhìn thoáng qua hiện nay cả khúc phát ra bảng. Bài đầu tiên, nhảy qua. Đệ nhị bài, nhảy qua. Thứ ba bài, cũng nhảy qua. Một phen nhảy qua về sau, hắn điểm mở xếp tại thứ 11 ca khúc. Không có biện pháp, 10 hạng đầu trực tiếp bị hắn ca khúc ông đồn. Tên thứ 11 là Thiên Vương từ lớn lỗi mấy tháng ban bố ca khúc, tên Bạch Mân Tôi, trải qua lên men, hiện nay 10 điểm nóng này. Lục Luyện Tiêu lắng nghe, kinh người nhạc cảm nhường hắn rất nhanh bắt được cái này trong bài hát yêu mỹ giai điệu đối người phương diện tinh thần thư giãn hoặc là tổng tình. trong đó hắn càng có thể nghe ra những địa phương nào tổng tình có thể tăng cường, những địa phương nào cần cắt giảm, những địa phương kia tồn tại tì vết, những địa phương kia ăn khớp trên lại có không đủ. ngay sau đó hắn tiếp tục lắng nghe cái khác ca khúc. mấy canh giờ nghe mấy chục bài hát lục luyện tiêu ngừng lại đối nhạc cảm thập giai mang tới biến hóa hắn dần dần đã có lực lượng. mỗi người cũng có bản thân khác biệt thẩm mỹ, hoặc là nói mỗi cái đại não của con người tần suất cũng không giống nhau. một ca khúc chân chính muốn làm cũng không phải là đem loại này thư giãn.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 Lục Luyện Tiêu lắng nghe một lát, lại lần nữa đối cái này bài hát tiến hành hoàn thiện. 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 20 tiếng. Võ giả cường đại thể phách dùng hắn cho dù 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không đối tinh thần có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại hắn không ngừng hoàn thiện bên trong, cái này bài hát tiêu chuẩn cũng là liên tục tăng lên. Đợi đến Lục Luyện Tiêu chân chính bỏ ra 2 ngày 48 giờ triệt để hoàn thành đối bài hát này cải tiến lúc, ngoại trừ từ bên ngoài, đơn thuần là điệu, đã không chút nào kém cỏi hơn Thiên Vương Từ lớn lỗi ca khúc mới bạch tôi. Vẹn vẹn hai ngày, liền đem khúc phổ ưu hóa đến loại trình độ này. Chính Lục Luyện Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Lập tức tới ngay thứ 10 kỳ thu thời gian, không kịp làm thơ, thoáng lưu lại một điểm tỉ vết. Lục Luyện Tiêu có chút tiếc nuối. Bất quá, thứ 10 kỳ cuối cùng không phải trận chung kết. Chờ hoàn thành thứ 10 kỳ thu về sau, hắn có thể rút ra hơn nửa tháng đến hảo hảo suy nghĩ dùng tại trận chung kết trên mới ca khúc. Lúc kia, mới là hắn, ca sĩ ca khúc chi âm chân chính hiện ra kỹ thuật thời khắc. "Chủ tịch." Ngoài cửa truyền đến trợ lý gọi. Hiển nhiên, tiết mục thu thời gian đã có chút đổi đến. "An bài xe đi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, rõ ràng sửa lại một chút tự thân. Nửa giờ sau, hắn mang theo bản thân ca khúc mới Thẳng hướng Thanh Châu truyền hình mà đi. Chương 305, uy lực. Thanh Châu truyền hình. Một cái 20 trên dưới, ngũ quan có chút đẹp đẽ thiếu nữ mang theo thẻ công tác, bình tĩnh vượt qua từng đạo kiểm an. Là nàng rốt cục đi vào thu hiện trường, đến một chỗ không người nơi hẻo lánh lúc, nhịn không được tinh thần phân chấn, hung hăng một năm quyền, rốt cục trà trộn vào đến, đến rồi. Ta rốt cục trà trộn vào đến rồi. Ta Trương Vũ Dung nếu như có thể đem tin tức này vạch trần ra ngoài, lấy Ca Vương tranh bá nóng này trình độ, tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành nổi danh nhất phóng viên. Ca Vương tranh bá hiện nay có thể sương cả nước để nhất. Cứ việc hiện tại tỷ lệ người xem so với đỉnh phong lúc gần 10 phần trăm đến có chỗ trưởng, có thể vẫn duy trì tại 8 phần trăm mỗi một kỳ tiết mục, chí ít có mấy chục triệu người canh giữ ở trước máy truyền hình, điện thoại trước, trước máy vi tính quan sát. Nhưng chính là như thế một vòng nóng nảy tiết mục, tại đại ngũ, thứ 6 kỳ lúc, lại ẩn ẩn có thanh âm không hài hòa truyền ra. Nói ca khúc chi âm quán quân căn bản sớm đã dự định, hắn căn bản không có đủ ca vương cấp thực lực, mỗi một lần biểu diễn căn bản chính là không có ý nghĩa kêu gen không, có chút nào mị cảm có thể nói, tra tấn người nghe nhìn, từng vị khiêu chiến hắn đồng thời cuối cùng đều là thất bại thiên vương, thiên hậu đều là bị tấm màn đen không thể không nuốt hận rút lui. Cứ việc những tin tức này vạch trần sau khi ra ngoài rất nhanh liền bị thanh trừ, có thể đối tin tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm nàng lại phát hiện bên trong rất có tin tức. Trải qua nàng gần nửa tháng điều tra, thậm chí quyến rũ chốt say một cái Ca Vương tranh bá tiết mục tổ nhân viên công tác về sau, thình lình phát hiện. Dự định nói chuyện lại là thật. Ca Vương tranh bá thi đấu bên trong tồn tại trước nay chưa từng có to lớn tấm màn đen. Ca Khúc Tri Âm, căn bản không giống như là trên internet nói như vậy đăng đỉnh Ca Vương chi vương chúng vọng sở quy, hết thảy hết thảy tán thưởng đều chẳng qua là hắn tốn hao to lớn tài nguyên sinh sinh tạo nên tới thành thế.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 sự kích động kia, bành chướng nhiệt tình, lấy chương vũ dung chuyên nghiệp tính ánh mắt một cái liền có thể nhìn ra những người này đều là chức nghiệp người xem. đúng vậy, chức nghiệp, trong nước chín thành chín tuyển tú, tống nghệ tiết mục đều sẽ mời những thứ này người xem. bọn hắn tại một chút điểm mấu chốt có thể giống như diễn viên, nhẹ nhõm lâm vào say mê, cảm động, rung động không hiểu, khó có thể tin các loại cảm xúc bên trong, từ đó kéo theo cái khác người xem, nhưng người xem trong đầu hình thành nhất định bộ não, từ đó tự thuyết phục bản thân cảm thấy cái tiết mục này hiện trường thật phân khích tuyệt luân. loại này xáo lộ, ở vào một chuyến này nghề nàng rất quen.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 Những thứ này đáng chết tư bản chủ nghĩa sát mặt. Nàng, Trương Vũ Dung, nhất định phải đem một màn này toàn bộ vạch trần đi ra. Nhường Thế Nhân thấy rõ ca Vương tranh bá chân chính diện mục. Nhường Thế Nhân biết được ca khúc chi âm sẽ chỉ quy khóc sói gào chân chính tiêu chuẩn. Còn hoàn toàn mới bài hát khúc phong ô lĩnh vực, âm nhạc giới thời đại mới người dẫn đường. Chờ lấy đi, ca khúc chi âm, hôm nay ta liền đến vạch trần ngươi. Trương Vũ Dung lời thể son sắt. Giờ khắc này trực giác cảm giác chính mình là một vị chỉ đi một mình ác long xảo trong huyết đối kháng cám, đối kháng tà ác dũng sĩ. Theo tiết mục tiến hành, từng vị người khiêu chiến nhau nhau hiến hát, biểu hiện ra năng lực của mình. Ca khúc tri âm thì ngồi cao tại ca vương trên bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống quan sát từng vị tới trước khiêu chiến hắn ca sĩ, không nói một lời. Cái kia trầm ổn, u ám, ẩn ẩn mang theo một tia hắc ám khí tức, bất kỳ người nào đều sẽ sinh ra một loại không cách nào lời nói cảm giác gáp bách từ đó làm cho phát huy thất thường. Đồng dạng ca sĩ, nếu như tâm lý tố chất không có khả quan, đứng ở trước mặt hắn sợ sợ liền có thể hay không phát ra âm thanh cũng rất có vấn đề, chớ nói chi là hoàn mỹ diễn dịch ra một ca khúc ca khúc. Tiết mục thúc đẩy bên trong, 6 vị tới trước khiêu chiến ca khúc tri âm ca sĩ nhau nhau cạnh tranh, rốt cục có hai người chỗ hết tài năng. Thu được khiêu chiến ca vương ca khúc chi ấm tư cách, còn lại mấy người thì tiếp nối bại trận, lui vào thính phòng. Đầu tiên là hai vị người thắng trận Lý Thiếu Hoa, chương như nhi ra sân, hai người đem hết toàn lực phát huy trình độ của mình. Ca vương tranh ba cho đến bây giờ đã không còn là một cái phổ thông tiết mục, hiện tượng cấp đều không đủ lấy hình dung, mà là chân chính truyền kỳ cấp. Dạng này một cái tiết mục, không chỉ Đại Thương Vương quốc, liền liền Sích Tinh quốc, Thái Huyền Đế quốc cũng tham dự tiền đến, dẫn phát toàn dân quân hoan. Tiết mục phát sóng đến nay hơn 2 tháng, thời kỳ thứ nhất quan phát ra lượng đã đạt đến kinh người ba mươi